Dựa theo tô an ninh yêu cầu, mỗi người viết xuống con số, cùng với chính mình muốn đo lường tính toán sự, sau đó quấy giày chỉnh tự sau, phong tới tô an ninh trước mặt, tô an ninh muốn đo lường tính toán ra kết quả, hơn nữa đem này giấy cùng chủ nhân đối thượng hào. Nhìn cái này cảnh tượng, TV trước khán giả một đám đều không tự giác mà mở to hai mắt nhìn đang chờ. Nếu là tô an ninh thật sự có thể đem này 10 cái đều cấp tính ra tới, kia mới kêu thần. Ở ngươi xem trở lại chung, TV Tô An Ninh động Đệ nhất tổ, 5.565, chắc thân thể. Thân thể có chút không tốt lắm, đại khái là gan phương diện vấn đề. Vừa thấy đến con số, Tô An Ninh lập tức cấp ra chính mình đáp án. kia có thể hay không chỉ ra và xác nhận một chút là ai đâu. Lâm Hiểu nói, đối Tô An Ninh từ ban đầu bán tín bán nghi đã tới rồi tín nhiệm trình độ. Cái thứ 3. Tô an ninh chỉ là nhìn lướt qua song song đứng 10 cái người, lập tức cấp ra chính mình đáp án. Ở tô an ninh nói xong lúc sau, hiện trường người xem đem tầm mắt chuyển hướng kia người thứ ba Nhếp dễ cũng cầm mịt rổ phổn tới rồi hắn trước mặt, hỏi, nói đúng sao? Bị hỏi nhân thần sắc có chút kích động, đúng vậy, đối, ta mấy ngày hôm trước vừa mới bắt được kết quả, đích sắc gan có một chút vấn đề, đại sư cái này làm sao bây giờ? Có thể có biện pháp giải quyết sao? Tô An ninh nghe vậy nhìn lướt qua đối phương, nhàn nhạt nói, trường kỳ đại lượng uống rượu sở dẫn tới, ngoại lực không thể trái, kiêng rượu dưỡng thân liền có thể, nếu là không giới không sống được bao lâu. Tô An ninh nói, người nọ chỉ cảm thấy thân thể một trận nổi da gà, bác sĩ chỉ nói nếu là hắn không kịp sớm trị liệu sẽ dễ dàng hình thành nghiêm trọng căn bệnh, lại chưa nói quá chính mình không sống được bao lâu a Nhưng ngẳng đầu nhìn Tô An ninh một bộ cao nhân bộ dáng. Nhịn không được mở miệng nói, trở về, ta sẽ giới. Sẽ giới. Người này nói xong, liền lui về đội ngũ chung. Có này một chuyến, giữ lại vài người cũng không khỏi mà chờ mong lên. Thực mau, tô an ninh tử giấy chung rút ra đệ nhị tờ giấy, mặt trên viết con số là, 5.000, chắc hôn nhân. Phu thê vốn là cùng liên điểu, gặp nạn trước mắt từng người phi, hưởng thụ có thể cùng hưởng, khó khăn đường ai lấy đi. Người này đã cùng thê tử tách ra, hơn nữa là bởi vì tiền tài duyên cơ tách ra. Tô An ninh lại là thực mau mở miệng nói. Mà lần này, người nọ không đợi Tô An ninh chỉ ra và xác nhận liền nhịn không được đứng dậy nói. Đại sư, ta muốn hỏi chúng ta có hay không khả năng lại phục hôn. Gương vỡ khó lành. Tô An ninh nói xong, người kia toàn bộ suy xuất lên. Kế tiếp, cái thứ ba, cái thứ tư. Mãi cho đến để thập cái. Tô An ninh đều chuẩn xác không có lầm đem đoán mệnh kết quả nhất nhất nói ra. Mà nhìn đến cuối cùng, sở hữu người xem chỉ có thể đem sùng bái ánh mắt phóng tới Tô An ninh trên người. Một vòng thí nghiệm xong, nhiếp dễ, lâm hiểu, Tô An ninh trở về tới rồi tại chỗ. Nhiếp dễ cùng lâm hiểu đối Tô An ninh biểu hiện ra ngoài thực lực chấn động tới rồi. Có lẽ có những người này còn sẽ hoài nghi có phải hay không Tô An ninh cùng tiết mục Tổ Thông Đồng. Nhưng bọn hắn hai cái tuyệt đối là biết. Tô an ninh đo lường tính toán kết quả đều là nàng đo lường tính toán ra tới. Loại năng lực này, quá thần kỳ. Hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi an ninh người đoán mệnh chi thuật, thật lợi hại a Lâm Hiểu khen. Ơn, luyện mười mấy năm. Lâm Hiểu lại nghe được tô an ninh lúc này trả lời, đã có thể bình tĩnh nhưng đối, cười cười, tiếp tục nói. Nghe nói phía trước ngươi giúp tần vũ cũng coi như quá mệnh, các ngươi quan hệ thế nào. Chứ bỏ cùng diễn kịch ngoại. Không phải rất quen thuộc. Không quen thuộc. Lâm Hiểu không xác định lặp lại một lần. Lần trước cận tổng tìm ta hỏi hai tiếng tình huống, ở đoàn phim, hắn liền đi đến ta bên người, thừ một tiếng nói, cận sầm làm ta cùng ngươi nói một tiếng, đi công ty thương lượng một chút. Nói đến mặt sau, Tô An ninh còn cố ý bắt chước ngày đó tần vụ ngựa khí, sau đó tiếp tục nói, chính là như vậy. Tô An ninh này vừa nói xong, hiện trường cười thành một đoàn, Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng, lúc này Tô An ninh miêu tả chung Tần Vũ thật là bọn họ ở trong TV thường thường nhìn thấy nam thần Tần Vũ sao. Này rõ ràng chính là cái não kiểu nam thần. Càng quan trọng là, Tô An ninh nói chuyện thời điểm nghiêm trang, hoàn toàn không giống như là ở tin nóng, giống như là đang nói chuyện thời tiết giống nhau. Cứ như vậy, thật đúng là có không ít người bị Tô An ninh loại này trực tiếp lời nói cấp manh tới rồi. Phía dưới tả lập nhìn phía trên cùng lâm hiểu đỉnh đặc mà nói tô an ninh, tả lập đã sống không còn gì luyên tiếp, hình tượng hủy hoại. Nghĩ đến chính mình phía trước sở mang nghệ sĩ, cái nào không phải nữ thần, vì cái gì đến an ninh nơi này sẽ biến thành một cái như thế phong cách thanh kỷ mội tử. Này phong cách, hoàn toàn không giống nhau a Lúc này, đang ở TV trước nhìn phát sóng trực tiếp tần vũ nhìn thấy có người nhắc tới chính mình, liền đoàn chính ngồi thẳng người. Theo sau. Nghe được Tô An Linh bắt trước chính mình ngự khí nói chuyện, đặt ở bên cạnh người hai tay không khỏi mà nắm chặt. Đáng chết Tô An Linh, liền như vậy bại hoại hắn hình tượng sao? Hắn còn nghĩ về sau đối nàng thái độ hảo điểm, hiện tại nhìn xem, là không cần thiết. Suy một tiếng, cầm điều khiển từ xa đem tivi cấp đóng. Không nghĩ tới, hắn lúc này vậy bộ đã phiên thiên. Làm một người đương hồng siêu sao, thần vũ fan số là tuyệt đối không ít, đêm nay Bởi vì khoảng thời gian trước tần vũ cùng tô an ninh chi gian sôi trào tin tức, tần vũ một ít nữ fans vẫn là chú ý nổi lên tô an ninh, sau lại nhìn đến tô an ninh ở phát sóng trực tiếp tóc sâu, một đám đều chạy tới xem náo nhiệt lên. nay vừa đi xem, hoàn toàn bị tô an ninh biểu hiện ra ngoài bản lĩnh cấp khiếp sợ tới rồi. Cũng bởi vì đối kỳ nhân kính nể trong lòng, không ít tần vũ fans đối tô an ninh địch tí tại đây một khắc cũng giảm bất không ít, mang theo nồng đầm hứng thú thần vũ các fan chậm rãi nhìn đi xuống. Đương nhìn đến tô an ninh đối nảng cùng Tần vũ quan hệ đánh giá khi các fan đối tô an ninh cuối cùng một mạng không mừng đều tan đi. Ở tiết mục sau khi kết thúc, Tần vũ fan trực tiếp ở Tần vũ hề bù hạ treo đùa lên. Ha ha ha, thần nam thần nếu là nhìn đến nói, sẽ hộp máu đi. Tần nam thần tự nhận là phong độ nhẹ nhàng, ở tô an ninh trong miệng thế nhưng biến thành ngạo Kiều Ta quyết định, trừ bỏ phấn Tần nam thần ngoại. Còn muốn phấn Tô Đại Sư, dù sao Tô Đại Sư nhìn dáng vẻ cũng sẽ không trở thành chúng ta tình địch. Ở Tân Vũ không biết thời điểm, hắn phèn xứ lại một lần leo tường. Vì thế, ngày hôm sau, Tân Vũ lên, nhìn chính mình mãn màn hình Tô Đại Sư, cả người đảng đốc. Lại nghiêm túc nhìn nhìn, mới phát hiện, nguyên lai, like, ở tối hôm qua tiết mục lúc sau, Tô An ninh đã hoa lệ lệ mà bị người quan thượng Tô Đại Sư nít nảm. Tô Đại Sư... Tần Vũ ở trong lòng âm thầm phung tạo. Tiếp theo đi xuống xem, đương nhìn đến không ít fan tỏ vẻ muốn trèo tường thời điểm, Tần Vũ cả khuôn mặt đã đen. Bôi đen hắn thanh danh còn chưa đủ, thế nhưng còn đào hắn góc tường. Giờ khắc này, Tần Vũ bị khí vui vẻ. Nay tô an ninh, thật đúng là có một fan bàn trải Tuy rằng có chút buồn bực, nhưng Tần Vũ đối với tô an ninh có thể nhanh như vậy có thể được đến fan tán thành vẫn là thực vừa lòng. Phong thần nghệ sĩ càng nhiều càng tốt. Làm phong thần nghệ sĩ mới càng thêm có nắm chắc. Tô Đại Sư Đào Như cận sầm suy nghĩ, ở giới giải trí đi ra chính mình phong cách. Tân Vũ cũng minh bạch, giới giải trí đổi mới thập phần cực nhanh, trước nay cũng không thiếu các màu mị nữ. Muốn ở giới giải trí có vị trí nhưng chiếm, nhất định phải phải có có thể dừng chân bản lĩnh. Chỉ cần fans có thể nhớ kỹ ngươi, nguyện ý vì ngươi mua đơn, ai cũng sẽ không để ý tới ngươi dừng chân bản lĩnh là cái gì. hiện tại Tô an ninh Xem như đi rồi một đi nhanh. Mặt khác chính là, tô an ninh chỉ có sớm một chút vận đỏ, nàng mới có thể sớm một chút giải chính mình trên người đầu. Tương đối với tần vũ huấy bù hạ náo nhiệt cảnh tượng, tô an ninh huấy bù cũng bị các lộ fans cấp xâm chiếm. Một hàng lại một hàng tô đại sư, đủ để chứng minh tô an ninh rực rỡ trình độ. Tô đại sư ba chữ ở ngắn ngủn mà thời gian nội nhanh trong chiếm lĩnh các đại tin tức đầu để cùng với hot xe bảng. Báo chí cũng đối tối hôm qua tiết mục đang đầu đề. Càng có tô an ninh một ít fan trung thành khởi xướng tô an ninh hậu viện hội, ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, liền góp nhạc không ít fans. Mà tô an ninh bản thân ấy bù fans số cũng ở cọ cọ hướng về phía trước chướng, từ ban đầu hơn 100 vạn cọ cọ tăng tới 500 nhiều vạn. Tuy rằng fans số số lượng ở một chúng minh tinh chung còn không quá thu hút, nhưng này hết thể đều ở chứng minh, tô an ninh, nàng đỏ. Điện ảnh thành cách đó không xa, tả lập lái xe chậm rãi xử vào điện ảnh thành, nơi xa, các phóng viên đã khiêng camera ra thời khắc mà chuẩn bị xuống lên, trừ cái này ra, còn có không ít fans thẻ bài đang đợi chờ. Nhìn so lần trước phỏng vấn nhiều ra gấp đôi phóng viên, tả lập trong lòng hơi hơi mà có chút an ủi, tuy rằng tối hôm qua tiết mục, tô an ninh biểu hiện ra ngoài hắn dự kiến, nhưng lại không phủ nhận hiệu quả cực kỳ hảo, hôm qua tiết mục một kết thúc. Liền có không ít phía nước cùng thông cáo soát soát địa bay tới. Tuy rằng hiện tại rất lớn một bộ phận đều là một ít tiểu phần bài, tiểu chế tác TV, nhưng hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, sẽ có lớn hơn nữa càng tốt thông cáo tìm tới môn. Hiện tại chính là muốn từng bước một mà giúp đỡ tô an ninh củng cố người tốt khí. An ninh, nếu ngươi ngày hôm qua ở tiết mục thượng như vậy biểu hiện, về sau ở phóng viên trước mặt đều như vậy đi. Tà lập nhắc nhở nói, ta minh bạch. Tô An Ninh gật đầu. Nhìn Tô An Ninh ngoan ngoan bộ ráng, tạ lập lại nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ biểu hiện ra như vậy tính cách? Tối hôm qua Tô An Ninh ở phía sau tục nói chuyện phím chung trả lời đều tương đối ngay thẳng. Nương cái này ngay thẳng nhưng thật ra làm không ít người tâm sinh hào cảm, hơn nữa cũng thực phù hợp cao nhân phong phạm. Không phải ngươi nói muốn riêng một ngọn cờ sao? Tô An Ninh thành thật nói, hành tầu giang hồ, nơi nào có thể không có một chút chính mình bản lĩnh, ngay thẳng không hiểu đến biến báo người người ở bên ngoài đấy mắt uy hiếp tính tiểu, cũng sẽ không dẫn người quá nhiều chú ý, nàng lúc trước chính là bằng vào như vậy tính cách thiếu chiêu không ít phiền thoái. Nếu loại tính cách này nàng đã thói quen ngụy trang, vậy dùng loại này, mặt khác, nàng vốn dĩ liền có chút trầm mặc ít lời, làm nàng học hòa bác, vũ mị, gợi cảm chờ tính cách nàng học bất quá, đang xem quá không ít giải trí nữ tinh phong cách lúc sau, nàng liền càng khẳng định này một loại, Mà cuối cùng sự thật chứng minh, nàng làm đúng rồi. Tối hôm qua thượng xong tiết mục sau, về đến nhà, đại lượng linh lực lấy cực nhanh phương thức nhanh chóng dũng mãnh vào tới rồi nàng trong cơ thể. Ở nàng luyện hóa giới, nàng trong cơ thể linh lực đã khôi phục tới rồi hai thành. Này cũng liền ý nghĩa, nàng sử dụng nôn linh năng lực khi hao tổn linh lực lại sẽ thiếu thượng thập phần Giới giải trí, thật là cái hảo địa phương. Đúng vậy, thật là đủ riêng một ngọn cờ. Tà lập thở dài nói, hiện tại nghiêm túc ngắm lại, Tô An ninh biểu hiện ra ngoài tính cách đảo thật là nhất thích hợp nàng, đổi thành mặt khác nữ tinh nếu là loại tính cách này, đã sớm phải bị đào thải. Tà lập lúc này cũng có chút tò mò, Tô An ninh nàng trong tương lai rốt cuộc có thể đạt tới cái gì thành tựu Nghĩ đến chính mình trước một cái nghệ sĩ, tà lập vẫn là có chút tâm tắc, không phải bởi vì cùng với gia náo loạn cái gì mâu thuẫn. Mà là không hiểu với ra vì cái gì muốn từ bỏ chính mình diễn nghệ con đường mà an tâm ngốc tại trong nhà đương Phú bà, lúc trước nàng tiến vào giới giải trí khi không phải cũng là dã tâm bừng bừng sao. Đơn giản nghĩ, xe thực mau liền đã ở điện ảnh ngoài thành ngừng lại, hai người trước sau từ trên xe đi xuống tới. Tô An ninh, Tô An ninh, Tô Đại Sư. Nhìn đến Tô An ninh thân ảnh, các fan so các phóng viên càng thêm kích động, một đám lớn tiếng hò hét. Trong thần sắc còn có chút kích động, có chút mặc kệ Tô An ninh có hay không nhìn đến, dùng sức ở vây vây tay. Các phóng viên cũng không rơi sau, cũng nhanh chóng khiêng ca mê ra đã đi tới. Tô An ninh, đối với ngươi kỳ chuẩn đoán mệnh chi thuật, là tiết mục làm ra tới hiệu quả sao? Phóng viên nhanh chóng mở miệng hỏi, vừa thấy chính là tới tìm tra. Người muốn chắc một chút sao? Phóng viên vừa hỏi, Tô An ninh liền lẳng lặng mà nhìn đối phương nói. Chắc một chút. Thiên kia phóng viên ngốc ngốc nhìn Tô An Ninh. Tô An Ninh nhìn chầm chầm phóng viên mặt, nghiêm túc mở miệng nói, mặt hình cốt cao, khuôn mặt nhỏ gầy bao cốt. Thuyết minh ngươi làm người rất khó cùng người ở chung, người có chút khắc nghiệt, thiên đình no đủ chống trải. Thuyết minh ngươi trí lực tương đối cao, nhưng xứng với ngươi khuôn mặt lại là thuyết minh ngươi thông minh đại đa số thời điểm đều dùng ở làm chuyện xấu thượng Hơn nữa ngươi trả thù tâm thực trọng, có đôi khi sẽ vì cá nhân ích lợi mà không từ thủ đoạn Vận khí khi tốt khi. Xấu, có đôi khi hảo cũng sẽ bởi vì ngươi dám phá hỏng sự mà biến thành hư. mà khác, ngươi thân duyên mỏng, thuyết minh ngươi xấu tỉnh không dựa, hẳn là cái cô nhi, nếu ngươi lại làm tiểu nhân việc, chỉ sợ tuổi già sẽ không ngươi tống trung. Tô An ninh nói xong một trường xuyến lời nói, vừa mới hỏi Tô An ninh phóng viên sắc mặt đã có chút trắng bệnh, Tô An ninh nói rất nhiều đều nói đến điểm thượng, làm hắn để ý lại là cuối cùng một chút, lại làm tiểu nhân việc chỉ sợ tuổi già sẽ không người tông chung đây là nói hắn muốn đoạn tử tuyệt tôn sao. Hơn nữa đích xác, hắn cùng chính mình lão bà kết hôn nhiều năm, rõ ràng kiểm tra rồi thân thể không có việc gì, nhưng chính là không thể hư tiểu hài tử, này đã trở thành hắn trong lòng ma trướng, hiện tại bị tô an ninh chỉ ra, một lòng càng là bang bang thẳng ngại. Mặt khác phóng viên lúc này đang ở hai mặt nhìn nhau, cái này phóng viên tính cách bọn họ vẫn luôn đều biết, luôn luôn là không có lợi thì không dậy sớm. Hôm nay hỏi tô an ninh vấn đề này đại khái cũng là thu người khác tiền đi. Chính là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, còn không có hỏi đảo người khác, chính hắn nhưng thật ra bị đối phương đoán mệnh cấp lộng đổ. Kia đại sư, ta cái này, cái này còn có thể cứu chưa sao? Tên kia phóng biên ở hoàn hôn lúc sau, lập tức thay đổi vừa mới thái độ, tích cực hỏi. Thiếu làm tiểu nhân việc, nhiều làm tốt hơn sự, liền được cứu rồi, chờ ngươi làm được này đó lại đến tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi lại chắc chắc, khi nào có con cái duyên. Tô An ninh nhìn phóng viên dáng vẻ khẩn trương, tiếp tục nói. Tuất đại sư, ta thử xem. Phóng viên đầu lập tức điểm A điểm. thấy thế, Tô An ninh chuyển hướng dư lại các phóng viên, mở miệng nói, các ngươi muốn chắc sao. Ta xem các ngươi chung có chút người gần nhất giống như cũng có chút phiền phức. Ta, ta gần nhất liền có phiền toái đại sư giúp ta nhìn xem như thế nào giải quyết. Bị Tô An ninh hỏi các phóng viên đầu tiên là Lăng Lăng, theo sau có người mở miệng hỏi. Về tiền tài phương diện đúng không? Đúng đúng. Tiên kia phóng viên lập tức gật đầu. Cái gọi là bỏ tiền tiêu thai, ngươi bồi kêu một tuyệt bút tiền coi như thành là tiêu thai đi. Này một thai sau, nhà các ngươi vận thế sẽ biến cường, tương lai những cái đó tiền chưa chắc không thể kiếm trở về. Cảm ơn đại sư, nghe ngươi nói như vậy, lòng ta liền thoải mái chút. Tên này phóng viên lập tức cảm tạ nói, trong lòng đối tô an ninh đoán mệnh chi thuật đã có khẳng định. Đại sư, cũng giúp ta tính tính đi. Còn có ta. Còn có ta. Các phóng viên tức khắc bắt lấy chính mình kiêng camera hướng tới tô an ninh hỏi đi, không trong chốc lát, liền đem tả lập cấp bài trừ vòng đây. Tả lập ở bên ngoài nhìn tô an ninh nghiêm túc mà giúp đỡ đám phóng viên này đoán mệnh, trong lòng là nhảy dựng nhảy dựng. An ninh nàng như thế nào phỏng vấn phỏng vấn lại bắt đầu tính khởi mệnh tới. Bất quá nhìn này đó các phóng viên đoán mệnh lúc sau cảm kích bộ dáng, tả lập một mặc, liền tính vì an ninh nàng chính mình tích góp một ít nhân mệnh đi, có chút thời điểm, phóng viên một câu, so làm lại nhiều tuyên truyền đều tới hữu dụ. Qua không lâu, tô an ninh cơ hồ cấp đại bộ phận các phóng viên đều tính một chút, có chút tô an ninh trực tiếp cho giải quyết phương pháp. Một đoạn này thời gian sau. Các phóng viên đều thực khách khí đối với tô an ninh nói, tô đại sư, hiện tại chúng ta trở về chính đề, làm cho chúng ta phỏng vấn phỏng vấn, một hồi hảo báo cáo kết quả công tác a ân Tô an ninh gật gật đầu. Thực mau, các phóng viên đưa ra không ít vấn đề, mà mấy vấn đề này đối với tô an ninh tới nói đều là cực hảo. Trả lời xong, các phóng viên thực mau liền tản ra tới. Tà lập có thể về tới tô an ninh bên người, cùng các phóng viên hàn huyên qua đi. Liền mang theo Tô An Linh chuẩn bị hướng đoàn phim địa bàn đi đến. Vừa mới đi ra vài bước, Tô An Linh lại tạm thời dừng bước chân. Làm sao vậy? Những cái đó fans. Đáp lời, Tô An Linh đem tầm mắt đầu hướng về phía đứng ở cách đó không xa fans. Bởi vì Tô An Linh còn chưa đi vào đi, những cái đó fans chính cầm ca rất xa vũ Không ít người nhìn đến Tô An Linh nhìn về phía bọn họ, lập tức dơ tay nhiệt tình chào hỏi. Fans làm sao vậy? Tà lập hỏi. Ta qua đi chào hỏi một cái. Tô an ninh đáp. Nàng vừa mới dùng đoán mệnh phương pháp giao hảo phóng viên là vì làm chính mình có nhiều hơn nhân duyên. Mà này đó fans, là nàng linh lực nơi phát ra chỗ, nàng chỉ biết càng coi trọng. Tà lập nghe vậy, cũng không ngăn cản, chỉ là nhanh chóng theo đi lên. Tô đại sư. Tô an ninh vừa đi tiến, những cái đó các fan liền thực kích động kêu lên. Tô đại sư. Nghe thấy cái này xưng hô, tô an ninh có chút nghi hoặc là chúng ta đối với ngươi nít nảm, tối hôm qua ngươi ở tiết mục thượng biểu hiện hảo đồng A. Ta là ngươi fan trung thành, lúc trước ngươi phát đoán mệnh video thời điểm ta cũng đã thực thích ngươi, ngươi còn giúp ta chắc quá từ đâu. Phát đàn chung một người nữ sinh hương phấn mà đối với tô an ninh nói, trên mặt bởi vì kích động nhiễm một mặt đỏ hưởng. Cảm ơn các ngươi duy trì. Tô an ninh đối với trước mắt các fan lộ ra một mặt chân thành tươi cười. Không cần không cần, chúng ta thực thích ngươi. Đúng vậy, chúng ta thích ngươi. Các fan một cái tiếp theo một cái thông báo nói. Ta đợi lát nữa muốn vào đi quay chủ, các ngươi có muốn ký tên hoặc là quay chủ sao? Mỉm cười nghe bọn họ nói xong, tô an ninh tiếp tục chủ động hỏi. Muốn, muốn, muốn vài người kích động hô. Thực mau, tô an ninh giúp đỡ này đàn fans đều ký danh. Theo sau lại cùng nhau chụp ảnh, sau đó mới đi theo tả lập rời đi. Nhìn Tô An ninh rời đi bóng dáng, vừa mới cầm đầu nữ sinh lập tức kích động lấy ra chính mình di động, đổ bộ thượng chính mình lấy bù nhanh chóng biên tập. Anh đào viên, hôm nay tới điện ảnh thành bắt giữ Tô Đại Sư một quả, ký danh, chụp chiếu, đồng đồng đác. Ký tên Di V Tờ G chụp ảnh chung gì V Tờ G Tô Đại Sư Hậu Viện Hội Đoán Mệnh Đại Sư. chương 31 Anh đảo viên nguyễn bổ vừa mới phát ra không lâu, nàng thân hữu đoàn cùng với tô an ninh phèn thuận thế liền sờ soạn lại đây, soát soát ở dưới bình luận. Hào hạnh phúc! Ta cũng muốn tô đại sư ký tên. Khóc, sớm biết rằng ta cũng đi. Hâm mộ ghen tị hận. Ngày mai ta cũng ngồi canh đi. Hi hi, ta cũng ở hiện trường A. Cảm giác tô đại sư bổng đồng, đồng đát, người thực hòa khí, chúng ta nguyên bản không nghĩ quay dày nàng. Kết quả nàng lại đây cùng chúng ta chào hỏi A. A A A, Hảo Hạnh Phúc. Nhìn phía dưới bình luận, cái này tên là anh đảo viên bác chủ cao hứng cực kỳ. Nàng thực vui vẻ, có rất nhiều người đi theo chính mình giống nhau thích Tô An Ninh. Hôm qua tiết mục thượng nhìn Tô An Ninh đối các fan lộ ra kia mặt ôn nhu tới cười. Nàng liền cảm thấy Tô An Ninh là cái thực coi trọng người đọc người. Hôm nay cùng Tô An Ninh mặt đối mặt sau, cảm giác được Tô An Ninh đối bọn họ ôn hòa thái độ. Nàng càng thêm thích nàng. Một cái sẽ nguyện ý buông dáng người cùng chủ động tới gần phèn minh tinh, nhất định sẽ là một cái hảo thần tượng. Như vậy thần tượng, đáng giá nàng thích. Liên ở anh đảo viên đang âm thầm cao hứng thời điểm, đột nhiên phát hiện Tô An Linh có một cái tần động thái. Nhìn đến động thái nội dung khi, cao hứng đều mau nhảy đi lên. Á á á, Tô Đại Sư chuyển phát nàng người bù lạc. Di động run rẩy điểm vào Tô An Linh người bù. Tô Đại Sư. Các ngươi cho ta lấy nít nảm, ta liền dùng cái này đi. Anh đào viên, hôm nay tới điện ảnh thành bắt giữ Tô Đại Sư một quả, ký danh, chụp chiếu, đồng đồng đác. Ký tên ZDG chụp ảnh chung ZDG. Loại này chính là bị bầu trời miễn phí bánh tạp trung cảm giác A. Tâm mắt đi xuống, vui vẻ nhìn phía dưới bình luận. Ngao ngao ngao, anh đào viên bị phiên bài A. Tô Đại Sư, cái này nít nảm so đoán mệnh Đại Sư cao lớn thường nhiều. Haha, ha, Tô Đại Sư, ngươi như vậy vậy bổ danh có thể trải qua về chứng thực sao? Tô Đại Sư Hảo Bình Dân. Ngao, Tô Đại Sư, xem ở ngươi hôm nay sửa tên thời điểm, có thể hay không nhiều chắc một ít từ A, ta cũng tưởng chắc A. Lúc này, Tô An Ninh ở phim trường nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc cũng đang nhìn này đó bình luận, nhìn, khóe môi lại là không khỏi mà gợi lên, nhìn này đó bình luận, tâm tình vẫn là khá tốt. Phép thứ này Còn đính hào ngoạn. Nghĩ, Tô An Ninh thừa dịp trục bánh xe biến tốc, trực tiếp chọn lựa mấy cái bắt đầu hồi phục. Trong đó cái kia làm chính mình nhiều đoán chữ, Tô An Ninh cũng tiến hành rồi hồi phục. Hảo, buổi tối nhiều phiên bài. Tô An Ninh hiện học hiện dùng, trực tiếp đem vừa mới nhìn đến phiên bài cấp dùng tới. Tô An Ninh hồi phục tức khắc lại làm không ít fan sôi trào lên, Tô đại sư chính là Tô đại sư a, thế nhưng còn có rảnh hồi phục bọn họ bình luận. Bất quá Loại này hưng phân kích động cảm giác là chuyện gì xảy ra a Nhìn trở nên càng náo nhiệt bình luật khu, tô an ninh mỉm cười nhìn lên. Lúc này, nơi xa đinh giang kêu một tiếng tô an ninh tên, tô an ninh lập tức buông chính mình di động, đi qua, đinh đạo. Kế tiếp sẽ có trực tiếp đánh võ diễn, vị này chính là chúng ta đoàn phim phụ trách đánh võ động tác lưu sư phó, người đợi lát nữa muốn cùng hắn hảo hảo học mấy chiêu. Đinh Giang đối với Tô An Ninh giới thiệu bên cạnh một cái đánh võ sư phó nói, đồng thời, Tần Vũ cũng đứng ở Đinh Giang phía sau. Ấn. Tô An Ninh đáp lời, theo sau hướng tới lưu sư phó gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi đợi lát nữa cùng Tần Vũ cùng nhau làm đánh võ sư phó chỉ đạo đi, không cần quá nhọc lòng, có thể không có trở ngại thì tốt rồi. Đinh Giang gật gật đầu nói, nhìn Tô An Ninh nũng nịu bộ dáng, thật đúng là có chút lo lắng. Tô An ninh cũng không biết đinh giang suy nghĩ, hơi hơi gật gật đầu. Nhưng một bên Tần Vũ nghe, khoe miệng lại là không tự giác mà chịu chịu, làm Tô An ninh không cần quá nhọc lòng. Tô An ninh thân thủ muốn so này lưu sư phó còn hảo đi. Tựa hồ đã nhận ra Tần Vũ tầm mắt, Tô An ninh hướng tới Tần Vũ xem ra, bình tĩnh nói, đến lúc đó thỉnh Tần Vũ ca nhiều hơn chỉ giáo. Nhìn xem Tô An ninh này một bộ thuần lương bộ dáng, Tần Vũ hàm rằng không khỏi mà ma ma. Thực mò, Tần Vũ cùng Tô An Linh đã bị lưu sư phó đưa tới một bên đất chống thượng bắt đầu học tập chiều thức. Trung quanh có một cái không diễn chủ nữ diễn viên liền ở một bên vây xem lên. Đương nhiên, bọn họ là tới xem soái ca tư thế vai hùng Tần Vũ bề ngoài tuyệt đối sẽ không kém. Lúc này ăn mặc một thân màu đen kính trang, càng hiện ra một loại nam nhân độc đáo mị lực, mê một bên nữ diễn viên không muốn không muốn. Lúc này, lưu sư phó trước nhìn về phía Tần Vũ nói. Chúng ta hai cái trước quá quá. Bởi vì hai người đã từng hợp tác quá, lưu sư phó cũng liền không khách khí, trực tiếp đối với Tần Vũ nói. Tần Vũ gật đầu, từ một bên lấy ra một phen giả đao, đây là hắn ở kịch có ích vũ khí, mà đánh võ sư phó trong tay còn lại là giả kiếm, là tô an ninh ở kịch chung sử dụng vũ khí. Tần Vũ cùng lưu sư phó chuẩn bị tốt lúc sau, bắt đầu động lên. Hào soái. Thật là lợi hại. Soái ngây người. Tô An ninh bên tai truyền đến một tiếng kinh ngạc cảm thán thanh. Tô An ninh ngay vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở biểu diễn chung hai người, khỏe miệng nhấp nhấp, này trình độ, ở nàng trong tay quá không được nhất chiêu. Thực mau lưu sư phó cùng Tần Vũ động tác liền dừng, lưu sư phó lại tiếp tục lại chỉ đạo Tần Vũ mấy cái động tác liền dừng. Đãi cảm thấy Tần Vũ không thành vấn đề lúc sau, lưu sư phó đối với Tần Vũ nói, đợi lát nữa người mang theo Tô An ninh diễn luyện một chút, ta ở một bên nhìn xem nàng trình độ trước. Tân Vũ nghe được lời này, nhịn không được hướng tới tô an ninh nhìn thoáng qua, nàng mặc không lên tiếng có phải hay không có tính toán gì không. Lưu sư phó muốn nhìn ngươi trình độ, hy vọng sẽ không làm lưu sư phó thất vọng. Tân Vũ đối với tô an ninh ý có điều chỉ nói. Đương nhiên, tô an ninh nghiêm túc gật đầu, ta chỉ là muốn nhìn xem, này đánh võ diễn cùng võ công có cái gì khác nhau mà thôi. Đến đây đi. Tần Vũ trực tiếp đem kiếm ném qua đi. Ở mọi người kinh ngạc tầm mắt hạ, Tô An ninh dễ như trở bàn tay mà tiếp nhận Tần Vũ ném lại đây kiếm. Ngay sau đó, kiếm tùy tay động, Tô An ninh thân mình nhanh chóng mà hướng tới Tần Vũ vọt qua đi. Thực mau, Tô An ninh cùng Tần Vũ hai người liền đánh thành một đoàn. Một bên dự bị nhìn xem Tô An ninh trình độ lưu sư phó hoàn toàn bị Tô An ninh hành động cấp chấn trụ. Vừa mới hắn động tác, là Tô An ninh lần đầu tiên xem đi thế nhưng giống nhau như lúc. Ngay cả cùng tần vũ tỉ thí tốc độ cũng giống nhau như lúc. Cái này tô an ninh tuyệt đối học quá. Lưu sư phó ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc này, chung quanh nhìn người cũng bị kinh sợ, tô an ninh nhìn qua một cái nhu nhu nhược nhược nữ nhân, thế nhưng thân thủ cũng không tệ lắm. Ngay cả vừa mới quay chụp xong một màn, chuẩn bị xem tiến độ đinh rằng cũng bị chấn trụ, bất quá, ở khiếp sợ qua đi ánh mắt dần hiện ra chính là kinh hỉ An ninh thân thủ tốt lời nói, liền có thể nhiều hơn mấy mặt diễn, có thể càng tốt biểu hiện ra này nhân vật. Lập tức, Đinh Giang gọi tới một bên biên kịch, hai người trực tiếp thương lượng lên. Lúc này, trong sân động tác ở tô an ninh đem kiếm đặt ở tần vũ trên cổ thời điểm đột nhiên im bản. Bạch bạch bạch trung quanh vang lên nhiệt liệt vô tay. Lưu sư phói nhìn tô an ninh, đi tới nói, an ninh, ngươi có phải hay không phía trước luyện qua Ấn! Tô an ninh đác! Nữ hải tử rất khó đến có như vậy thân thủ, nói như vậy, ngươi nhưng thật ra có thể mở rộng một ít lộ. Lưu sư Phó nhận đồng gật gật đầu, nói như vậy, hắn lúc sau giáo khởi động tác nhưng thật ra sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Theo sau, lại câu thông bài câu, Lưu sư Phó liền bị Đinh Giang theo qua đi. Lưu sư Phó vừa ly khai, một bên liền có không ít nữ diễn viên tiến đến Tô An Ninh bên người hâm mộ nói: "An Ninh, ngươi thân thủ lại là như vậy hảo." Bởi vì có hứng thú, học quá một ít, khó trách. Tần Vũ ở một bên nhìn vừa mới còn vây quanh ở chính mình bên người nói tốt xoáe nữ diễn viên đều chạy đến Tô An Ninh bên người, nhìn không được sở sở chính mình mặt, chẳng lẽ Tô An Ninh còn sẽ so với hắn cái này mỹ nam càng hấp dẫn nữ nhân sao? Một lát sau, bởi vì Tô An Ninh cùng Tần Vũ hai người đánh võ diễn thực thuận lợi, đinh giang quyết định thừa cơ trước chụp, vừa vặn tốt có thể sớm cho kịp tiến hành điều chỉnh. Treo dây thép thực mau liền chuẩn bị tốt. Tô An ninh cùng Tần Vũ hai người ở nhân viên công tác chu đáo chặt chẽ kiểm tra hạ, rốt cuộc bắt đầu quay chụp đánh võ diễn. Người là ma giới thái tử đốt thiên. Vũ Nguyệt cầm kiếm lạnh như băng chỉ vào ma giới thái tử đốt thiên, nàng không nghĩ tới chính mình toàn tâm toàn ý bồi dưỡng thuộc hạ thế nhưng sẽ là mặt khác rơi phái tới gian tế. Giờ khác này, Vũ Nguyệt trong ánh mắt toàn là lên khốc. Ma giới thái tử đốt thiên nhìn Vũ Nguyệt lạnh nhạt biểu tình, tâm không khỏi mà vừa kéo. Trên mặt lại là lánh đảm nói, đúng vậy. Một khi đã như vậy, vậy đem ngươi mệnh lưu lại đi. Thân hình nhanh chóng chấp động, vũ nguyệt cầm kiếm bay thẳng đến đốt thiên phóng đi, mũi kiếm thẳng chỉ vào đốt thiên giữa mày. Đốt thiên cũng nhanh chóng tế ra chính mình thiên ma đao, trên mặt đất lưu lại thật mạnh một đạo hoa ngân lúc sau đó đi lên. Thực mau, hai người liền ở cung điện viện trước đánh lên. Nhìn hai người thành thạo động tác, đang ở quay chụp đinh giang ánh mắt lại sáng lên, này hai người. Kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, ở phân tâm luận võ thời điểm, thế nhưng còn có thể chính mình mặt bộ biểu tình cùng ánh mắt. Tân Vũ còn hào thuyết, nhưng là tô an ninh lại đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn có thể cảm giác được, tô an ninh, kỹ thuật diễn lại tiến bộ. Hôm nay vu nguyệt so vừa mới bắt đầu quay chụp vu nguyệt tựa hồ càng có cảm giác. Giờ khắc này, Đinh Giang suy nghĩ, nếu không phải sợ lãng phí thời gian cùng tinh lực, Hắn thật sự có điểm muốn làm hiện tại Tô An Linh lại hồi trụ một lần, đến lúc đó kêu hiệu quả nhất định sẽ so hiện tại tốt hơn không ít. Liên ở Đinh Giang gắt gao nhìn chầm chầm màn ảnh, tuy thời chuẩn bị kêu tạp thời điểm, đột nhiên, bay đến không chung Tô An Linh phía sau treo dây thép run một chút, ở Tô An Linh sau lưng dây từng cởi. Lần này, chung quanh nhìn người đều lánh không được kinh nổi lên một tiếng mồ hôi lạnh. An Linh! Tả lập nhịn không được kêu lên. Trung quanh có không ít nhát gan nữ diễn viên cùng nữ công tác nhân viên đã nhịn không được hét lên lên. Một bên đạo cụ tổ thành viên nhưng thật ra nhanh chóng phản ứng lại đây, đẩy bọt biển lót liền hướng Tô An Ninh muốn rơi xuống địa phương mà đi, có bọt biển lót ngăn cản, Tô An Ninh chịu thương hẳn là sẽ tiểu chút. Mọi người ở đây cho rằng Tô An Ninh sẽ rơi xuống thời điểm, Tô An Ninh đột nhiên ở không trung đảo lộn hai lần thân mình, sau đó thập phần lưu lót mà nhảy tới bọt biển lót thượng, bình yên rơi xuống đất Này! Này có điểm mơ hồ A Tô an ninh rốt cuộc là như thế nào làm được bình yên rơi xuống đất? chương 32 An ninh, ngươi tả lập chạy như bay tín lên, nhìn chầm chầm bình yên vô sự tô an ninh vẻ mặt mở mịt Này! Quá không thể tưởng tượng. Tô an ninh đứng dậy, vỗ vỗ trong tay bụi, mặt không đổi sắp nói, học quá một chút võ. Nga, nguyên lai là như thế này tả lập vô ý thức gật gật đầu, suy nghĩ sớm đã hôn loạn. Một bên đinh giang nhìn đến tô an ninh không có việc gì, thở dài nhẹ nhõn một hơi, sắc bén ánh mắt thẳng chỉ vào một bên đạo cụ tổ nhân viên công tác. Các ngươi là ăn no không sức lực làm việc đúng không? Treo dây thép dây thừng, như thế nào sẽ lòng đinh giang tiếng giống giận lập tức truyền khắp toàn bộ đoàn phim? Đạo cụ tổ nhân viên công tác đều túi đầu ai hấn, chuyện này, thật là bọn họ kiểm tra không đủ xem, vừa mới nếu là tô an ninh xảy ra chuyện. Bọn họ công tác này đại khái cũng đừng nghi muốn. Đinh Giang vẫn luôn liên tục mắng hồi lâu, lúc này mới chuyển hướng Tô An ninh, chính là nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô An ninh, rồi lại không biết nên nói cái gì là hảo. Làm Tô An ninh nghỉ ngơi áp áp kinh, nhưng Tô An ninh nhưng một chút cũng chưa bị dọa sợ cảm giác, vừa mới kia một chút, cỡ nào lưu loát. Ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói, nghỉ ngơi nửa giờ, lại tiếp tục đi. ân Tô An ninh gật gật đầu. Theo sau mang theo tả lập tới rồi nghỉ ngơi khu. Đinh Giang cũng nhìn ngốc đứng ở tại chỗ Tần Vũ nói, Tần Vũ, ngươi cũng giống nhau nghỉ ngơi nửa giờ đi. Hảo. Tần Vũ gật đầu, vùng trong tay đao, đồng dạng hướng tới nghỉ ngơi khu đi đến, chỉ là hắn trong ánh mắt mang theo một mặt suy nghĩ sâu xa. Trở lại nghỉ ngơi khu lúc sau, Tần Vũ lại là ngồi ở tô an ninh bên cạnh vị trí, một đôi tầm mắt như suy tư gì mà nhìn chầm chầm tô an ninh khu khu tả lập nhận thấy được thần vũ tầm mắt, ho nhẹ ý bảo đối phương. Nghe được thanh âm, thần vũ chậm rãi ngừng đầu, sau đó nhìn tô an ninh nói, người vô công nhưng thật ra lợi hại. Như vậy tình huống thế nhưng còn có thể hoàn toàn không có việc gì. Thượng một lần hắn từ phía trên rơi xuống lúc sau, cũng từng nghĩ tới khống chế thân thể, nhưng ở cấp tốc rơi xuống thời điểm, hắn cái gì động tác đều không thể động, đối lập với tô an ninh hôm nay cường hãn. Thật đúng là có một loại hổ thẹn không bằng cảm giác. Tần Vũ nói ôm rơi xuống, một bên tả lập khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Chẳng lẽ Tần Vũ còn hy vọng an ninh không thể bình yên xuống dưới không thành? Tô an ninh nghe xong đảo không nhiều lắm cảm giác, nàng biết Tần Vũ chỉ là hỏi một chút thôi. Liếc liếc mắt một cái Tần Vũ nói, học võ đều sẽ. Người học võ chỉ chính là... Nội lực. Tần Vũ không xác định hỏi... Tuy rằng kia một ngày cận sầm nói với hắn quá tô an ninh khả năng sẽ có nội lực, nhưng không chính mắt gặp qua vẫn là không thể tin, kia chính là chỉ có ở tivi cùng trong tiểu thuyết mới xuất hiện đồ vật Ấn! Nàng tu tập phương thức cùng khi đó những người khác bất đồng, bọn họ là dựa vào luyện võ ngưng kết nội lực, nàng chỉ cần có linh lực, là có thể đem linh lực chuyển hóa vì nội lực dùng, cho nên cũng cùng nội lực không sai biệt lắm. Người rốt cuộc là nơi nào chạy ra? Tần Vũ nghe được Tô An ninh khẳng định câu nói, theo bản năng mở miệng nói, rốt cuộc là nơi nào chạy ra, sẽ nhiều như vậy người bình thường đều sẽ không đồ vật, ngay cả hắn, ở trong nhà vẫn là ở bên ngoài, đều không có gặp qua giống Tô An ninh như vậy người. thứ nơi khác tới, Tô An ninh không mặn không nhạt nói một chuyện cười. Nghe vậy, Tần Vũ ha hả một tiếng, bất quá căn cứ cận sầm điều tra, này Tô An ninh lai lịch đích sắc không có gì khả nghi địa phương. Duy nhất khả nghi chính là ở tính cách thượng đột nhiên chuyển biến, nhưng này rốt cuộc cũng không có gì, có đôi khi gặp được một ít tình huống tổng hội là một ít người tính cách phát sinh một ít biến hóa. Hơn nữa, tô an ninh trên người có chút sẽ đổ vật đích sắc làm người có chút không thể tưởng tượng, nàng cất giấu chút cũng là bình thường. Đem chính mình trong lòng nghi hoặc hoàn toàn vứt bỏ, Tần Vũ nhìn tô an ninh bên cạnh tả lập liếc mắt một cái nói, tả ca, ngươi giúp chúng ta đi lấy chút thủy lại đây có thể chứ? Nghe xong, tà lập tầm mắt nhìn chầm chầm tần vũ bên cạnh một cái ấm nước yên lặng không nói lời nào. Tà ca, ta cũng từng uống. Tô an ninh thấy thế, cũng mở miệng nói. Tô an ninh như vậy vừa nói, tà lập gật gật đầu, vẫn là xoay người, chiếu bọn họ phân phó đi lấy thủy. Tà lập đi rồi, tần vũ đem chính mình tay nâng lên, lấy rớt mặt trên đồng hồ sau, lộ ra trong tay hắn bởi vì chúng độc mà sinh ra hát tuyến, nếu ngươi lợi hại như vậy. Ta tưởng đối phó ngươi khẳng định cũng không đối phó được, có thể hay không giúp ta trước giải độc Tần Vũ cũng là lâm thời này lòng tham, nói thời điểm trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên, ngày hôm qua vừa mới nói không để ý tới Tô An Ninh, hôm nay lại chủ động đưa lên môn. Tô An Ninh thật sâu nhìn thoáng qua Tần Vũ, trong lòng lại là ở suy xét, kia một ngày cấp Tần Vũ hạ độc bất quá là sợ Tần Vũ sẽ trở con đường của mình, hiện tại nàng đã lượng ra cũng đủ nhiều ác chủ bài. Dùng động khống chế tần vũ cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Cũng chỉ bất quá là tự hỏi một lát, Tô An Ninh liền gật gật đầu, "Hảo." Thật sự, Tần Vũ không thể tin tưởng mà nhìn chầm chằm Tô An Ninh, hắn cũng chỉ bất quá là ôm thử xem xem ý tưởng, không nghĩ tới Tô An Ninh thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. "Nếu ngươi không nghĩ giải nói cũng đúng." Tô An Ninh liếc xéo Tần Vũ liếc mắt một cái, "Giải, đương nhiên giải, giải dựng đâu?" Tần Vũ có chút nóng nảy nói. Mấy ngày nay, tưởng tượng đến chính mình trên người có độc ở, làm cái gì đều có chút không dễ chịu đâu. Có thể cho ngươi, bất quá đến nhắc nhở một tiếng, này độc chỉ thích hợp ngươi ở trong nhà thời điểm giải. Tô An ninh sâu kín mở miệng nói. Hảo! Tuy rằng không biết vì cái gì, Tân Vũ vẫn là gật đầu đồng ý. Thức mò, Tô An ninh từ trong túi móc ra một cái cái chai, trực tiếp đưa cho Tần Vũ. Cầm trong tay nho nhỏ bình xứ. Tần Vũ tầm mắt còn ở tô an ninh quần áo túi chỗ đảo quanh, nhớ tới thượng một lần tô an ninh cho chính mình khi cũng là tùy tay ở trên người lấy, hôm nay lấy giải dược thế nhưng cũng là. Ngay sau đó, Tần Vũ không khỏi địa tâm kinh, chẳng lẽ tô an ninh giá hỏa này trên người thế nhưng tùy thân mang theo. Càng nghĩ càng thấy ớn A Tần Vũ tại đây một khắc trong lòng chỉ có một ý tưởng, chọc ai cũng không thể chọc tô an ninh. Nhìn Tần Vũ trong mắt thoáng hiện kiêng kỵ. Tô An Ninh ở trong lòng yên lặng gật đầu. Chư Tả lập lấy thủy trở về thời điểm, nhìn đến chính là hai người nhìn nhau không nói gì một màn, ban đầu lo lắng một màn nhưng thật ra không có phát sinh, Tả lập bước chân nhẹ nhàng một ít, cầm hai bình thủy đưa cho hai người. Nửa giờ sau, Tô An Ninh cùng Tần Vũ tiếp tục quay chụp vừa mới không hoàn thành một màn, lúc này đây, không lại ra cái gì ngoài ý muốn, đạo cụ tổ nhân viên công tác lại tinh tế kiểm tra rồi vài biến. Càng là chính mình thượng thân thí nghiệm quá mới có thể tần vũ cùng Tô An Ninh lên sân khấu. Từ buổi sáng quay chụp đến buổi tối, đoàn phim tiến độ thập phần thuận lợi tiến hành. Đến ban đêm kết thúc công việc khi, tả lập tới đón Tô An Ninh khi, Tô An Ninh ở trên xe đột nhiên thấy được Tô An Tân Thân ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Tô An Ninh lên xe, hỏi Tô An Tân nói. Thử ngươi. Tô An Tân Thân mật nói. Nghe vậy, Tô An Ninh cười cười. Néo néo tô an tân khuôn mặt nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, xúc cảm thật tốt ta. Đừng nhiết ta mặt. Tô an tân mơ hồ không do nói. Ở phía trước tả lập nhìn tỷ đệ hai hỗ động, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. An ninh nàng tựa hồ nhìn thấy chính mình cái này đệ đệ khi mới có thể toát ra một chút tuổi này nên có sức sống. Bằng không có đôi khi, hắn đều cảm giác chính mình ở cùng bạn cùng lứa tuổi đang nói chuyện. Khởi động xe, xe nhanh chóng hướng hai người trong nhà mà đi. Lúc này, bên kia, thần vũ ở kết thúc công việc sau, liền vội vội vàng vội làm tài xế trước đưa hắn về nhà. Về đến nhà, không nói hai lời, nhanh chóng liền lấy ra tô an ninh cho hắn giải dược, trực tiếp cấp an đi xuống. An xong, thần vũ nhanh chóng nhìn chính mình thủ đoạn, muốn nhìn này hát tuyến chậm rãi tiêu đi xuống. Chính là nửa ngày, trên cổ tay hát tuyến đều còn không có động tĩnh thần vũ một mặt, chẳng lẽ tô an ninh chưa cho hắn giải dược. Cái này ý niệm vừa ra, đột nhiên, tần vũ bụng thầm thì kêu lên. Ngay sau đó, thân mình lập tức liền chạy như bay tới rồi trong vê đốt cờ. tuần hoan lặp lại, cứ như vậy ở vê đốt cờ ngồi xổm rất nhiều lần, cảm giác được chính mình cả người đều phải hư thoát thời điểm, rốt cuộc đình chỉ. Lại ngồi ở trên sàn nhà, tần vũ lấy ra chính mình trên cổ tay vừa thấy, trên cổ tay hắc tuyến đã biến mất hầu như không còn. Nghĩ đến chính mình vừa mới tao tội tần vũ hung hăng mà mắng tô an ninh một đốn, biết có này hậu quả, vì cái gì không còn sớm điểm nói. Theo sau, trong đầu nhớ tới tô an ninh đối hắn nói nhắc nhở nói, mỹ mắt rực rực, nàng thật đúng là chính là nói, chẳng qua, nói quá mịt mở thôi. Bất quá, tính, tô an ninh hắn thật sự không thể trêu vào. Đi phòng tắm tắm rửa một cái ra tới lúc sau, mới nhận thấy được cả người thoải mái thanh tân không ít. Tuy rằng gặp điểm tội, Nhưng là ít nhất trên người không có độc Lúc này, đặt ở trên bàn trà di động long long vang lên. Tần Vũ tiến lên cầm lấy di động, mặt trên thỉnh lình viết cận sầm hai chữ. Làm sao vậy? Một chuyện được, Tần Vũ liền mở miệng dò hỏi. Chúng ta ở trí tôn hội sở, muốn hay không lại đây? Cận sầm không chút để ý thanh em từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Tần Vũ đã thật lâu không theo chân bọn họ ra tới uống rượu, nghĩ đến cũng sẽ không có tâm tình. Chỉ là người khác vẫn luôn làm hắn kêu Tần Vũ, hắn lúc này mới gọi điện thoại. Hảo, ta lập tức lại đây. Tần Vũ lập tức đáp, bởi vì trên người độc giải, đương nhiên cũng có đi ra ngoài chơi tâm tư. Điện thoại kia đầu cận sầm đột nhiên thấy ngoài ý muốn, lại cũng chưa nói cái gì, thức mò liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại một cắt đứt, một bên một người nam nhân liền cười hì hì nói, Tần Vũ kia tiểu tử muốn lại đây sao? Ơn! Cận sầm gật gật đầu. Thật không biết kia tiểu tử gần nhất là chuyện gì xảy ra, thế nhưng trừ bỏ đi phim trường chính là hoa ở nhà. Người nọ nói thầm nói, theo sau tiếp tục hỏi cận sầm nói, hắn có phải hay không bị cái gì kích thích? Cận sầm nghe vậy, câu môi cười, cười như không cười nói, thật là bị một nữ nhân kích thích. Trong chốc lát sau, chờ tần vũ tiến ghế lô, liền có người câu lấy bờ vai của hắn nói, nghe cận sầm nói ngươi bị nữ nhân kích thích, rốt cuộc là ai, có thể làm ngươi có hại. Nghe được lời này, Tần Vũ khe to mày cái gì nữ nhân? Ngay sau đó, đối thượng cận sầm tươi cười, khỏe miệng không khỏi mà chịu chịu, cận sầm sẽ không nói chính là tô an ninh đi. Chương 33 Như thế nào? Thật là ăn nữ nhân mệt. Nam nhân nhìn Tần Vũ lúc sáng lúc tối khuôn mặt, rêu cật hỏi, có thể làm Tần Vũ có hại nữ nhân, thật sự rất tò mò a Nói bậy gì đó? Bỏ qua một bên nam nhân tay. Thần Vũ trực tiếp ngồi ở cận sầm bên cạnh cầm lấy trên bàn rượu cùng cái ly cho chính mình đổ một ly hung hăng mà rót đi xuống mang theo lạnhnh leo rượu theo thực quản đi xuống cảm giác được rượu nhập bụng khi trong trẻo thần Vũ tức khắc cảm giác sảng khoái không ít là cận sầm nói kia Nam nhân cũng không có lên chỉ là ngồi vào mặt khác một bên ha hả nói nói đi kia nữ nhân là ai lại nói tiếp cũng cho chúng ta kiến thức kiến thức thần Vũ nhìn nam nhân liếc mắt một cái Hừ một tiếng nói, "Khương Húc, ngươi thật xảo." Khương Húc không cho là đúng, lại đem tầm mắt chuyển tới cận sầm trên người nói, "Cận sầm, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao?" Tần Vũ đích xác ở nữ nhân trên người có hại, nhưng lại không phải ngươi cho rằng có hại. Cận Sầm cười nói, "Thật mau, lại là đem Tần Vũ cấp bán cái sạch sẽ." Nghe xong cận sầm nói, Khương Húc lập tức nhìn về phía Tần Vũ, ngạc nhiên nói, "Trên người của ngươi chúng độc, cho ta xem như thế nào." Nói Liền tưởng tiến lên bái tần vũ tay. Tần vũ quét đối phương liếc mắt một cái, rút về chính mình tay nói, hôm nay đã giải. Nói thời điểm, cả người là che giấu không được thần thanh khí sảng. Giải. Khó trách. Cận sâm nghe được độc giải, hơi có chút ngoài ý mớn, liền cũng nghĩ đến tần vũ hôm nay nguyện ý ra tới đáp án. Ấn. Tần vũ gật gật đầu, bất quá nhớ tới giải quá trình tâm không khỏi mà run run, tiêu trẻ kéo đến hư thoát. Loại cảm giác này hắn nhưng không nghĩ lại nếm thử. Các ngươi hai cái chẳng lẽ là mông ta? Trên đời này nơi nào tới độc? Khương Húc hoài nghi nhìn cận sầm cùng tần vũ. Khương Húc tiếng nói vừa rước, được đến chính là hai người khinh thường tầm mắt. Khương Húc thấy thế, sờ sờ cái mũi của mình, hai người kia thật đúng là không có lửa hắn tất yếu. Kia hiện tại ngươi độc giải, kia muốn hay không giải quyết nàng, như vậy nữ nhân đặt ở công ty không cảm thấy quá nguy hiểm sao? Khương Húc hưng thú bừng bừng mở miệng nói, trong truyền thuyết võ lâm cao thủ A. hắn Hảo muốn kiến thức kiến thức. Nàng hiện tại là phong thần công ty tương lai tân tình, phong thần tương lai cây trụ chi nhất, bằng nàng bản lĩnh, nhất định có thể ở giới giải trí chiếm một cái quan trọng vị trí. Ngươi cảm thấy, chúng ta bỏ được giải quyết nàng sao? Hơn nữa, đừng không giải quyết nàng, chính mình bị giải quyết. Tần Vũ hử lệnh nói, tổ an ninh nữ nhân kia. Hắn thật sự có một loại không thể treo vào tâm thái. Một nữ nhân khiến cho các ngươi như thế kiêng kỵ. Khương Vũ có chút không thể tin tưởng nhìn Tân Vũ. Cứng đôi cứng, không đáng giá mà thôi. Nếu chúng ta hiện tại là đứng ở cùng chiếc thuyền người trên, vì sao còn muốn đem người đẩy rời thuyền? Tân Vũ nói, thần xác bên trong thoáng hiện cùng ngày thường bất đồng thành thục. Tô an ninh trước mắt muốn rất đơn giản, bất quá là muốn nổi danh mà thôi. Như vậy một chút nho nhỏ tâm nguyện là có thể liên hợp một cao thủ, bọn họ vì sao phải từ bỏ. Các người nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Khương Húc Điễu Môi nói, trong lòng đối kia tô an ninh vẫn là nổi lên điểm điểm tò mò chi tâm, tuy rằng phía trước có nghe nói qua, nhưng thật đúng là không chú ý quá, lại không nghĩ rằng người này lại là như vậy không đơn giản. Theo sau nhìn hai người vẻ mặt trầm tĩnh bộ dáng, lập tức nói, tính, đừng nói cái này. Ra tới chơi, đừng mất hứng. Cận sâm cùng tần vũ gật gật đầu, cầm lấy rượu hơi hơi mà nhấp một ngụm. Không trong chốc lát, lại như là nhớ tới cái gì dường như, Khương Húc tiếp tục mở miệng nói. Gần nhất, thiệu tử hàng bên kia cũng chưa động tin gì, các ngươi cũng biết là ra chuyện gì. Hắn có thể xảy ra chuyện gì. Cận sâm hẹp dài đôi mắt hơi trọn, lười biếng mở miệng nói. Hắc hắc, ta nhưng thật ra biết. Khương Húc gian trá cười. Nga. Là cái gì? Nghe Khương Húc như vậy vừa nói, cận sầm cũng tới vài phần hứng thú. Thiệu ra vị kêu láo ra tử sinh bệnh nặng. Khương Húc nói nhỏ, ta cũng là ngẫu nhiên nghe ông nội của ta nhắc tới, nói bệnh rất trọng, bác sĩ đều nói muốn chuẩn bị hậu sự. Thật sự, cận sầm nghe vậy, nhìn không được ngồi thẳng thân mình. Bằng không ngươi cho rằng gần nhất những người đó động tác như vậy thường xuyên, trước đoạn nhật tử thiệu tử hằng kia cháu trai xảy ra chuyện cũng là cái này nguyên do. Thiệu Lao Gia tử lưu lại tài nguyên Thiệu Gia còn không có ăn sạch sẽ, ai không nghĩ nuốt vào. Khương Húc nói, Thiệu Gia đem tin tức chôn rất thâm, nhưng Thiệu Lao Gia tử tuổi lớn, lại hồi lâu không lộ diện, những người khác đoán cũng đoán được. Khương Húc tiếp tục nói, ông nội của ta đảo không đề qua việc này, đại khái cũng là sợ trong nhà có tiểu bối truyền ra đi thôi, bất quá nhưng thật ra có nghe nói ra ra hắn ở tìm một ít danh ý gì hết, xem ra là vì Thiệu Lao Gia tử cận sầm thần sắc trở nên bình tĩnh xuống dưới, hắn không phải trong nhà trưởng tôn, hơn nữa, hắn cũng đối chính đàn lăn lê bò lết không có hứng thú, cũng liền đem tâm tư đặt ở gom góp tiền tài thượng, đã có thể tiêu giao độ nhật, cũng có thể vì gia chủ làm cống hiến, hơn nữa cũng là hồi lâu không về nhà, đảo đối tin tức này không biết, xem ra, ngày mai đến về nhà một chuyến. Cái này, đủ thiệu tử hàng tên kia nhọc lòng. Tân Vũ nói, Bọn họ nhật tử tóm lại so thiệu tử hàng tên kia tiêu xái ra hỏa kia trên người gánh nặng đích xác thực trọng. Ngay sau đó, tần vũ lại là thần sắc khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhìn về phía cận sầm nói, cái kia tô an ninh thông qua xem tướng giống như cũng có thể nhìn ra thật xấu, phía trước nàng còn tính ra đồng lâm mang thai, người nói, nàng có hay không khả năng đi giúp thiệu lao ra tử nhìn xem. Nếu là thật sự có thể trị hảo thiệu lao ra tử, kia chính là bán thiệu ra một cái đại đại hảo. Nghe xong Tần Vũ nói, cận sầm đôi mắt lập lòe, một lát, đệ thấp thanh âm nói, chỉ sợ Thiệu Tử Hằng tên kia đã theo dõi Tô An Ninh. Ngày đó buổi tối Thiệu Tử Hằng cùng nàng nói Tô An Ninh võ công cao siêu thời điểm, hắn nên nghĩ đến, Thiệu Tử Hằng như thế nào sẽ đối một nữ nhân xa lạ cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Tần Vũ đột nhiên thấy ngoài ý muốn, Thiệu Tử Hằng cũng tin tưởng đoán mệnh việc này sao? Xe lập xe đã đến tiểu khu. Tới rồi hai người nơi tầng lầu. Tà lập còn tưởng đưa tô an ninh cùng tô an tân vào cửa khi, tô an ninh cảm giác được phòng trong truyền đến lưỡng đạo xa lạ hơi thở, túi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tô an tân, đối với tả lập nói, tả ca, không cần đưa chúng ta đi vào, đều đến cửa nhà. Ơn, hảo. tả lập cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp. Nhìn tô an ninh cùng tô an tân hai người đi vào phòng trong, lúc này mới xoay người vào nhà mình cửa phòng. Vừa vào cửa, đi đến phòng khách khi, Tô An Ninh liền nhìn đến nhà mình phòng khách ngồi một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Tô An Tân Tô An Ninh thấp giọng kêu Tô An Tân tên, trong giọng nói lại mang theo một kia tức giận. Tỷ, Thư Dương hôm nay tới tìm ta chơi, nói muốn cảm tạ ngươi ân cứu mạng, ta liền phóng hắn vào được, vị kia thúc thúc, ta phía trước không thấy quá hắn. Tô An Tân thấy nhà mình tỷ tỷ sinh khí, vội vàng mở miệng nói. Nghe được lời này, Tô An Ninh thần sắc hòa hoãn không ít nhìn về phía bên kia ngồi nghiêm chỉnh Thiệu Thư Dương, tiếp tục nói, người dẫn hắn đi người phòng chơi. Nga, Tô An Tân nhìn thoáng qua Tô An Ninh, lại nhìn thoáng qua nơi xa Thiệu Tử Hằng, mang theo Thiệu Thư Dương vào chính mình phòng, chính là vừa vào cửa, hai người lướt nhau, lại là đồng thời đem lô thai đặt ở trên cửa. Tô An Ninh nơi nào sẽ không hiểu phòng trong hai cái tiểu hài tử động tĩnh, tâm niệm vừa động, một đạo nhìn không thấy linh lực đã nhanh chóng đem kia môn cấp bao bọc lấy. Làm tốt này hết thẻ lúc sau, tô an ninh mới nhìn về phía thiệu tử Hằng nói, ngươi tìm ta có việc. Đã biết chính mình cùng thiệu tử Hằng cùng cận sầm có duyên lúc sau, nàng chỉ nghĩ cách bọn họ rất xa, lại không nghĩ rằng, này thiệu tử hàng thế nhưng đã tìm tới cửa. Tìm ngươi đoán mệnh. Thiệu tử Hằng gọn gàng dứt khoát nói, tô an ninh mấy ngày nay đoán mệnh tư liệu đều đã tất cả đến hắn trong tay, chứng minh rồi tô an ninh ở đoán mệnh chi thuật thượng bản lĩnh đích sắc phi phạm ra ra bệnh vô luận như thế nào chị cũng chưa cái gì khởi sát hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Tô An Ninh đã từng hắn ra ra một cái mệnh cũng là từ một người đoán mệnh sư lưu lại chỉ tiếp kia đoán mệnh sư sớm đã qua đời ngay vậy Tô An Ninh thần sắc bình tĩnh nói sẽ không có phiền toái sẽ không thiệu tử hàng thanh âm thanh lánh lại mang theo vô cùng chắc chắn hảo Tô An Ninh trực tiếp ứng hạ Lần trước thiệu tử hàng trung quy là giải nàng ngây, bảo vệ nàng không ít linh lực, này một chuyến, coi như làm còn nhân tình đi. Bọn họ nôn linh sư trùng sợ nhất cũng là nhân quả. Ngày mai, ta tới đón người. Thiệu tử hàng thấy tô an ninh đáp ứng, ánh mắt hơi hơi mà nổi lên con sóng, hơi túng lướt qua. Nghe được lời này, tô an ninh nhẹ nhàng mà ân một tiếng, theo sau đi hướng tô an tân phòng, răng rác một tiếng, trực tiếp tướng môn cấp mở ra. Bên trong cánh cửa chuyển đến lưỡng đạo bang bang thanh âm, ngã trên mặt đất hai cái tiểu hài tử cọ một tiếng sợ lên, chăm miệng một lời nói, tỷ tô tỷ tỷ Người cần phải đi. Tô An ninh đối với thiệu thư dương nói thẳng. Nga. Thiệu thư dương nhìn bên cạnh tô an tân liếc mắt một cái, theo sau đi đến thiệu tử hàng bên người, thấp giọng thay đổi một câu nhị thúc. Thiệu tử hàng khẽ lên tiếng, nhìn kia phiến đã bị đóng lại cửa phòng. Mang theo Thiệu Thư Dương đi ra Tô An Ninh trong nhà. Nghe được môn bị đóng lại thanh âm, Tô An Ninh nhìn Tô An Tân nói, Ngươi xác định cùng hắn giao bằng hữu. Tô An Ninh biết, Tô An Tân nếu không phải thừa nhận Thiệu Thư Dương là bằng hữu, Sẽ không tha hắn tiến vào trong nhà, còn đến mang nàng trở về. Ấn. Tô An Tân gật gật đầu, theo sau cùng Tô An Ninh giải thích lên. Ngươi lai, like, Tô An Tân ở TAE cũng do quán lượng ra hắn bản lĩnh lúc sau. Tuy rằng được đến huấn luyện viên coi trọng, nhưng vẫn là có một ít tiểu hài tử không quen nhìn hắn. Có đôi khi thừa dịp huấn luyện viên không chú ý thời điểm, vài người sẽ cùng nhau vây công hắn. Bị Thiệu Thư Dương cứu một lần lúc sau, hai người liền liên hợp lại. Ở TAE cũng do quán liền không ai còn dám khi dễ bọn họ. Hai người chi dàn quan hệ đảo cũng là nhảy ngang dạm. Mà Thiệu Thư Dương, tuy rằng cùng Tô An Tân Giao bằng hữu, sợ liên lụy đối phương, Lại cũng là chỉ ở TAE củ do quán tương giao Đến bên ngoài Hai người cũng chưa cái gì liên hệ Nghe xong Tô An Tân giải thích Tô An ninh tâm nhưng thật ra thả xuống dưới Cuối cùng kia tiểu tử còn tính Vì Tô An Tân suy xét Cùng tiểu thư dương niên thiếu khi kết giao cung hảo Ngày sau Chờ hắn trưởng thành ngày Cũng sẽ che chở Tô An Tân chút Chỉ là cùng kêu tiểu tử tương giao Cũng cùng với nguy hiểm Nhưng trên thế giới này nơi nào sẽ có miễn phí cơm chưa ăn Xem ra, kế tiếp đối Tô An Tân huấn luyện muốn nghiêm khắc chút. Vào lúc ban đêm, Tô An Ninh liền cấp tả lập đã phát tin tức, làm hắn sáng mai vì chính mình thỉnh cái giả. Ngày thứ hai, đêm Tô An Tân phó thác cấp tả lập, Tô An Ninh liền thượng thiệu tử hằng tới đón hắn trên xe, không trong chốc lát, xe sở đến địa phương vết chân càng ngày càng ít, hơn nữa một chặng đường sau còn có binh lính gác, tra xét đến quanh thân hoàn cảnh, Tô An Ninh thần sắc một đốn. Thế nhưng là cùng quân đội có quan hệ sao? Thức mau, xe ở một cái đại viện dừng lại, ở thiệu tử hàng dẫn dắt hạ, Tô An Ninh đi theo đi vào. Vào cửa, trong đại sảnh lại chỉ có một trung niên nam tử đang chờ. Tô An Ninh nhìn vài lần, giấu đi chính mình đáy mắt cảm xúc, này nam nhân nếu đặt ở nàng cái kia thời đại, nhất định là cái tướng tải. Đây là ngươi tìm tới đoán mệnh sư. Trung niên nam tử nhìn Tô An Ninh, đáy mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Tô an ninh thật sự là quá tuổi trẻ. Ấn. Thiệu tử hằng đáp lời, mang theo nhất quán thanh lánh đạm mạc. Trung niên nam tử cũng coi như là tin tưởng chính mình như tử, theo sau nói, đi thôi, đi người già ra, ra phòng. Nói, trung niên nam tử đứng dậy mang theo tô an ninh cùng với thiệu tử hàng hướng trên lầu mà đi. Từ nhà mình lao ra tử bị bệnh lúc sau, bên ngoài những người đó nhận thấy được không thích hợp liền bắt đầu như hổ rình mồi. Thiệu gia tình huống bắt đầu trở nên nguy hiểm, càng quan trọng là, đó là phụ thân hắn, làm bạn dạy dô hắn hơn 50 năm phụ thân. Đi vào thiệu lao gia tử phòng, vừa vào cửa, một cổ nồng đầm dược hương ập vào trước mặt, tô an ninh liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường lao gia tử. 3. Trung niên nam tử ngữ khí mềm nhẹ mà kêu to trên giường lao gia tử. Nghe được thanh âm, trên giường lao gia tử chậm rãi mở mắt. Sau đó ở trung niên nam tử dưới sự trợ giúp, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt hơi hơi mở ra, nhìn thiệu tử hàng bên cạnh tô an ninh, trong mắt để lộ ra một mặt tinh quang. Văn quân, đây là tử hàng mang về tới đoán mệnh sư, thuật nhìn thực tuổi trẻ A Ở lao gia tử nhìn qua thời điểm, tô an ninh hơi hơi gật đầu ý bảo. Lao gia tử này mệnh không đáng giá tiền, nhưng vẫn là muốn vì trong nhà con cháu dương mắt, này mệnh, liền giao cho ngươi. Thiệu Lao Gia Tử đối với Tô An Ninh khách khí làm ơn nói. Hắn sẽ nói như vậy, gần nhất là tin tưởng chính mình tôn tử ánh mắt, thứ hai xem đứa nhỏ này mặt mày thanh minh, thoạt nhìn thật là không phải vật trong ao. Tô An Ninh nghe xong lão Gia Tử nói, đôi mắt lập lòe, này Lao Gia Tử, cũng không tránh khỏi quá trực tiếp, hơn nữa, cái gì gọi là hắn này mệnh giao cho nàng. Nghĩ, Tô An Ninh vẫn là tiến lên, nghiêm túc mà nhìn Thiệu Lao Gia Tử thần sắc. Nhìn chầm chầm một lát, trên mặt biểu tình bất chợt biến đổi. Nhìn Tô An ninh thần sắc biến hóa, một bên trung trung niên nam tử cũng chính là thiệu lao gia tử đại nhi tử thiệu văn quân sắc mặt chợt đã xảy ra biến hóa. Như thế nào? Tô An ninh trầm ngưng một lát sau nói, mặt hình vì ngạch hẹp hạ đình rộng, nhĩ đại mà khẩu tế, biểu hiện ngươi tổ nghiệp thiếu, rời xa nơi chôn rau cắt rốn chi mệnh, hơn nữa trung niên lúc sau sẽ rơi vào cảnh đẹp, đến lúc tuổi già càng là trôi chạy. Phúng Lộc thông toàn, con cái linh giai, đương ngươi có một chút không phải, chính là có chết yểu đột tử chi tướng, mà ngươi tuổi nhỏ khi tránh khỏi chết yểu chi tướng, kế tiếp chính là đột tử, ngươi đột tử chi kiếp ở 30 tuổi, nhưng ngươi 30 tuổi, khi chỉ sợ có nhân vi ngươi né qua kiếp nạn này, nguyên bản kiếp nạn này đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng, nhưng là vị kia giúp ngươi giải kiếp người không ở nhân thế, đối với ngươi kiếp số khống chế giảm bớt, theo thời gian trôi đi Người kiếp số trở nên càng ngày càng nặng, cho nên biến thành như bây giờ. Tô An ninh nói xong, ở đây ba nam nhân thân thể đều không khỏi mà chấn động, không vì mà khác, chỉ vì cái kia giải kiếp người. Người nọ thật là ở lao gia tử 30 tuổi năm ấy bang hội, đồng dạng, người nọ cũng đích sắc qua đời, hiện tại ngẫm lại, cũng là ở người nọ qua đời sau chính mình lao gia tử thân thể càng ngày càng kém. Lần này, Thiệu Văn Quân đã hoàn toàn tin tưởng Tô An ninh bản lĩnh. Bởi vì Lao Gia tử những việc này biết đến người đều là chính bọn họ người. Vậy ngươi có biện pháp nào sao? Thiệu Văn Quân lập tức nhìn Tô An Ninh nói, ngươi yêu cầu cái gì, chúng ta sẽ không bạc đáy ngươi. Hỗ trợ một cái người sắp chết, đại giới là vô pháp dùng tiền tài đánh giá. Tô An Ninh nhìn Thiệu Văn Quân, nói thẳng, này Lao Gia tử trên mặt đã hiện lên tử khí, thời gian đã vô nhiều. Nàng hỗ trợ muốn trả giá cực đại đại giới đối phương lại có chỗ nào đáng giá nàng trả giá này cực đại đại giới đâu. Nghe Tô An Ninh nói, phòng nội lập tức yên lặng lên. Chương 34 Thiệu Văn Quân nhìn Tô An Ninh, trong lòng các loại suy nghĩ lưu chuyển, Tô An Ninh nói đại giới là vô pháp dùng tiền tài đánh giá, có phải hay không nói chỉ cần bọn họ có thể trả giá lớn hơn nữa đại giới, Tô An Ninh liền sẽ nguyện ý hỗ trợ. Đệ thấp thanh âm, trầm trọng chung mang theo thình cầu. Tô Tiểu Thư nếu có thể cứu chúng ta lao ra tử một mạng, ngươi để điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể đạt tới, nhất định không chối tử. Tô An ninh nhìn Thiệu Văn Quân, lắc lắc đầu, ta đã nói qua, hắn số tuổi thọ đem tẫn, thật là nghịch thiên cử chỉ, đến lúc đó cứu hắn nhân quả yêu cầu ta thừa nhận, ta sẽ không làm như vậy sự. Thấy đối phương nghe ra nàng ý ngoài lời, Tô An ninh lại lần nữa nhắc lại một lần. Cái này phiên thoái, nàng thật sự không nghĩ tiếp được. Nếu nàng có thể ở thế giới này vĩnh cửu đi xuống còn hào thuyết, nhưng chỉ có 10 năm, nàng nhưng không nghĩ vì người này mà làm chính mình ở thế giới này lưu lại nhân quả. Nghe được tô an ninh quả quyết cử tuyệt nói, thiệu văn quân cả người sắc mặt trắng bạch, hán minh bạch tô an ninh cự tuyệt chi ý. Chẳng lẽ mắt thấy cứu phụ thân chi cơ ở trước mắt, lại bất lực. Không thể cứu ông nội của ta một mạng, kia kéo dài ông nội của ta thọ mệnh đâu. Giống vị kia đoán mệnh sư giống nhau kéo dài ông nội của ta thọ mệnh có thể chứ? Ở Thiệu Văn Quân thất thần hết sức, vẫn luôn ở một bên mặt không lên tiếng Thiệu Tử Hằng lại là đột nhiên đã mở miệng. Nghe vậy, Tô An Ninh kinh ngạc nhìn thoáng qua Thiệu Tử Hằng. Nhìn Tô An Ninh thần sắc có điều do dự, Thiệu Văn Quân cũng vội vàng mở miệng nói, nếu có thể kéo dài thọ mệnh, ta phía trước điều kiện đồng dạng bất biến. Này Thiệu Tử Hằng cảm giác thật đúng là nhạy bén. Tô An Ninh nhìn hai người, Thần sắc có chút do dự, kéo dài thọ mệnh yêu cầu linh lực quá nhiều, khả năng sẽ làm nàng hiện tại đoạt được linh lực hủy trong một sớm, trong tương lai, vì duy trì đối phương sinh mệnh, nàng còn phải chịu đựng linh lực thường thường bị rút ra, này cũng liền ý nghĩa, nàng muốn khôi phục 10 thành 10 linh lực càng khó, càng đừng nói, hán vận số cũng sẽ chịu ảnh hưởng, trực tiếp ảnh hưởng chính là nàng thọ mệnh, nàng đi theo thiểu lao ra tử vô duyên vô cớ, như vậy, làm không đáng. Chính là nàng nếu muốn đua thượng liều mạng, chỉ cần xử lý thích đáng, nàng vận số khả năng sẽ không chịu ảnh hưởng, chỉ biết bị hao tổn một ít linh lực. Nếu thiệu ra có thể vì nàng mang đến càng nhiều linh lực lời nói, nàng nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Nghĩ, tố an ninh trong lòng đã có quyết đoán. Nhìn hai người nói, đích xác có kéo dài hắn Thọ mệnh biện pháp. kia liền thỉnh ngươi giúp ta ra ra kéo dài thọ mệnh, vô luận hắn có thể sống thêm bao lâu. Chúng ta thiểu ra thiếu người nhân tỉnh vĩnh viễn đều ở. Thiệu văn quân làm đường ra làm chủ người, dẫn đầu cấp ra chính mình hứa hẹn. Nam ở trên giường lão gia từ lúc này nhìn chầm chầm sắc mặt đen tối không rõ tô an ninh, trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh, đến chi hắn hạnh, không được hắn mệnh, thả xem hắn có hay không cái này mệnh, có thể sống lâu mấy năm, chỉ là hắn liều mạng hơn phân nửa đời đồ vật còn không có hoàn chỉnh giao cho chính mình trong tay, hắn không cam lòng à. Cầm quyền thế cưỡng bức người thanh niên này, hắn cũng làm không đến. Cảm giác tin tức ở chính mình trên người ba đạo tầm mắt, Tô An Ninh tiếp tục nói, ta hỏi trước các ngươi một vấn đề. Cái gì? Xin hỏi. Thấy Tô An Ninh mở miệng, Thiệu Văn Quân lập tức nói. Ta ở dưới giải trí hốn, ta yêu cầu danh khí, danh khí càng lớn càng tốt, các ngươi có thể giúp ta đạt được bao lớn danh khí. Tô An Ninh nói thẳng. Nếu là bọn họ làm nàng có thể khôi phục linh lực so cấp thiệu lao gia tử nhiều hơn nhiều, nàng nhưng thật ra có thể suy xét vì thiệu lao gia tử kéo dài thọ mệnh. Đương nhiên, nếu nàng rời đi, thiệu lao gia tử mệnh cũng liền duyên không nổi nữa. Thiệu văn quân cho rằng tô an ninh có cái gì khó xử, lại không nghĩ rằng tô an ninh nói sự tình hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu, theo sau đem tầm mắt chuyển hướng về phía một bên thiệu tử hằng tử hằng ngươi tới. Hắn biết nhà mình nhi tử trong tay có một nhà giải trí công ty, quy mô còn rất đại. Thiệu tử Hằng bị thiệu văn quân như vậy một gọi, vội vàng hoàn hồn, nhìn tô an ninh nói, nếu ngươi có thể để cho ông nội của ta thọ mệnh kéo dài, nhà của chúng ta không ngừng làm ngươi ở hoa hạ nổi danh, còn sẽ làm ngươi đi hướng quốc tế ảnh đàn. Nghe được thiệu tử Hằng nói, tô an ninh ánh mắt hiện lên một đạo lượng mang, này thiệu ra trong tay có quân đội, thế lực thế tất không đơn giản. Có này tòa chỗ dựa, còn so với kiếp phong thần càng đáng tin cậy chút. Thanh thanh giọng nói, tô an ninh mở miệng nói, một khi đã như vậy, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, ta liền sẽ kéo giải thiệu lao ra tử thọ mệnh. Cái thứ nhất điều kiện, chính là ngươi nói, làm ta đi hướng quốc tế ảnh đàn, nổi tiếng toàn thế giới. Cái thứ hai điều kiện, nhà các ngươi cần thiết bảo vệ tốt ta đệ đệ, nhất sinh nhất thế. Tô an ninh nói xong hai điều kiện, ở đây ba nam nhân đã hoàn toàn ốc. Liền như vậy hai điều kiện, tổ an ninh liền đáp ứng rồi, vì cái gì vừa mới nàng liền biểu hiện cùng muốn tao trời phạt dường như. Nếu không phải thiệu tử hằng vừa mới lắm miệng hỏi một câu, này tổ an ninh có phải hay không liền tính toán thấy chết mà không cứu? Vẫn là lao ra tử tâm lý thừa nhận năng lực càng cao, ho nhẹ một tiếng sau mở miệng nói, không thành vấn đề. Chỉ là nói xong như là nghĩ tới cái gì sau lại nói, ngươi đệ đệ từ ngươi bảo hộ không phải càng tốt sao? Lao ra tử tổng cảm thấy tô an ninh lời nói có ẩn ý. Đây là ta kế tiếp muốn nói, ta giúp Lao ra tử tục mệnh trong lúc, ta cùng với Lao ra tử mệnh là treo ở cùng nhau, ta nếu xảy ra chuyện, Lao ra tử lại sẽ lập lại thượng một vị đoán mệnh sư tình huống. mà khác, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp Lao ra tử người kéo dài thọ mệnh 10 năm, bởi vì khi đó, ta có một kiếp cần rời xa thế tục đến lúc đó không thể vì Lao ra tử tục mệnh. Tô An Linh cảm thấy chính mình muốn cùng những người này nói rõ ràng. Nghe xong Tô An Linh nói, Thiệu Văn Quân hơi hơi chính xác, 10 năm, đối với Lao Gia tử tới nói, đã là cực may mắn, đến nỗi hai người tánh mạng tương liên, hắn cảm thấy, bằng Tô An Linh bản lĩnh, cũng sẽ không làm chính mình sẻ ra chuyện, lại vô dụng, có bọn họ Thiệu ra che chở, cũng sẽ không làm nàng có việc. Chúng ta minh mạch, vậy thỉnh tiểu sư phó ngươi ra tay đi nhưng có yêu cầu chúng ta chuẩn bị đồ vật sao. Thiệu văn quân đối với tô an ninh thái độ tốt đẹp nói, tô an ninh dù sao cũng là tiểu bối, nàng bản lĩnh lại cao, thiệu văn quân cũng làm không ra ăn nói khép nép bộ răng tới, chỉ có thể lấy lễ tương đãi. Mau chóng làm ta danh khí cao điểm đi, mặt khác chính là, kéo dài thọ mệnh vốn dĩ chính là nghịch thiên cử chỉ, các ngươi muốn nhiều làm một ít chuyện tốt, nhà các ngươi phúc duyên thâm hậu, xem ra cũng là thường xuyên làm tốt sự, nhưng là chuyện tốt không ngại nhiều, nhiều là một ít đối với các người già có chỗ lợi. Tô An ninh mơ hồ không do nói, những người này trừ bỏ phúc duyên thâm hậu ngoại, lệ khí cũng thập phần chi trọng, bất quá vẫn là phúc duyên chiếm thượng phong, vẫn là cổ vũ bọn họ nhiều làm tốt hơn sự, nàng cũng có thể nhiều điểm phúc duyên, hảo bổ sung nàng bởi vì giúp thiệu lao ra tử tục mệnh mà tổn hại vận số, nếu chuyện tốt đủ để đền bù, nàng sẽ không có việc gì thậm chí sẽ được đến càng nhiều chỗ tốt. Nếu không thể, nàng số tuổi thọ đại khái cũng thiệt hại một ít. Hảo. Thiệu văn quân gật đầu, theo sau nhìn về phía thiệu tử hằng tử hằng này hai việc liền giao cho ngươi. Thiệu tử hàng gật đầu, ánh mắt chạm đến tô an ninh chỗ mang theo vài phần ý vị không rõ. Theo sau, tô an ninh ngồi ở thiệu lao gia tử trước giường, lao gia tử, ta muốn bắt đầu rồi. Ấn. Lao gia tử đối với tô an ninh ôn hòa gật gật đầu. Tô An ninh cũng không hề nói thêm cái gì, trực tiếp đem thượng thiệu lao gia tử thủ đoạn, vận khởi trong cơ thể linh lực, bắt đầu cuộn cuộn không ngừng mà chuyển tới lao gia tử trong cơ thể. Thiệu lao gia tử chỉ cảm thấy đến một cổ sảng khoái đồ vật thông qua thủ đoạn tiến vào chính mình trong cơ thể, tỏa sáng chính mình trong cơ thể sinh cơ. Một lát sau, Tô An ninh buông ra thiệu lao gia tử tay, mở miệng nói, lần này lần đầu tiên, lúc sau, mỗi một năm yêu cầu một lần. Hảo. Thiệu Lao Gia tử đáp lời, thanh âm thức khắc biến đại, hắn thật sự cảm giác được chính mình cả người giống như là sống đi lên giống nhau, đảo qua phía trước ốm đau trên giường suy sút, có vẻ tinh thần sáng láng. Thiệu Văn Quân cũng ở một bên nhìn Thiệu Lao Gia tử sắc mặt càng ngày càng tốt, trong lòng kia khối đại thạch đầu rốt cuộc dần dần mà buông xuống. Đà tạ tiểu sư phó, Thiệu Văn Quân lại lần nữa đối với Tô An Linh nói lời cảm tạ nói, nếu là Thiệu Lao Gia tử ngã xuống. Hán mất đi không chỉ có là thiệu gia cây trụ, vẫn là phụ thân hán. Không cần, chúng ta cũng là làm giao dịch. Tô An Linh đáp lời, thần sắc bên trong mang theo xa cách, cảm giác chính mình chỉ còn một thành linh lực, nàng trong lòng cái này kêu một cái đau a Này muốn nhiều ít fans mới có thể bổ trở về. Theo sau nhìn về phía thiệu tử hằng nói, có thể đưa ta đi trở về sao? Ta buổi chiều còn muốn đóng phim. Thức mau. Thiệu tử hàng mang theo tô an ninh ly thiệu lao ra tử phòng. Hai người rời đi sau, thiệu lao gia tử nhìn chầm chầm cửa một lát, theo sau lại chuyển hướng thiệu văn quân nói, đỡ ta lên. Đúng vậy. Thiệu văn quân gật đầu, vội vàng tiến lên đỡ thiệu lao gia tử đứng dậy. Thiệu lao gia tử chầm rãi từ trên giường lên, chân rơi xuống đất, lại cảm giác được dưới chân cứng rắn lực lượng, buông ra thiệu văn quân tay, thiệu lao gia tử đơn độc ở trong phòng đi lại một lát. Phát giác chính mình đã có thể tự do hoạt động thời điểm, nhìn thiệu văn quân nói, ông trời cũng tưởng ta lão già này tồn tại đâu. 3. Kia tiểu sư phó bản linh thật đúng là thần kỳ. nay một loại đoán mệnh sư truyền thừa đều có một ít đặc thù bổ lâm, hôm nay cũng là chúng ta thiểu ra thiếu nàng một cái mệnh, nàng không dư thừa yêu cầu, nhưng chúng ta thiểu ra không thể tri ân không báo. Thiệu lao ra tử nói, tô an ninh nói kia hai điều kiện đối với bọn họ thiểu ra tới nói quá đơn giản. Tô An ninh không có mượn cơ hội này công phu sư tử ngoạm, có thể thấy được nàng tâm tính. Có bực này bản lĩnh, cùng nàng giao hảo, có trăm lợi mà không một hại. 3. Ta minh bạch, chỉ là nàng cùng tánh mạng của ngươi tương liên, nếu là quá tới gần, cũng chỉ sẽ cho nàng chiêu họa ta sẽ làm tử hàng ở ngầm giúp nàng. Thiệu Văn Quân mở miệng phân tích nói. Cũng hảo. Thiệu lao ra tử gật gật đầu, theo sau trong mắt phụt ra ra một đạo tinh quang nói. Lần này ta nhiều mấy năm số tuổi thọ, cũng có thể nhiều vì các ngươi nhiều chuẩn bị một vài, ngày sau, là chết ta cũng căng nguyện. Điện ảnh thành. Sáng nay, tô an ninh không có tới. Tân Vũ hỏi chính mình bên cạnh trợ lý nói. Nói là xin nghỉ. Trợ lý nghỉ nghĩ hôm nay nghe được nói, vội vàng nói. Tần Vũ đột nhiên nhớ tới hôm qua cận sầm theo như lời tô an ninh bị thiệu tử hàng theo dõi nói, nên sẽ không thật sự như vậy chuẩn đi. Hơn nữa, nếu là tô an ninh thật sự giúp thiệu gia láo ra tử bệnh cấp trị hết, tô an ninh chẳng phải là tìm được rồi một cái hảo chỗ dựa. Hảo đi, đây cũng là nàng dựa vào chính mình năng lực được đến. Hơn nữa, có thiệu gia làm chỗ dựa, tô an ninh không phải hỏa càng mau sao. Càng quan trọng là, tô an ninh là bọn họ phong thần nghệ sĩ, lại có thể làm kinh khải phun ra tài nguyên tới, ngẫm lại đều cảm thấy tốt đẹp. Bất quá! Vấn đề là tô an ninh thật là đi cứu thiệu lao ra tử mà đi sao. nhịn không được, tần vũ lấy ra chính mình di động, vẫn luôn tay ở thông tin lục đi lên hồi hoạt động, cuối cùng đầu ngón tay như ngừng lại tô an ninh ba chữ thượng. Tâm thần vừa động, nhanh chóng điểm đi xuống. Đô đô thanh âm từ di động kia đầu chuyển đến. Tần vũ. Tô an ninh thanh âm ngay sau đó văng lên. Tô an ninh, người hôm nay không có tới đóng phim có phải hay không đến thiệu ra đi? Tần Vũ trực tiếp mở miệng nói. Điện thoại kia đầu Tô An Linh nghe được Tần Vũ nói, thần xác một đốn, nhìn về phía bên cạnh thiệu tử Hằng, hắn hỏi ta có phải hay không đến thiệu ra đi. Ai ở bên cạnh ngươi, thiệu tử Hằng tên kia sao? Tần Vũ cũng nghe tới rồi Tô An Linh đối mặt khác một người lời nói, vội vàng suy đoan nói. Thiệu tử Hằng nhìn thoáng qua Tô An Linh, từ Tô An Linh trong tay lấy qua di động. Tần Vũ thiệu tử Hằng gọi, đáy mắt phiếm liêm Diễm ú quang. Thiệu tử hằng. Tần vũ kêu to nói, khoe miệng mang theo một mặt đắc ý, quả như là. Mặc kệ ngươi là từ đâu biết đến, tin tức này chuyển ra đi, ta liền tìm ngươi. Thiệu tử hằng không nói nhiều vô nghĩa, trực tiếp đối với điện thoại kia đầu tần vũ nhàn nhạt nói, bình tĩnh ngữ khí hạ lại mang theo một sợi uy hiếp. Thiệu tử hằng, ngươi đừng không nói đạo lý, nhưng không ngừng ta một người biết. Tần vũ nhớ tới trước kia bị thiệu tử hằng tấu cảnh tượng toàn bộ thân mình đều cảm giác có chút phát đau. Đô đô. Không có cấp Tần Vũ bất luận cái gì đáp lại, Thiệu Tử Hằng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tần Vũ nghe trong điện thoại thanh âm, mày không khỏi mà nhăn lại, Thiệu Tử Hằng những lời này đó không ngừng là đối hắn nói, đồng dạng cũng là đối hắn bên người người ta nói. Bất quá, tuy rằng hắn đi theo cận sầm cùng Thiệu Tử Hằng ngày thường có chút không rất hợp phó, nhưng hai bên chi gian rốt cuộc có từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình. Hai bên gia tộc chi gian lại không có gì ích lợi xung đột, hắn là sẽ không lắm miệng, hắn chỉ là muốn biết tô an ninh có phải hay không thật sự có bản lĩnh cứu thiệu lao gia tử. Hiện tại nhìn tình hình, tô an ninh thật đúng là leo lên thiệu gia này cao chi. Hẹp dài đôi mắt hơi hơi khơi màu, có như vậy một cái có bản lĩnh nghệ sĩ, đối phong thần tới nói, chỗ tốt cũng rất nhiều. Bên kia, thiệu tử hằng ở cắt đứt điện thoại sau đưa điện thoại di động trả lại cho tô an ninh. Bọn họ biết không quan hệ sao? Tô an ninh hỏi, hắn biết bọn họ chi dàn quan hệ không tốt lắm, thiệu gia vừa thấy liền không đơn giản, nàng cũng không thích phiền thoái đuổi theo thân. Sẽ không? Thiệu tử Hằng chắc chắn nói, trịnh trọng ngữ khí cho người ta một loại tín nhiệm cảm. Lúc này tô an ninh nhịn không được đánh giá nổi lên thiệu tử hằng một thân màu đèn cao cấp định chế tây trang mặc ở trên người, khiến cho hắn nguyên bản liền lạnh nhạt khí chất càng thêm lạnh băng xa cách. Toàn thân đều tản ra làm người kính nhi viễn chi khí chất, nhưng tuấn lạng ngũ quan lại làm hắn loại khí chất này mang theo độc đáo mị lực. Nếu thiệu tử Hằng cũng tiến vào giới giải trí, nhân khí hẳn là sẽ rất cao đi. Tô An ninh ở trong lòng nghĩ. Thiệu tử Hằng vào lúc này cũng đã nhận ra Tô An ninh dừng ở chính mình trên người tầm mắt, lại là nhìn như không thấy, trên mặt như cũ vững vàng bình tĩnh, hiển nhiên hắn đã thói quen người khác tầm mắt. Bình tĩnh chuyển qua tầm mắt, Thẳng tắp mà đụng phải tô an ninh tầm mắt Hai mục tương đối Hai người trong ánh mắt mang theo đồng dạng yên tĩnh Ngay sau đó Thiệu tử Hằng dẫn đầu đánh vỡ lúc này bình tĩnh Chúng ta kinh khải gần nhất Ở quay chụp một bộ điện ảnh Bên trong có một cái thảo hỉ vai nữ phụ Nguyên bản công ty điều động nội bộ một cái Nhưng hiện tại Ta sẽ làm bọn họ đối ngoại công khai thử kính Cuối cùng nhân vật này sẽ là của ngươi Mặt khác Nếu ngươi nhìn chúng cái gì nhân vật hoặc là coi trọng cái nào công ty đại ngôn, có thể cho ta biết, ta sẽ tận lực vì người được đến. ân Tô An ninh thản nhiên ác, đây là nàng nên đến, nàng không cần thiết làm ra vẻ. Thấy Tô An ninh không có khách khí, thiệu tử hàng thanh lánh đôi mắt bất động thanh sắc đánh giá Tô An ninh liếc mắt một cái, theo sau chậm dại thu hồi. Tô An ninh, thiệu tử hàng ở trong lòng yên lặng mà niệm tên này, trong mắt mang theo một tiểu mạt khác thường. Thức mau, xe ở ly tô an ninh sở trụ tiểu khu cách đó không xa địa phương ngừng lại. Cửa xe khóa khai, tô an ninh đối với thiệu tử hàng nói một tiếng tái kiến sau, liền mở cửa xe trực tiếp đi rồi đi xuống. Nhìn tô an ninh rời đi bóng dáng, thiệu tử hàng nhìn chầm chầm hồi lâu, mới phân phó tài xế lái xe. Xe chậm dài hướng tới một cái khác phương hướng mà đi, nhìn như sẽ không giao hội phương hướng, trên thực tế, sớm đã đã xảy ra liên lụy. Chưa hôm đó, Tạ lập mới vừa đem tô an ninh đưa đến phim trường, liền lập tức thu được công ty đánh tới điện thoại, nói có tốt kịch bản cùng quảng cáo tìm tới tô an ninh, làm tạ lập tới công ty thương lượng hiểu biết một chút. Nghe được công ty truyền đến tin tức, tạ lập trên mặt lập tức thoáng hiện một mặt ý mừng, có thể làm công ty nói tốt kịch bản cùng quảng cáo, xác định vững chắc là tốt. An ninh, ta phải đi công ty một chuyến, có quan hệ ngươi tân kịch bản cùng quảng cáo, nhưng ngươi tạ lập đối với tô an ninh nói. Ngay sau đó, lại cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì tô an ninh hiện tại chỉ là cái tân nhân, còn chưa chính thức xuất đạo, còn chưa cho nàng trang bị trợ lý. Đại đa số đều là hắn ở vội, nếu hắn hiện tại tránh ra, ở phim trường, tô an ninh bên người không phải không ai. Tả ca ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tô an ninh không sao cả nói. Ơn, nếu có chuyện gì, lập tức điện thoại liên hệ ta. Tả lập cũng không chối từ. Tô An ninh hiện tại ở đoàn phim nhân duyên khá tốt, đích xác không cần hắn nhọc lòng quá nhiều, hắn nói xong nhanh chóng trở về đó là, nghĩ, dặn do một câu, tả lập liền lên xe hướng công ty khai đi. Tô An ninh nhìn tả lập xe rời đi, đứng ở tại chỗ hơi hơi mà suy tư, tả lập nói không phải là kinh khải bên kia kịch bản đi. Nếu là cái dạng này lời nói, thiệu tử hàng động tắc nhưng thật ra rất nhanh. Bất quá, nàng thích như vậy hiệu suất. Phía trước bởi vì trong cơ thể linh lực lại về tới một thành hỏng tâm tình vào giờ phút này nhưng thật ra cao hứng không ít. Mang theo hảo tâm tình cùng đinh giang báo bị lúc sau, Tô An ninh liền đến phòng hóa trang thay quần áo bắt đầu hóa khởi trang tới. Chờ nàng hóa xong trang ra tới thời điểm, Tần Vũ đang từ giữa sân đóng phim xuống dưới. Một chút tới, Tần Vũ liền đối với Tô An ninh lộ ra một cái gọi là là sán lạn mỉm cười, hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, chậm rãi đi tới Tô An ninh trước mặt. Thân mình hơi hơi cúi xuống, ôn nhu ở tô an ninh bên thai gọi một tiếng, tô sư muội Bị tần vũ này câu nhân cười, câu nhân vừa hỏi, tô an ninh chỉ cảm thấy cả người nhịn không được nổi ra gà, lại bởi vì tần vũ này khoảng cách trong nàng, tiếp theo nháy mắt, chân ở tần vũ trên đùi đảo qua. Chạm vào một tiếng, tần vũ thân mình thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nay một tiếng vang lớn, làm chung quanh không ít người soát nhìn lại đây. Chúng ta ở luận bàn chiêu thức. Nhìn trên mặt đất vuốt chính mình cẳng chân Tân vũ, tô an ninh bình tĩnh đối với người chung quanh giải thích, theo sau nhìn trên mặt đất Tân vũ, làm như đầy cói lòng xin lỗi nói, tần vũ ca, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Tân vũ chịu đựng cẳng chân thượng đau, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, gắt gao mà nhìn chầm chầm tô an ninh đôi mắt nửa ngày, không thấy ra nàng có nửa điểm trộn dạ, lại nghĩ đến quanh thân còn có người nhìn, áp chế một chút trong lòng dâng lên tức giận. Chậm dại đi đến một bên ngồi xuống. Này tô an ninh, coi như hắn là hồng thủy manh thú sao. chương 35 Trợ lý nhìn tần vũ vừa mới khập khiếng trở về, lập tức tiến lên kiểm tra tần vũ cảng chân tình huống. Hoán giận nói, tần vũ ca, chân của ngươi không có việc gì đi. Ngươi cùng tô tiểu thư tập luyện khi như thế nào như vậy không cẩn thận điểm. Tần vũ tức khắc một nghẹn, tập luyện. Những lời này liền tô an ninh tên kia dám nói xuất khẩu. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, lúc này, tô an ninh chậm dại đã đi tới, thuật thế ngồi ở tần vũ bên cạnh vị trí. Thế nào? Thương thế chọc sao? Tô an ninh hỏi tần vũ bên cạnh trợ lý. Không có gì, chính là có điểm xương đỏ mà thôi. Trợ lý nhìn tô an ninh một bộ thấp thỏa bộ ráng, lập tức nói. kia phiền thoái ngươi đi lấy điểm khối băng đi, ta nghe nói khối băng bù trừ lẫn nhau xương khá tốt, đợi lát nữa tần vũ ca còn hấp dẫn muốn trục đầu đến chạy nhanh tiêu sưng. Tô An Ninh đối với trợ lý đề nghị nói. Trợ lý vừa nghe, nói một câu cảm ơn liền vội vàng đến công cụ tổ nơi nào tìm khối băng đi. Nhìn trợ lý rời đi, Tô An Ninh lúc này mới nhìn về phía tần Vũ nói, ta không thói quen người cùng ta dựa vào thân cận quá. Nghe được lời này, tần Vũ trên dưới đánh giá một hồi Tô An Ninh, lúc này mới tiếp tục nói, ý của ngươi là vừa mới đánh ta không phải cố ý. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giống như thượng một lần bị đánh cũng là bởi vì tới gần tô an ninh. Chẳng lẽ ra hỏa này thật sự có cái gì thói ở sạch không thành? Tiếp theo ngươi rửa ta như vậy gần, ta còn là sẽ nhịn không được đánh, chỉ cần ly ta xa một chút, hết thể đều hào thuyết. Tô an ninh nghiêm trang nhắc nhở nói. Ngươi đây là trần chùi uy hiếp. Tần vũ nhướng mày nói. Ơn, ngươi có thể như vậy cho rằng. Tô an ninh nhận đồng gật gật đầu. Ngươi bộ dáng này thật đúng là tần vũ nhìn tô an ninh từ đầu tới đôi đều không có phát sinh biến hóa thần sắc, khỏe miệng vừa kéo, tô an ninh cùng thánh nữ cái kia nhân vật thật sự quá xứng, biểu tình không mang theo biến. Nghĩ đến chính mình ban đầu quyết định tốt chủ ý, tần vũ chuyện vừa chuyển lại là tiếp tục nói, xem ở ngươi thành tâm thành ý cùng ta giải thích phân thượng, bị ngươi đánh sự ta liền không so đo, về sau ta cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm sẽ nhớ rõ ly ngươi xa một chút. Vậy người đối ta thái độ có thể hay không hào điểm, rốt cuộc, chúng ta là cùng tồn tại người cùng thuyền. Tân Vũ nói, chính mình cũng bất đắc dĩ, khi nào, hắn thế nhưng cũng sẽ trở thành nữ nhân e sợ cho tránh còn không kịp đối tượng. Rõ ràng hắn đều cùng Tô An Linh nở rộ chính mình mỹ lực, Tô An Linh không cảm kích liền tính, thế nhưng còn tàn nhận đến hạ tâm, cho nên, hắn dùng mỹ nam kế là không hiệu, vẫn là bình thường điểm cùng Tô An Linh nói chuyện với nhau đi. Nghe vậy, tổ an ninh mày khẽ nhúc ních, gật gật đầu, thần vũ chỉ cần không thường hướng tới nàng bày ra mị lực, nàng đảo có thể tiếp thu điểm. Theo sau, chờ đến thần vũ trợ lý đã đến thời điểm, liền nhìn đến hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nhìn một màn này, trợ lý tức khắc có chút giật mình, ở hắn rời đi thời điểm đã xảy ra cái gì. Lúc này, phong thần công ti nội, tà lập trong tay cầm kịch bản, cả người xưng sờ ở tại chỗ. Ngường đầu nhìn trước mặt cận sâm nói, cận tổng, này không phải kinh khải giải trí đại chế tác điện ảnh sao? Như thế nào sẽ mời an ninh đi thử kính? Cận sâm nhìn tả lập không thể tin tưởng bộ dáng, câu môi cười khẽ, ngươi nhưng thật ra yên tâm kêu nghệ sĩ nhà ngươi đi thử, nếu nàng diễn hảo, nhân vật này sẽ là của nàng. Là cận tổng ngươi cùng kinh khải có cái gì giao dịch sao? Tả lập lập tức phản ứng lại đây nói. Ngươi có thể cho rằng là chúng ta công ty cùng kinh khải có giao dịch. Cận Sâm nhướng mày nhìn thoáng qua tả lập sau nói, tô an ninh là bọn họ phong thần nghệ sĩ không phải sao. Nghe được cận Sâm nói như vậy, tả lập tuy rằng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng vẫn là nghiêm túc xem nổi lên trong tay kịch bản tới. Nhìn vài câu đơn giản giới thiệu, tả lập lại dần dần mà bị hấp dẫn ở ánh mắt. Tuy rằng là cái nữ số 2 nhân vật, nhưng này phim nhửa đội hình tuyệt đối cường đại. Chu vũ cùng phong hảo diễn viên chính, quốc nội danh đạo Trường Sơn đạo diễn, đầu tư 1.500 triệu, còn có mặt khắc kinh khải đương hồng minh tinh hữu nghị khách mời. Ngẫm lại đều là người động tâm A. Bất quá ngay sau đó, tả lập lại có chút lo lắng lên, hắn nhưng không quên kinh khải công ty còn có một cái thiệu thi nhã. Thiệu thi nhã lấy một cái phim thần tượng nữ số 2 xuất đạo, tuy rằng phim nhở còn chưa bá ra, nhưng bởi vì ở phim thần tượng Trung đóng vai giáo hoa, Lại bằng vào một ít chảy ra ảnh sân khấu cùng với kinh khải ở sau lưng tạo thế, lấy này thanh thuần khuôn mặt nhanh chóng trở thành các vong hữu trong miệng quốc dân giáo hoa, cũng coi như ở tân nhân chung có chút danh tiếng. Thiệu thi nhã bản thân tư chất không tồi, lại là kinh khải nghệ sĩ, hơn nữa nàng người đại diện đồng thời cũng là chu vũ cùng phong hạo người đại diện, cũng chính là nam nữ vai chính trực hệ sư muội như vậy quan hệ không thể so tô an ninh càng có cơ hội được đến nhân vật này sao. Nghĩ, tả lập hương phấn độ không tự giác mà thiếu rất nhiều, theo sau tầm mắt đặt ở mặt khác một phần quảng cáo mời thượng. Là quốc nội lớn nhất địa Úc công ty đại ngôn quảng cáo. Địa Úc khi nào yêu cầu người phát ngôn. Hơn nữa, muốn tìm người phát ngôn cũng đến tìm cái danh khí cao điểm đi, vì cái gì sẽ tìm tô an ninh. Hoặc là chỉ là thấu cái số. Tả lập tới khi hưng phấn tâm tình đã biến mất hầu như không còn, ở hắn xem ra. Này hai phân thông cáo tô an ninh có thể đạt được khả năng tính quá nhỏ. Này hai phân thông cáo ta đều sẽ mang bình yên qua đi nhìn một cái. Cho dù không bắt được, tới kiến thức một chút cũng hảo, tả lập lập tức đem tương quan văn kiện cấp thu lên. Cận sầm cũng nhìn ra tả lập hứng thu không cao, bên trái lập rời khỏi sau, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Địa Úc quảng cáo hắn không xác định, nhưng này kịch bản thông cáo, kết quả nhất định sẽ là tô an ninh. Nghĩ vậy kịch bản nguyên bản điều động nội bộ người được chọn, cận xâm nhưng thật ra cảm thấy, cái này kinh khải phải có trò hay nhìn. Kinh khải, vừa mới biết được cao tầng hạ quyết định làm công ty mới nhất điện ảnh nữ nhị hướng mặt khác công ty tiến hành tuyển chọn thời điểm, chính liên quả thực muốn điên rồi, không phải điều động nội bộ đã là thiệu thi nhà sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa? Chính liên tưởng không rõ, vẫn là đi tìm tiêu bách. Tiêu tổng, vì cái gì đột nhiên muốn thay đổi người? Không phải nói tốt là thơ nhã sao? Nói, Trịnh Liên thần sắc cũng có chút nôn nóng. Đang ở làm công tiêu bách ngẩn đầu nhìn thoáng qua Trịnh Liên, nhân vật này đã bị cao tầng dự định cho người khác, chỉ có thể nói, những người khác có càng tốt chỗ dựa. Là ai? Kỹ thuật diễn so đến quá thơ nhã sao? Trịnh Liên truy vừa nói, Kỹ thuật diễn so không thể so đến quá ta không biết, ta chỉ biết, nhân vật này không phải là thiệu thi nhã. Công ty trong tay còn có mặt khác điện ảnh cùng phim truyền hình, lại vô dụng còn có mặt khác phòng làm việc, người có thể vì nàng hảo hảo chọn lựa. Tiêu Bách gọn gàng dứt khoát nói, bột trực tiếp mệnh lệnh hắn cái này quản lý thay công ty đương nhiên chỉ có thể nghe lệ. Nghe đến đó trịnh liên trong lòng đã minh bạch, vãn hồi nhân vật này đã vô vọng, thở nhẹ một hơi nói, phiến chung còn có một cái nữ số 3 nhân vật này có thể cho thơ nha sao. Trịnh Liên vẫn là hy vọng lần đầu tiên điện ảnh thiệu thi nhã có thể diễn cái tảng lớn. Tiêu Bách nghe vậy, liếp xéo Trịnh Liên liếc mắt một cái nói, ngươi biết đến, công ty nhân vật, các bằng bản lĩnh. Hảo, ta hiểu được. Trịnh Liên gật đầu, theo sau xoay người ra Tiêu Bách văn phòng. chính Liên từ Tiêu Bách công ty trở về lúc sau liền đến chính mình văn phòng, văn phòng nội, thiệu thi nhã ở nôn nóng chờ đợi. Nhìn đến Trịnh Liên trở về, cũng nhìn không được đứng lên, chính tỷ Thế nào? Nhân vật này bị người cầm đi. Chính liên mặt vô biểu tình nói. Nghe được lời này, thiệu thi nhã sắc mặt biến đến khó coi, là ai? Tiêu tổng chưa nói, nhưng lại biết là mặt trên làm quyết định. Chính liên xoa bóp chính mình huyệt thái dương, cũng có chút đau đầu, nhìn nhìn lại thiệu thi nhã thần sắc, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi đạt được cái kia nữ tam nhân vật, loại sự tình này ở giới giải trí thực thường thấy. Ngươi cũng đến thói quen. Ta minh bạch. Cắn môi, thiệu thi nhã mới có thể ước chế chính mình trong lòng kia mạt bực bội. Nữ tam nhân vật có thể cùng nữ nhị so sao. Chỉ là lại không cam nguyện lại như thế nào, nàng không có chỗ dựa. Trong lòng kia mạt không cam lòng lại lần nữa ở trong lòng xuất hiện, nàng không nghĩ làm chính mình cùng mụ mụ giống nhau sớm qua, nàng sẽ không từ bỏ. Nhìn thiệu thi nhã trong ánh mắt thần sắc, chính liên đôi mắt lué lué. Chỉ cần thiệu thi nhã có không cam lòng, này liền hảo thuyết, chỉ có không cam lòng, mới có thể xúc tiến thiệu thi nhã nỗ lực hướng về phía trước bò, ở giới giải trí không có trải qua suy sụp là vô pháp đứng ở đỉnh. Thiệu thi nhã không có nàng sư huynh sư tỷ vật khí, như vậy nàng khiến cho nàng đi mặt khác một cái lộ. Tạ lập trong tay cầm hai phân hiệp ước đi tới đoàn phim. Tới đoàn phim khi, thần vũ cùng tô an ninh còn có đồng lầm ba người đang ở giữa sân đóng phim. Tà lập đứng ở một bên nghiêm túc nhìn lên. Lúc này, tà lập bên thai truyền đến vài tiếng nghị luận. Vừa rồi hình như nhìn đến Tần Vũ ca cùng An ninh nói chuyện phiếm liêu khá tốt, quan hệ tiến bộ vượt bởi ca. An ninh hẳn là công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lại như thế nào như thế nào, Tần Vũ ca cũng sẽ không theo nàng kiến thức đi. Phải biết rằng chúng ta công ty đối điều kiện tốt tân nhân còn xem như không tồi. Đúng vậy, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới trụ này diễn. Bất quả an ninh thật đúng là làm người hâm mộ A, vận khí thật sự thực hảo, nếu không phải xem ở an ninh đối chúng ta cũng không tệ lắm phân thượng, thật sự sẽ ghen ghét nàng. Ha ha, kỳ thật ta phía trước còn cho rằng nàng là có hậu đài tiến bào, bất quá xem qua nàng mới bù, còn có nàng giúp chúng ta đoán mệnh lúc sau, ta liền không như vậy suy nghĩ, nàng có kia bản lĩnh, hà tất bán đứng chính mình đâu. Căng đừng nói, nàng kỹ thuật diễn như vậy hảo, đã cũng đủ chứng minh rồi. Đúng vậy, hiện tại quan hệ chuyển biến tốt đẹp cũng có khả năng Tần Vũ Ca là vì sợ phía trước đối an ninh mang đến ảnh hưởng đi Rốt cuộc Can Ninh cũng là hắn ân nhân thứ mạng, cũng không quá khả năng quan hệ xa. Đại khái đi. Nói đến mặt sau, này đó nghị luận thanh càng ngày càng nhỏ, tả lập tưởng, Nếu không phải hắn sợ chạm vị trí vừa mới có cái gì chống đỡ, chỉ sợ cũng nghe không được này đó nghị luận. Nhì ở đây chung cùng Tần Vũ cùng đồng lâm phối hợp An ý bộ Giáng. Ở trong lòng yên lặng gật gật đầu, đúng là bởi vì tô an ninh nàng có thực lực, mới có thể nhanh như vậy tiêu thanh cùng công ty tân nhân hoài nghi, bằng không, ở trên người nàng khấu thượng đi cửa sau thanh danh, liền không dễ dàng tẩy rớt. An ninh nàng vận khí quả nhiên thực hảo A. Nhớ tới chính mình đặt ở bao bao hai phân thông cáo, tả lập tay không khỏi mà nhéo nhéo, tuy rằng biết hy vọng rất nhỏ, nhưng vẫn là hy vọng an ninh vận khí có thể cho nàng nhiều mang đến một ít vận may. Một lát sau, Tô An ninh kết thúc quay chụp lúc sau, trở lại vị trí thượng khi, Tô An ninh liền thấy được tả lập tiến lên hô một tiếng tạ ca. Công ty bên kia kịch bản cùng thông cao xuống dưới. Tả lập gật gật đầu, nói chuyện chi gian, đem hai phân đổ vật giao cho Tô An ninh trong tay. Tô An ninh không nói chuyện, tiếp nhận tới nhìn một chút, trong đó điện ảnh đích xác chính là thiệu tử hằng theo như lời, đến nỗi mặt khác đại ngôn quảng cáo, Tô An ninh nhưng thật ra không xác định. lúc này Tạ lập tới gần tô an ninh, đẻ thấp thanh âm nhỏ rộng ở tô an ninh bên thai nói thầm nói, an ninh, ngươi muốn hay không chắc chắc, này hai phân hiệp ước ngươi có thể hay không bắt được. Nghe được lời này, tô an ninh cười như không cười mà nhìn thoáng qua tạ lập, này tạ ca, thật đúng là hiểu được vật thật lợi dụng. Kêu tạ ca giúp ta lấy cái tự, ta chắc chắc đi. Tô an ninh gật đầu nói, vậy đến hảo. Tạ lập nói, chờ mong nhìn tô an ninh. Nghĩ cái này tự, nửa ngày, liền tô an ninh đều được đến một cái ngoài dự đoán ở ngoài kết quả, này hai phân hiệp ước đều sẽ là của ta. Nghe được lời này, tả lập ha hả cười lên tiếng. Theo sau thấy tô an ninh nhìn lại đây, ho nhẹ một tiếng bình tĩnh nói, còn không có phỏng vấn đâu. Điệu thấp, điệu thấp. Bất quá, trong lòng lại là ở nói thầm nói, chuyện này không có khả năng hai phân hiệp ước như thế nào sẽ trở thành tô an ninh đâu. chương 36. Cùng tô an ninh thương lượng tốt thời gian phỏng vấn cùng với địa điểm sau, tả lập nhớ tới tô an ninh đã từng làm ơn hắn một sự kiện sau tiếp tục nói, an ninh, đã quên theo như ngươi nói, ngươi làm ta cấp an tân tìm trường học sự đã không sai biệt lắm, hiện tại liền kém an tân đi trường học thí nghiệm, thời gian. Giống như cùng ngươi phỏng vấn cùng một ngày, nói, tả lập có chút khó khăn đi lên, tả ca, ngươi giúp ta mang an tân đi trường học đi, ta chính mình qua đi là được. Tô An Ninh nghe xong, lập tức nói, Tô An Tân lần này nhập học tương đối mấu chốt. Chính người đi nơi nào? Tần Vũ lại đây, nghe được Tô An Ninh nói, lắm miệng hỏi một câu. Kinh Khải có một cái điện ảnh mời ta đi phỏng vấn. Tô An Ninh không có dầu dếm, trực tiếp đối với Tần Vũ nói. Kinh Khải phỏng vấn. Như thế nào sẽ nói đến một nửa? Tần Vũ đột nhiên nhớ tới Tô An Ninh giúp thiệu gia sự, này đại khái là thiệu gia hồi quỹ. Chính là... Thiệu gia hồi quỹ như thế nào sẽ là địa ảnh? Nhịn không được, Tân Vũ không khỏi mà nghiêm túc mà đánh giá Tô An Ninh một phen. Từ trước kia đến bây giờ, Tô An Ninh toàn tâm toàn ý liền muốn nổi danh, nên sẽ không lúc này đầy Tô An Ninh cùng Thiệu gia đưa ra điều kiện cũng là cái này đi. Siêu cao thuế nặng thiên vật. Tân Vũ ở trong đầu chỉ có này một cái ý tưởng. Bất quá, thức mau, Tân Vũ cũng liền bình thường trở lại, có lẽ... Tô An ninh muốn cũng chỉ là danh khí mà thôi. Tần Vũ trong lòng loáng thoáng có cái suy đoán, danh khí hẳn là cùng Tô An ninh có một ít tất yếu liên hệ, nếu không lấy Tô An ninh sở có được bản lĩnh nơi nào yêu cầu tới này giới giải trí hốn. Vậy chúc An ninh người thuận lợi. Tần Vũ hoàn hồn sau, ngay sau đó sửa lời nói. Tô An ninh nhẹ nhàng ư một tiếng, đối thượng Tần Vũ hiểu rõ tầm mắt, cũng không nói thêm nữa cái gì. Một bên tả Lập nhìn hai người tâm bình khí hòa bộ dáng, nhớ tới vừa mới kia hai cái nữ diễn viên sở đàm luận nội dung, trong lòng hơi hơi thế Tô An Ninh cảm thấy cao hứng, cùng Tần Vũ quan hệ hào điểm, chịu Tần Vũ một ít đề điểm cùng trợ giúp, đối Tô An Ninh tới nói chỉ có chỗ tốt. Mấy ngày kế tiếp, An Ninh liền không có thanh thản ổn định bắt đầu quay chụp tầng dưới, mỗi ngày đều ở đoàn phim. Gia, Cung Thiếu Niên, Đoán mệnh phu, công ty 5 giờ một đường hoạt động lên. Nguyên bản tả lập cho rằng này hành trình sẽ làm tô an ninh ăn không tiêu, lại không nghĩ rằng hắn mệt mỏi, tô an ninh đều vẫn là một bộ tinh thần tràn đầy bộ dáng. Cuối cùng, tả lập cũng chỉ có thể tự mình cảm khái một phen, hắn thể lực còn so bất quá một nữ nhân. Thời gian bay nhanh trôi đi, thực mau liền đi tới 8 nguyệt 20 ngày, một ngày này là là kinh khải công ty điện ảnh cảnh giới thử kính nhật tử. Nay bộ đầu tư vốn to. Lại có đương hồng minh tinh hạng nhất gia nhập diễn viên chính điện ảnh vừa ra tới khi liền nhanh trong khiến cho các giới minh tinh chú ý, nguyên bản cho rằng bộ điện ảnh này nhân vật muốn nội bộ tiêu hóa, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng lại đột nhiên chi gian hướng ra phía ngoài mời thử kính, thu được mời nghệ sĩ máu đủ kính chuẩn bị, hôm nay tới nghệ sĩ đều lấy ra chính mình đẹp nhất trạng thái. Tô An ninh cũng làm trong đó một viên ngồi ở an tính góc, thường thường đến tiếp thu đến người khác đánh giá ánh mắt. Bất quả những cái đó ánh mắt thật không có bao lớn ác ý, bởi vì bọn họ đều biết kinh khải cùng phong thần luôn luôn không đối phó. Tuy rằng không biết tô an ninh là như thế nào tới, nhưng đối phương nhất định sẽ không chúng cử, bọn họ liền không cần thiết phí thời gian ở cái này thượng. Thực mau, đã đến giờ lúc sau, bên trong vẫn là từng bước từng bước kêu người đi vào. Tô an ninh ở bên ngoài chờ trong đầu nghĩ đến kịch bản đối với cái này nữ nhị miêu tả, cái này nữ nhị là cái nữ cảnh. Hơn nữa là bản tính chính trực nữ cảnh, nhưng tính cách chung lại mang theo một chút mềm mại. Nghĩ, bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Người là Tô An Ninh đi. Một đạo dễ nghe thanh âm ở Tô An Ninh bên thai văng lên, Tô An Ninh nhìn lại, lại thấy được một trường quen mặt mặt. Thiệu thi nhã. Cận sầm làm nàng nhớ kỹ hơn nữa muốn siêu việt người. Định định tâm thần, vẫn là nhẹ nhàng ứng một câu, ơn. Ta là thiệu thi nhã, hôm nay cũng là tới thử kính. Thiệu thi nhã đối với tô an ninh vương tay. Nhìn ở chính mình trước mắt mảnh khảnh tay nhỏ, tô an ninh nhàn nhạt, nhạt nói một câu, Ngươi hảo, hoàn toàn không có cùng thiệu thi nhã bắt tay chuẩn bị. Thấy tô an ninh hành động, thiệu thi nhã đôi mắt không khỏi mà tối xâm lại, theo sau đẻ thấp thanh âm ở tô an ninh bên tay nói, Kỳ thật, ta lần này tới thử kính hoàn toàn là tới đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhân vật này đã bị người dự định. Nghe được thiệu thi nhã nói, Tô An ninh đáy mắt đầu tiên là một trận ngoài y mớn, theo sau nhàn nhạt nói một tiếng phải không? Nàng có thể nói cho nàng, cái này dự định người liền ở nàng trước mặt sao? Nhìn Tô An ninh bình tĩnh phản ứng, thiệu thơ cũng có chút phản ứng không kịp, Tô An ninh như thế nào một chút đều không thèm để ý. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình cũng là đi ngang qua sân khấu cho nên không thèm để ý? Giống như cũng là, phong thần người tới thật là đi ngang qua sân khấu mà thôi khó trách tô an ninh có chút thở ơ. Cũng không có gì quan hệ, dù sao ở giới giải trí, loại chuyện này cũng đến thói quen, thượng một lần, rõ ràng không phát sinh sự, không giống nhau bị người đen, nếu không phải mặt sau xử lý thích đáng, liền rất phiền thoái. Thiệu thi nhã nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói. Nghe thiệu thi nhã nhắc tới lần trước sự, tô an ninh đôi mắt lóe lóe. Ngay sau đó, thiệu thi nhã rồi lại tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta nơi công ty đối lập, Nhưng ta cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn thực không tồi, để ý cùng ta giao cái bằng hữu sao. Đối với trước mắt đã từng cướp đi nàng nhân vật, lại đem nàng liên lụy tiến sự kiện tô an ninh, thiệu thi nhã cảm giác là phức tạp, tuy rằng nàng có thể cảm giác được tô an ninh là cái kinh địch lại có điểm cùng nàng phạm hướng, nhưng trên thực tế, hai người ích lợi cũng không có rõ ràng xung đột, nàng là tưởng cùng tô an ninh lưỡng lưỡng kết hợp. Giới giải trí một ít người ôm đoàn thành đoàn thể hoặc khuê mật, Được đến chú ý độ cũng sẽ so đơn độc một người tới lớn rất nhiều. Nếu không phải nàng cho rằng tô an ninh rất mạnh, muốn vì chính mình tăng thêm một ít trợ lực, nàng cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Nhưng tô an ninh hiện tại lãnh đạm thái độ lại là vì cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, thiệu thi nhã trên mặt tươi cười có chút phát cương. Lúc này, thử kính thất cửa mở, nhân viên công tác hô tô an ninh tên. Tô an ninh nhạt nhạt đối với thiệu thi nhã nói một câu nàng muốn vào đi sau liền đứng dậy hướng phòng mà đi. Nhìn tô an ninh bóng dáng, thiệu thi nhã trong lòng một trận buồn bực, nàng xem như đã nhìn ra, tô an ninh nàng không muốn. Nàng cũng không nghĩ tới, thật vất vả muốn cùng một người cường cường liên thủ, đối phương thế nhưng không muốn. Lúc này thiệu thi nhã đại khái còn không biết, nàng tâm tâm niệm niệm cái kia đi cửa sau người đúng là tô an ninh, chờ kết quả ra tới. Nàng còn sẽ nghĩ cùng tô an ninh cường cường liên thủ sao? Thử kính trong nhà Tô an ninh vừa vào cửa Vài đạo tầm mắt liền soát soát rừng ở tô an ninh trên người Trong đó một đạo tầm mắt đặc biệt nhiệt liệt Tô an ninh không giấu vết nhìn người nọ liếc mắt một cái Theo sao đối với trước mắt mấy cái giám khảo nói Các vị giám khảo hảo Ta là tô an ninh Nghe được tô an ninh nói Trung gian giám khảo dẫn đầu mở miệng nói Người muốn đóng vai nào một màn Bọn họ cấp thử kính diễn viên trừ bỏ nhân thiết ở ngoài, còn có mấy cái bộ phận tiểu kịch trường, cũng coi như là cấp thử kính người lấy lựa chọn đi. Ta đóng vai chảo tặc một màn. Tô An Ninh nói thẳng. Chảo tặc một màn. Tô An Ninh nói làm ở đây mấy cái giám khảo đều nhìn qua đi, một màn này phía trước còn không có một người lựa chọn một màn này. Bởi vì, diễn một màn này yêu cầu không tồi kỹ thuật diễn cùng thân thủ, nếu không nói. Thực dễ dàng biến thành chẳng ra cái gì cả, tuy rằng diễn hảo có thể vào đạo diễn mắt, nhưng một khi diễn không hảo liền một chút cơ hội cũng chưa. Bắt đầu đi. Trước hết mở miệng giám khảo nói thẳng. Tô An ninh gật gật đầu, ấp ủ một hồi, đem chính mình cảm xúc chậm rãi mang nhập trong đầu cấu tư nữ cảnh. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Tô An ninh thân thể đậu. Đừng chạy. Một tiếng giống, lập tức chạy tiến lên, làm như tún chặt một người quần áo. 1, 2, 3, 4. Đơn giản 4 cái bắt động tác, người kia đã bị tô an ninh cấp đẻ ở trên mặt đất. Lúc này, tô an ninh tầm mắt chuyển hướng về phía một bên, trong ánh mắt hiện lên một mặt thương hại, theo thời gian trôi đi, lại hiển lộ một ít dây ruộng, cuối cùng như là nghĩ tới cái gì coi, bắt đầu trở nên kiên định xuống dưới. Người này người nhà cố nhiên đáng thương, nhưng là phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, hắn hẳn là đã chịu pháp luật trừng phạt. không lại xem một bên, Tô An Ninh từ bên hông lấy ra còng tay, trực tiếp khảo ở người nọ trên tay, đứng dậy khi cũng đem người từ trên mặt đất lộng khởi, kiên định nói một câu: "Đi, cùng ta đi cảnh sát cục." Làm xong này hết thể lúc sau, Tô An Ninh hướng tới mấy cái giám khảo nói: "Ta diễn xong rồi." "Ân, hảo, người trước đi ra ngoài đi." Ở bên ngoài trước đợi lát nữa, chờ mọi người thử kính đều xong rồi sau, sẽ tuyên bố kết quả. Vẫn là cái kia giám khảo trước hết nói. Trong ánh mắt hơi hơi mà có chút dao động, vừa mới cái kia động tác, thật sự quá tuyệt vời. Tô An ninh gật gật đầu, thực mau liền đi ra ngoài. Trương Đạo, ngươi cảm thấy này Tô An ninh thế nào? Một bên một cái dám khảo hỏi trung gian dám khảo nói, này đứng ở trung gian giám khảo đúng là đạo diễn này bộ phim nhựa đạo diễn Trương Sơn. Ta cảm thấy không tồi, có thể để vào suy xét người được chọn. Trương Sơn gật gật đầu, vừa mới Tô An ninh vô luận từ động tác, thần sắc. Ánh mắt, đều thực phù hợp nhân vật này giả thiết, càng làm cho hắn kinh Diễm chính là Tô An Ninh kia một tay bắt thuật, bình thường nữ tinh không cái này thân thủ, này bộ phim nhựa trung động tác diễn không ít, Tô An Ninh làm nữ nhị, động tác phiến vẫn là rất nhiều. Bất quá, hắn cũng biết này Tô An Ninh là phong thần nghệ sĩ, nhìn về phía bên cạnh một khắc dám khảo nói, tiêu tổng, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được lời này. Ngồi ở bên cạnh hắn giám khảo cũng chính là hôm nay cô ý tới phỏng vấn Tiêu Bách gật gật đầu nói, có thể xếp vào suy xét nghệ sĩ, trước để vào danh sách chung, đến lúc đó lại đối lập bọn họ biểu hiện tiến hành lựa chọn đi. Trương Sơn nghe được lời này, gật gật đầu, đem tô an ninh tư liệu để vào một bên đã bước đầu chúng cử hàng ngũ. Tiêu Bách thấy Trương Sơn cố ý đem tô an ninh tư liệu phóng tới cuối cùng vị trí, đôi mắt không khỏi mà loe loe. Nguyên bản còn vì tô an ninh cố ý thiết nhiều một vòng lựa chọn, nhưng thật ra không nghĩ tới tô an ninh biểu hiện lại là như vậy hảo, đã là hấp dẫn bộ điện ảnh này đạo diễn. Này tô an ninh, quả nhiên là cái hạt giống tốt, lại có phía trên công đạo một tay lực phủng, tiền đồ vô lượng, bất quá vì cái gì nàng không phải kinh khải đâu. Chính mình tỉ mỉ đào tạo trái cây lại là lớn lên ở người khác trên cây, loại cảm giác này quyết đoán không tốt. Ở trong lòng lắc lắc đầu, Tiêu Bách lòng có tiếng đuối. Các vị dám khảo hảo, ta là Thiệu Thi Nhã. Thanh âm ở Tiêu Bách bên thai văng lên, Tiêu Bách ngừng đầu, thấy được nhà mình công ty vừa mới xuất đạo không lâu Thiệu Thi Nhã, lực chú ý chẩm rãi bị thu trở về, thần sát hơi hoãn, đây là nhà mình trái cây. Ngươi lựa chọn nào một màn? Đồng dạng là Trương Sơn bắt đầu hỏi Thiệu Thi Nhã. Thiệu Thi Nhã đối với Trương Sơn cười cười nói, Trương Đạo, ta lựa chọn chào tặc một màn. Chào tặc. Ở đây giam khảo thần sắc vừa động, vừa mới tô an ninh, hiện tại thiệu thi nhã đều tuyển một màn này, có tô an ninh châu ngọc ở trước, này thiệu thi nhã là càng sâu một bậc đâu vẫn là hơi kém hơn một chút. Ngươi bắt đầu đi. Trương Sơn gật gật đầu nói. Thiệu thi nhã gật gật đầu, tạm dừng sau khi, bắt đầu biểu diễn lên. Đừng chạy. Thiệu thi nhã nhìn trước mắt, nhanh chóng đuổi theo đi lên. Không một hồi, mấy cái động tác, tựa hồ liền đem người cấp chế tác. Lúc này, làm như nghe được cái gì, chuyển hướng một bên, ánh mắt tuy rằng có đồng tình, lại vẫn là kiên định nói, đi, cùng ta đi cảnh sát cục Biểu diễn đến nơi đây, thiệu thi nhã đứng thẳng thân mình, đối với mấy cái giám khảo nói, ta diễn hảo. Trương Sơn nhìn thiệu thi nhã biểu hiện, trên mặt rất là bình tĩnh, quanh thân mấy cái giám khảo cảm xúc thượng cũng không có bao lớn biến động. Nhìn đến nơi này, thiệu thi nhã không khỏi mà rũ xuống mi mắt, nàng diễn một màn này không tốt sao. Nàng vi một màn này chuyên môn đi học một ít võ công, liền nghị ở trường Sơn trong mắt lưu lại khắc sâu ấn tượng, cho dù lúc này đây không thể biểu diện nữ nhị, chỉ cần ở trường Sơn trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, tiếp theo có tân phiến trường Sơn có lẽ sẽ suy xét nàng. Hảo, người trước đi ra ngoài đi. Đợi lát nữa sở hữu thử kính sau khi kết thúc sẽ trực tiếp ra kết quả. Đồng dạng đáp án từ trường Sơn trong miệng mà ra. Thiệu Thi Nhã nói một tiếng cảm ơn lúc sau rời khỏi phòng. Thiệu Thi Nhã rời đi sau, Thiêu Sơn nhìn về phía Trương Sơn, thế nào? Hắn nhưng thật ra cảm thấy Thiệu Thi Nhã kỹ thuật diễn cũng không tồi, nhưng chỉnh thể cảm giác mà nói, vẫn là so Tô An Linh kém như vậy một chút, đặc biệt là động tác phương diện, tình cảm phương diện nhưng thật ra không phân cao thấp. Nếu tử công chính góc độ thượng xem nói, nhân vật này là Tô An Linh. Đương nhiên, nếu cũng không công bằng góc độ thượng xem, Nhân vật này vẫn là tô an ninh. Trương Sơn nghe được Tiêu Bách chủ động hỏi, lại là trực tiếp mở miệng nói, tô an ninh sẽ càng tốt một ít. Trương Sơn sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn quá vừa lòng tô an ninh. Thân là một người đạo diễn, hắn đương nhiên hy vọng chính mình nhân vật có thể bị đóng vai càng tốt, có tô an ninh tồn tại. Tuy rằng cảm thấy thiệu thi nhã cũng rất không tồi, nhưng hắn vẫn là muốn lựa chọn tô an ninh. Tiêu Bách vừa nghe, tuy rằng chính hợp hắn ý. Nhưng xem Trương Sơn lựa chọn tô an ninh trong lòng vẫn là có một loại không dễ chịu a Này không phải đang nói bọn họ kinh khải tân nhân so ra kém phong thần sao? Trương Đạo, ta cảm thấy cái này thiệu thi nhã cũng không tồi, nước phù sa không chảy ra ngoài, tuyển cái người trong nhà cũng khá tốt, chúng ta kinh khải rốt cuộc cùng phong thần có ân oán Lúc này, một cái khác giám khảo nhìn thần sắc khó lường Tiêu Bách, tự cho là Tiêu Bách là tưởng tuyển thiệu thi nhã. Không nghĩ quét Trương Sơn mặt mũi cho nên không nghĩ nói, vì thế liền hảo ý mở miệng nói. Chỉ là cái nữ nhị nhân vật. Trương Sơn nghĩ nghĩ, như cũng không nghĩ thoái nhượng. Lúc này, Tiêu Bách đã hoàn hồn, nghe được Trương Sơn nói, lập tức nói, điện ảnh là trương đạo ngươi ở chủ tôn trọng ngươi ý kiến, liền tuyển tô an ninh đi. Tiêu Bách nói vừa nói, Trương Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt khác hai cái dám khảo lại kinh ngạc nhìn chầm chầm Tiêu Bách một hồi lâu. Bình thường cùng phong thần đấu lợi hại nhất còn không phải là tiêu bách sao. Nhưng hắn thế nhưng nguyện ý làm tô an ninh chiếm cứ nhân vật này. Chẳng lẽ, là tô an ninh diễn thật tốt quá, cũng đã động vị này tiêu tổng. Tạm thời tựa hồ chỉ có thể nghĩ như vậy. Lúc này, thử kính bên ngoài. Thiệu thi nhã ra tới sau, trong lòng cảm giác biệt nữ cực kỳ. Sự tinh lại bắt đầu ra ngoài nàng đoán trước ở ngoài, kia một màn đề cập đến trào tạc hẳn là không mấy cái thử kính người sẽ lựa chọn, cho dù là cái kia có hậu đại người, nếu phải đi hậu trường, kỹ thuật diễn nhất định không nàng hảo, vì cái gì Trường Sơn đối nẳng, kỹ thuật diễn cũng chưa một chút ít dao động đâu. Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, Triệu Thi Nhã ngồi trở lại tới rồi ban đầu vị trí thượng. Nhìn về phía bên cạnh người vẻ mặt bình yên Tô An Ninh, Triệu Thi Nhã lơ đãng thử nói, "Bình yên, người đóng vai chính là nào một màn?" Tô An Ninh nhìn thoáng qua Triệu Thi Nhã, Nhà nhạt nói, chào tặc, ngươi, như thế nào sẽ tuyển một màn này? Thiệu thi nhã tâm không khỏi mà nhảy dự, tô an ninh là ở nàng phía trước đóng vai nếu tô an ninh so nàng diễn hảo, như vậy trường sơn bọn họ phản ứng nhưng thật ra có thể lý giải. Ta thân thủ không tồi, một màn này đối ta có ưu thế, ngươi cũng tuyển một màn này. Tô an ninh nhìn thoáng qua thiệu thi nhã, một màn này đích sắc có thể thực tốt biểu hiện chính mình. Thiệu thi nhã phía trước nói chính mình đi rồi đi ngang qua sân khấu, còn tuyển như vậy một màn. Đôi mắt chố sâu trong hiện lên một đạo suy tư, này thiệu thi nhã tâm tư đảo màn trọng, đảo cũng khó trách cận sầm sẽ đem nàng trở thành là nàng ở giới giải trí đối thủ. Bất quá, như vậy tâm tư, ở nàng trước mặt, đảo cũng không đáng giá nhắc tới. Ân, ta cũng tuyển một màn này. Thiệu thi nhã gật gật đầu, câu môi hỏi lại tô an ninh. Chỉ là một màn này lại hảo có ích lợi gì Dù sao nhân vật đã định rồi Ta chỉ là muốn hảo hảo biểu hiện một chút Làm chương đạo đối ta lưu lại khắc sâu ấn tượng mà thôi Ngươi lựa chọn này một cái Không phải cũng là giống nhau sao Ta đích sắc cũng là tưởng biểu hiện chính mình Tô an ninh gật đầu thừa nhận Cho dù đi cửa sau được đến nhân vật này Nàng cũng phải nhường người khác nhìn xem Nàng có thực lực có thể lấy được nhân vật này Chúng ta là đồng bệnh tương liên Thiệu thi nhã bất đắc dĩ thở dài nói. Nghe vậy, tô an ninh nhẹ nhàng cười, là cung bệnh, nhưng liên không phải nàng. Thiệu thi nhã nhìn tô an ninh, có chút không rõ tô an ninh vì sao sẽ là loại này phản ứng. Đúng lúc này, mấy cái giám khảo từ bên trong đi ra. Thử kính các diễn viên tầm mắt soát tập trung ở bọn họ trên người, mỗi người ánh mắt đều mang lên một mặt thấp thỏm cùng bất an, bị lựa chọn người sẽ là ai đâu. Trương Sơn tầm mắt dừng ở tô an ninh trên người. Nói thẳng, cảnh giới nữ số 2 người được chọn là phong thần Tô An Ninh. Nói, Trương Sơn đi đến Tô An Ninh trước mặt nói, kỹ thuật diễn không tồi, tiếp tục nỗ lực. Nói xong, Trương Sơn cùng mấy cái giám khảo lúc này mới cùng nhau rời đi. Chờ Trương Sơn mấy người thân ảnh biến mất, giữa sân có không ít người tầm mắt dừng ở Tô An Ninh thanh em, chậm giải nghị luận khai. Rốt cuộc, Tô An Ninh lấy phong thần giải trí nghệ sĩ thân phận lại cầm đi kinh khải quan trọng nhân vật. Thật sự đủ dẫn nhân chú mục. Một bên thiệu thi nhã nhìn tô an ninh, trong mắt tràn đầy đều là không thể tin tưởng, sao có thể là tô an ninh? Nàng có phải hay không sớm biết rằng? Nhớ tới chính mình vừa mới ở tô an ninh trước mặt biểu hiện gấp không chờ nổi muốn giao hảo một màn, thiệu thi nhã tức khắc cảm thấy mất mặt cực kỳ. Ánh mắt trở nên càng thêm tức giận lên, nhìn tô an ninh lúc này bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ở tô an ninh tầm mắt chỉ sợ như là cái chê cười đi. Tô an ninh đương nhiên cũng cảm giác được thiệu thi nhã này nói bất mãn tầm mắt. Đẻ thấp thanh âm, chậm rãi nói, hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta giao bằng hữu sao? Tô an ninh những lời này, nghe vào thiệu thi nhã trong thai giống như là khiêu khích, ánh mắt khẽ biến, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ta chỉ là cảm thấy, ta đoạt đi rồi ngươi nhân vật. Lấy người lòng dạ chỉ sợ rất khó tiếp thu ta, cho nên, về sau giao bằng hữu loại này nói, vẫn là không cần dễ dàng nói đi. Nói xong, Tô An Ninh xoay người liền đi, để lại cho Thiệu Thi Nhã một đạo tiêu sái bóng dáng. Tô. An. Ninh. Nghĩ Tô An Ninh tên, Thiệu Thi Nhã chỉ cảm thấy chính mình lần đầu tiên như vậy chán ghét một người. Từ kinh khải công ty ra tới, Tô An Ninh liền cấp tả lập gọi điện thoại. Thức mau. Điện thoại liền chuyển được. An ninh, thử kính thế nào? Tà lập lập tức mở miệng hỏi, bồi tô an tân thí nghiệm thời điểm, hắn trong lòng chính là vẫn luôn nghĩ đến tô an ninh phỏng vấn đâu. Xác định là ta. Tô an ninh đáp. Cái này ta tâm mới an xuống dưới. Tà lập kích động nói, kinh khải cấp quan trọng nữ nhị nhân và ta. Thế nhưng thật sự làm tô an ninh được đến. Hoàn hồn, nghe được trong điện thoại không có động tính, tà lập nghi hoặc mở miệng. an ninh. Ngươi như thế nào không hỏi xem an tân thí nghiệm kết quả đâu. Ta giúp hắn tính quá, hắn gặp qua. Tô an ninh bình tĩnh tự nhiên nói, nàng buổi sáng thời điểm chính là sử dụng quá ngôn linh năng lực. Khó trách. giả lập khẽ gật đầu, theo sau lại hưng phấn tiếp tục nói, tuy rằng ngươi đã biết kết quả, nhưng ta còn là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Này thí nghiệm quá trình thật sự là quá mạo hiểm, an tân mặt khác khoa còn hảo, nhưng là tiếng Anh có điểm lạ. Liền ở chúng ta cho rằng đào thải thời điểm, có cái người nước ngoài vẫn an tân có hay không sở trường đặc biệt, an tân lập tức liền biểu diễn một đoạn võ thuật, kêu người nước ngoài trực tiếp liền gật đầu đáp ứng rồi, đối phương chính là phó hiệu. trưởng an tân cùng ngươi giống nhau, vận khí tốt ra. Nghe tả lập nói xong, tô an ninh nhịn không được đứng mày nàng tuy rằng dùng ngôn linh năng lực giúp tô an tân thông qua thí nghiệm, bất quá còn đích sắc không biết ngôn linh sẽ như thế nào giúp tô an tân thông qua. Ngắm lại ngôn linh cuối cùng hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực, tổ an ninh cái này ngôn linh sư mỗi lần đều không thể nghĩ đến. Bất quá, nàng từ trước đến nay không chú trọng quá trình, nàng chỉ coi trọng kết quả. Nói một đống lớn sau, tả lập lúc này mới chuyện vừa chuyện nói, an ninh, ngươi ở đâu? Ta hiện tại lại đây tiếp ngươi. Không cần, ngươi trực tiếp đưa Được. an tân về nhà đi, ta đợi lát nữa chính mình trở về. Tổ an ninh cự tuyệt tả lập đề nghị. Trường học cách bọn họ ra gần, chỉ cần hai con phố, nhưng tới kinh khải bên này lại muốn nhiều đường vòng, còn không bằng nàng chính mình trở về. Kia cũng đúng, dù sao cũng không phải quá xa. Tà lập cũng cảm thấy không có gì, cũng liền gật đầu đồng ý. Quài xong điện thoại sau, tô an ninh thu di động, liền chuẩn bị đi trước đối phố đi nhờ xe taxi về nhà. Đứng ở giao lộ, chờ đèn xanh biến lục sau, tô an ninh cất bước về phía trước, bởi vì chính trực giữa trưa. Ở trên đường hành tẩu người nhưng thật ra thiếu Liên ở đoàn người đi đến nửa đường thời điểm Đột nhiên một tiếng nguy hiểm truyền đến Tô An ninh nhìn lại Chỉ thấy một chiếc xe hơi chính méo mó khúc khúc Mà hướng tới bọn họ bên này đánh tới Lối đi bộ người trên tức khắc tản ra tới Sợ chính mình trở thành này xe xe hạ vong hồn Tô An ninh đồng dạng nhanh chóng vài bước tránh ra nửa đường Mau tránh ra, mau tránh ra nghe được thanh âm Tô An ninh quay đầu lại Chỉ thấy nửa đường còn có một cái choai choai hải tử thẳng ngơ ngác ngã ngồi tại chỗ vô pháp lúc nhích. Xe cách này hải tử đã càng ngày càng gần. Tô an ninh nhìn, ngay sau đó, thân hình nhanh chóng mà động, chạy tới đứa nhỏ này mặt mũi một chút nhắc tới đứa nhỏ này cổ áo. Lúc này, xe vừa vặn tốt tới bọn họ trước mặt, tô an ninh thân mình tức khắc nhảy lấy đà, dẫn theo hải tử ở xe hơi thượng điểm 2 hạ sau, bình yên dừng ở trên mặt đất. Xe va chạm tiến đến, hung hăng đánh vào một cái vảnh đài xanh thượng. Nhìn đến xe dừng lại, tô an ninh cùng hài tử lại bình an không có việc gì. Người chung quanh đều hít một hơi, theo sau nhiệt liệt vô tay. Này nữ thân thủ cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi. Người không sao chứ? Tô an ninh hỏi chính mình trong lòng ngực ngốc ngốc nam Hải nói. Không có việc gì, cảm ơn tỷ tỷ Nam hài hoàn hồn, nhanh chóng hướng tới tô an ninh nói lời cảm tạ nói. Ấn! Nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nàng thức quen mắt ta. Trong đám người, đột nhiên có người nhìn chầm chầm tô an ninh nói. Ta cũng cảm thấy quen mắt, là ai đâu? Hình như là tô an ninh ai? Phải không? Là tô an ninh tô đại sư? Thật là ai? Lần này, nhưng thật ra có không ít người tiến lên đây nhìn cái đến tuột cùng. Mà thính lực tốt tô an ninh vừa nghe đã có người nhận ra chính mình bên người, không hề nói thêm cái gì, ngay sau đó. Trực tiếp hướng một cái khác phương hướng cỏ cọ chạy, không trong chốc lát, đã không thấy tâm hơi bóng dáng Lúc này, Tô An Ninh trong nhà. Làm Tô An tân chính mình xem TV sau, tả lập lấy ra di động bắt đầu tra xét lần này thử kính tin tức. Quả nhiên, vừa đăng nhập kinh khải phía chính phủ vẫy bù, mặt trên đã viết ra cảnh giới chủ xứng diễn danh sách Tô An Ninh tên Thình Lình ở mặt trên biểu hiện. Đặc biệt là nàng tên lúc sau phong thần nghệ sĩ, nhìn khiến cho nhân tâm trùng vui mừng a Nhìn nhìn lại phía dưới bình luận, Tô An ninh ba chữ nhắc tới tần suất cũng không thể so diễn viên chính phong hạo cùng Chu Vũ kém, chính yếu vẫn là thác kia bốn cái phong thần nghệ sĩ Phúc A. Rốt cuộc tại như vậy nhiều kinh khải nghệ sĩ chung xuất hiện một cái phong thần nghệ sĩ, cũng đủ bắt mắt. Này Tô An ninh làm phong thần nghệ sĩ thế nhưng có thể tham diễn kinh khải đại chế tác điện ảnh có cái gì nguyên nhân sao? Tô Đại Sứ Vi Vũ Nghe nói ở hiện trường Trương Sơn đạo diễn còn cố ý khen Tô An ninh kỹ thuật diễn hảo, xem ra, Tô An ninh là dùng kỹ thuật diễn chinh phục Trương Sơn đạo diễn. Nhi nhìn, nhìn, tà lập liền cảm giác có chút không thích hợp. Như thế nào những người này đều là ở khen Tô An ninh dường như? Còn có, nếu là lúc ấy Trương Đạo thật sự khen Tô An ninh, cũng liền kinh khải người cùng mặt khác những cái đó nghệ sĩ biết, những cái đó nghệ sĩ sẽ nói cho người khác Trương Sơn khích lệ Tô An ninh nói sao? Đương nhiên sẽ không, đó chính là kinh khải chính mình làm. Còn có kia đặc biệt tiêu gia tô an ninh là phong thần nghệ sĩ sông gia tô an ninh hành vi. Nhìn qua như thế nào như là phải vì tô an ninh tạo thế giống nhau. Là hắn ảo rất sao. Trong lòng mang theo điểm này nghi hoặc, tạ lập vẫn là từ kinh khải giải trí phía chính phủ huế bùa lui ra tới. Đúng lúc này, một cái huế bùa tin tức đột nhiên nhảy ra tới. Nhìn mặt trên chủ đề, tạ lập một đôi mắt trứng lớn. Phong thần nghệ sĩ Tô An Linh đầu đường Anh Dũng Cứu Người, Thân Thủ Phi Phạm Phụ Video. chương 37 Phong thần nghệ sĩ Tô An Linh đầu đường Anh Dũng Cứu Người, Thân Thủ Phi Phàm Phụ Video. Mang theo khắc thường tâm tình, tả lập nhanh chóng điểm vào video. Nhìn video chúng Tô An ninh chạy tiến lên đem một cái đại khái tuổi tả hữu Hải tử nhắc tới, sau đó né qua xe rơi xuống đất, cuối cùng bị hiện trường người xem nhận ra tới sau cấp tốc chạy như điên. Xem xong, tả lập cả người đều nhìn chầm chầm trong video cái kia hình bóng quen thuộc ở phát ngốc. An ninh thân thủ đã hảo đến nước này. Này quả thực. Không phải người. Tả lập lần đầu tiên cảm thấy chính mình là một cái người đại diện thật sự có chút quá phế đi. Lúc này, phong ở đại môn đột nhiên răng rắc một chút hai. Tô An Tân một phát hiện động tĩnh, tầm mắt lập tức từ ti vi thượng rời đi, nhìn về phía cửa, thấy nhà mình tỉ tỷ đứng ở cửa. Trực tiếp liền vọt đi lên, hương phấn nói, tỷ tỷ, ta thông qua thí nghiệm. Nghĩ đến buổi sáng tỷ tỷ ở bên thai nói thầm nói, Tô An Tân cảm thấy chính mình qua tỷ tỷ nhất định sẽ thật cao hứng. Không đổi Tô An Ninh gật gật đầu nói, nhìn Tô An Tân ánh mắt nhu hòa một ít. Theo sau, lại là chuyển hướng về phía trên sofa một người khác, nhìn tả lập nhìn di động ngơ ngác mà nhìn chằm chằm. Tô An Ninh đi lên trước nói, nhìn cái gì mà nhìn như vậy chuyên trú. Trật vừa nghe đến thanh âm ở bên thai văng lên, tả lập nhanh chóng hoàn hồn, buồn bã nói, đang xem ngươi anh hùng sự tích. Nói, đem chính mình di động đưa cho Tô An Ninh. Tô An Ninh tiếp nhận vừa thấy, phía trên video đúng là nàng vừa mới cứu người một màn, phía dưới còn có không ít vong hưu bình luận. Tô Đại Sư quả nhiên là cái phong cách thanh kỳ nữ tính A. Đoán mệnh. Võ công. Muốn hay không như vậy ra ngoài người dự kiến. Ta cảm thấy. Tô An ninh nhất định là từ cổ đại xuyên qua tới, cứ như vậy dễ dàng nhảy qua đi. Còn cầm một cái mấy chục cân tiểu hài tử. Bị kinh khóc. Có thể bái sư học nghệ sao? Các ngươi chú ý điểm sai rồi đi. Chúng ta hẳn là khen ngợi khen ngợi tô đại sư nhân phẩm. Ta quyết định, tô an ninh, không, tô đại sư hôm nay bắt đầu chính là ta nữ thần. Chúc mừng ngươi, danh khí lại thăng. Tả lập nhìn tô an ninh nhìn chầm chầm di động bộ dáng Chúc mừng nói, trước có kinh khải quan hơi tuyên truyền, sau có thể cứu chữa người video tương trợ, Tô An Ninh ở hôm nay vẫn là thu hoạch rất nhiều, hiện tại liền kém cái kia điển sản quảng cáo, nghĩ đến lần này Tô An Ninh khiến cho hoành động, tả Lập Đảo qua phía trước suy sút, tức khắc cười mỉm mắt. Chính mình nghệ sĩ bản lĩnh càng nhiều, dừng chân bản lĩnh liền càng nhiều. Hiện tại, hắn không cần tưởng, đều có thể biết Tô An Ninh hành động ở giới giải trí khiến cho hoành động. Chỉ sợ ngày sau Tưởng tượng đến đoán mệnh sư, võ công linh tinh, các võng hưu trước tiên nghĩ đến minh tinh liền sẽ là tô an ninh. Như vậy công nhận độ, đối với một cái vừa mới tiến vào giới giải trí nữ tinh tới nói là cực kỳ khó được. Nghĩ tô an ninh tương lai quang minh con đường, tả lập tin tưởng càng đầy. Tương đối với tả lập hư phấn, tô an ninh lúc này tâm tình cũng khá tốt, nàng có thể cảm giác được hiện tại lại có không ít linh lực ở quần quận không ngừng mà xâm nhập nàng trong cơ thể. Danh khí Đối với nàng tôi nói, thật là thứ tốt ra. Nhìn tô an ninh trong ánh mắt thoáng hiện sung sướng, tả lập ho nhẹ một tiếng nói, an ninh, cố lên à, nhanh chóng cũng đem địa ốc quảng cáo bắt lấy tới. Đến lúc đó, công ty nhất định sẽ cho ngươi một cái vẻ vang xuất đạo cuộc họp báo. Tuy rằng hiện tại ở người khác xem ra, tô an ninh danh khí đã không giống bình thường, nhưng trên thực tế, nàng sắc còn chưa chính thức đi vào công chúng tầm mắt. Hiện tại liền chờ tô an ninh trong tay càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó vừa xuất đạo, mới có thể ở giới giải trí nhanh trong chiếm lĩnh một cái có lợi vị trí. Đối với tả lập nói, tô an ninh nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nàng tưởng, trên thế giới này không ai so nàng cả nguyện ý cố lên. Băng vào bắt được cảnh giới nhân vật cùng với cứu người video, tô an ninh ở kế tiếp nhật tử vẫn luôn chặt chẽ chiếm cư tin tức đầu đề, truy tìm tô an ninh phóng viên liền không có thiếu quá. Thậm chí có báo chí liên hệ tả lập hy vọng có thể đối tô an ninh tiến hành thăm hỏi, làm nàng nói chuyện kia một ngày cứu người khi ý tưởng cùng cảm thụ. Đương nhiên, tả lập cự tuyệt, này một cái câu nhân điểm bọn họ còn phải chờ tới chính thức xuất đạo cuộc họp báo đâu. Bất quá, tả lập cũng không hoàn toàn tuyệt những phóng viên này ý niệm, ở những phóng viên này truy vấn thời điểm, cố ý để lộ ra tin tức, phong thần công ty phải cho tô an ninh cử hành xuất đạo cuộc họp báo, đến lúc đó. Sẽ mời các lộ các phóng viên trình diện, đến lúc đó, có quan hệ với tô an ninh vấn đề bọn họ có thể tùy tiện hỏi. Tả lập như vậy một lộ ra, này đó các phóng viên cũng liền nắm chắc, hơn nữa, bọn họ cũng từ trong đó minh bạch một chút, tô an ninh nhất định là phong thần công ty muốn trọng điểm bồi dưỡng, này cũng liền ý nghĩa tô an ninh rất có khả năng trong tương lai trở thành một cái minh tinh hạm nhất, lúc này nếu là có thể cùng tả lập làm tốt quan hệ, trong tương lai. Chỉ cần tả lập trước tiên lộ ra bọn họ một chút tin tức, liền đủ bọn họ đưa tin. Mang theo ý nghĩ như vậy, còn có thượng một lần tô an ninh giúp bọn hắn đoán mệnh về điểm này tình duyên ở. Các phóng viên ở kế tiếp đảo vẫn là vì tô an ninh tuyên truyền một phen. Lần này, tô an ninh ngược lại là càng thêm làm các vong hưu chú ý. Cho nên, có đôi khi kết hạ thiện duyên, sẽ ở lơ đảng thời điểm, trở thành người đi tới cầu thang. K. Đinh Giang nhìn giữa sân mấy cái diễn viên hô động, luôn luôn nghiêm túc mặt vào lúc này cũng hơi hơi mà có chút hòa hoãn, này ba người chi gian phối hợp là càng thêm ăn ý. Mà nghe được Đinh Giang thanh âm, trong sân mấy người rốt cuộc đều dừng động tác, quanh thân người đại diện, trợ lý lập tức cầm rù, thủy còn có một ít đồ vật tiến lên cho chính mình nghệ sĩ, bởi vì tiếp theo mạc là muốn tiếp tục, vì phòng ngừa trước sau cảnh tượng xuất hiện rõ ràng lệ lạc, có đôi khi vì phương tiện. Nghệ sĩ nhóm là yêu cầu đứng ở tại chỗ bất động. Lúc này Đồng Lâm cùng với Tần Vũ đã gấp không chờ nổi mà bỏ đi trên người quần áo, lấy quá trợ lý trong tay tiểu xảo quạt điện ở thổi, trên đầu là cách cổ kiểu tóc, nhưng phía dưới lại là trang phục hẻ, vào lúc này có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng hai người tầm mắt dừng ở tô an ninh trên người khi, đều nhịn không được tâm sinh một mặt ghen ghét. Không vì mặt khác, liền vì tô an ninh không sợ nhiệt. Tô an ninh lúc này trên người giày nặng diễn phục vẫn chưa rút đi, nhưng nàng trên mặt lại một giọt mồ hôi đều không có, cả người có vẻ thanh thanh sẵn sàng, ngược lại là bên người nàng ăn mặc mắt lạnh, chống đỡ dù đứng ở tô an ninh bên người tả lập ra một thân hãn, phía sau lưng đã ướt thành một mảnh. Tả ca, người đến không thái dương địa phương nghỉ ngơi đi, dù ta tới bắt đi. Nhìn tả lập tí tách rơi trên mặt đất mồ hôi, tô an ninh nhịn không được nói. Tả lập cái này người đại diện đương không khỏi quá làm hết phận sự. Nghe được tô an ninh nói, tả lập một phen lau chính mình trên đầu hắn nói, tốt, ta đi trước một bên đứng đi. Nói xong, đem trong tay rủ đưa cho tô an ninh, sau đó cỏ cỏ chạy, lưu lại một đống hâm mộ ánh mắt. Lúc này, nơi xa tần vũ nhìn tô an ninh, nói thẳng, an ninh, bằng không, trụt song này bộ diễn lúc sau, ngươi thu ta đương đổ đệ đi. Ta muốn học ngươi võ công. Học xong về sau như vậy nhiệt thời tiết đóng phim liền sẽ không giống như vậy đổ mồ hôi. Tần Vũ nói, ánh mắt mong đợi nhìn Tô An Ninh. Mấy ngày này tới nay, Tần Vũ cùng Tô An Ninh hai người chi gian quan hệ ở hai người bảo trì hạ có thể nói là vững bước tăng trưởng. Tần Vũ lại cùng Tô An Ninh khai một ít vui đùa cũng sẽ không bị Tô An Ninh lãnh đạm làm lơ. Lúc này, nhìn Tô An Ninh thoải mái thanh tân bộ ráng, Tần Vũ có thể không hâm mộ sao. Người hôm nay nếu là năm tuổi. Ta liền thu ngươi vì đồ đệ, hiện tại học, chậm. Tô An ninh không lưu tình chút nào cự tuyệt nói, nàng hiện tại chính là dựa vào trong cơ thể linh lực ngăn cách bên người nhiệt không khí thôi. Loại này linh lực tiêu hao cực nhỏ, Tô An ninh một chút đều không lo lắng, cũng là có thể đủ như vậy tùy tâm sở dục sử dụng. Nghe xong Tô An ninh nói, một bên đồng lâm nhuẩn miệng cười, theo sau chuyển hướng Tần Vũ, Tần Vũ à ngươi trung quy là tuổi quá lớn. Nghe vậy. Tần Vũ nhướng mày nhìn Đồng Lâm nói, ta nhớ rõ, ngươi còn so với ta đại một tuổi đi. Tần Vũ, ngươi chẳng lẽ không biết tuổi là nữ nhân bí mật. Đồng Lâm uy hiếp nhìn Tần Vũ liếc mắt một cái. Ngươi là nữ nhân sao? Tần Vũ nghi hoặc hỏi lại. Ngươi, các ngươi chuẩn bị hạ, mau bắt đầu rồi. Không đợi Tần Vũ cùng Đồng Lâm hai người khai chiến, nơi xa đinh rằng đã kêu lên, thời tiết như vậy nhiệt, nghỉ ngơi càng dài, ngược lại là càng không thoải mái. Ở Đinh Giang mở miệng sau, một bên nhân viên công tác nhanh chóng đi lên giúp tần vũ cùng đồng lâm Bộ trang, đến nỗi tô an ninh, nhân ra trên mặt hảo hảo đâu. Ở hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Đinh Giang nói một câu. Sau liền bắt đầu quay chụp. Hôm nay một màn này đúng là vu nguyệt lấy thân là thế muốn cứu lại toàn tộc một màn, đồng dạng cũng là tô an ninh đóng máy diễn, một màn này chụp xong sau, tô an ninh ở tam giới xuất diễn liền hoàn toàn kết thúc. Tối cao thượng cổ tổ vu nhục thu, thỉnh nghe ta cầu nguyện, tôn quý thượng cổ tổ vưu cầu mang, thỉnh về ứng ta thỉnh cầu, vĩ đại thượng cổ tổ vu cộng công, thỉnh hứa hẹn ta tâm nguyện. Vinh quang thượng cổ tổ vưu huyền minh, thỉnh thực hiện ta hy vọng, ta nãi vu tộc đệ tam ngàn đại thánh nữ, tại đây yêu cầu thực hiện triệu hoán chi khế đước, lấy huyết cùng linh lực vì chìa khóa, mở ra kết giới chi môn triệu hoán các người. Niệm triệu hoán chi ngữ, tô an ninh thần sắc tốt mục. Giống như là rơi vào cựu thiên thần nữ giống nhau, toàn thân đều tản ra một cổ thánh khiết mà không thể xâm phạm hơi thở. Liên ở tô an ninh nói xong kia một khắc, thế giới đã xảy ra biến hóa. Vây công ở chung quanh các diễn viên ngầm đầu, nhìn kia phiến trời cao không chung. Đây là cái gì? Hào hung ác lực lượng. Còn chúng các diễn viên niệm thuộc về chính mình lời kịch, mỗi người trên mặt thoáng hiện một mặt ngưng trọng, nguy hiểm cảm giác càng ngày càng bất cận, mỗi người trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là giết này nguy hiểm ngọn nguồn. Chỉ cần vu tộc thánh nữ vừa chết, dư lại vu tộc người cũng liền không thành khí hậu. Động thủ. Lúc này tam giới thông xoái, từ một cái lao diễn viên đóng vai ma giới trí tôn ánh mắt hung ác mà nhìn chầm chầm trước mắt Tô An ninh, trên người một cổ khí thế đột nhiên sinh ra. Ở hắn nói xong lời nói lúc sau, mặt sau binh lính trong tay giờ cung tiễn, kéo huyền, nhắm ngay Tô An ninh không đếm được mũi tên hướng tới tô an ninh mà đi. Đương nhiên, ở hiện trường thời điểm, này đó mũi tên ở bắn ra một khoảng cách lúc sau liền rơi xuống trên mặt đất, ở hậu kỳ, này đó mũi tên thượng đều sẽ mang lên ánh lửa rừng ở tô an ninh trên người. A. lúc này, một tiếng gào giống thanh từ tô an ninh trong miệng tràn ra. Ban đầu tô an ninh từ treo dây thép khống chế nổi tại giữa không trung thân thể lại từ treo dây thép khống chế được chậm rãi đi xuống truy đi. Tô An ninh che lại chính mình ngực, đáy mắt hiện lên một mặt không thể tin tưởng. Nàng hiến tế thất bại. Vì cái gì? Thật mạnh khụ một tiếng. Ca. Đưa lên huyết tương đinh giang nói xong, một bên lập tức có đạo cụ tổ công nhân đem huyết tương đưa cho Tô An ninh, làm Tô An ninh hàm ở trong miệng. Loại này huyết tương là dùng dùng ăn sắc tố cùng mật ong đoái thủy điều chế mà thành. Tô An ninh một ngầm lấy, một cổ ngọt nị hương vị liền ở trong miệng lên men. Đình Giang nói xong lúc sau, Tô An ninh ngay sau đó liền đem trong miệng huyết phun ra, theo khỏe miệng đi xuống, Tô An ninh trong ánh mắt toàn là hôi bại. Vu tộc liền phải bị giết. Thiên đạo bất công, vu tộc cho dù thân phụ thân lực, nhưng này đó không phải ông trời giao cho bọn họ sao. Vì cái gì bọn họ vu tộc muốn thừa nhận này diệt tộc chi đau. Nước mắt từ Tô An ninh khỏe mắt chảy xuống, Tô An ninh nhìn cử múi tên vây quanh chính mình tam giới người chồng. Trong mắt hiện lên một mặt lệnh băng, gàn từng chữ, vu, tộc, diệt, tam, giới, loạn. Tô an Linh toàn thân tràn ngập đối tam giới hận, mang theo vô tận đoán. Ở đây người nghe này băng nhập nội tâm nói, mỗi người đều không khỏi mà lạnh cả người. Tại đây cực nóng ngày mùa hè, thế nhưng đều có thể cảm giác được một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Hảo, kết thúc. Đinh Giang vào lúc này đột nhiên đều. Cũng là này một tiếng gọi, đánh thức vừa mới nhập diễn các diễn viên. Trong sân không ít các diễn viên đối xem một cái, nhìn tô an ninh thần sắc biến hóa càng sâu. Tô an ninh vừa mới diễn kia một mản thế nhưng đưa bọn họ đại bộ phận người đều cấp mang nhập diễn. Tô an ninh kỹ thuật diễn thế nhưng đã tới tình trạng này sao? Tân Vũ cùng Đồng Lâm hai người cũng đang nhìn tô an ninh. Tô an ninh ở diễn kịch thượng tiến bộ bọn họ xem so với ai khác đều rõ ràng, chẳng qua ngắn ngủn một tháng. Lúc này, Tô An Ninh từ trên mặt đất nhanh chóng bỏ lên, nghĩ đến vừa mới diễn kịch khi bi thường, còn có chút hoan bất quá tới, nàng vừa mới thử đem chính mình hoàn toàn trở thành là Vu Nguyệt, cái loại này hận cùng oán quả thực liền đem nàng gù lấp, đồng dạng, nàng hiện tại ra diễn lúc sau, cảm thấy chính mình trong lòng còn tồn tại một ít tàn lưu. An Ninh, lại đây hả? Đinh Giang đối với Tô An Ninh chào hỏi nói. Thấy thế, Tô An Ninh nhanh chóng hướng tới Đinh Giang đã đi tới. Mà người khác, cũng bởi vì tô an ninh động tác nhanh chóng hoàn hồn, cảm giác được trên người nhiệt ký nhanh chóng hướng tới dâm mát trô đi đến. Chúc mừng người đóng máy. Đây là cho người đóng máy bao lì xì. Đinh Giang đối với tô an ninh nu hòa thần sắc, vừa mới tô an ninh biểu diễn hắn xem ở đáy mắt, ở khiếp sợ thời điểm cũng vì tô an ninh kỹ thuật diễn cảm thấy kinh diễm. Một cái diễn viên diễn kịch có thể đạt tới cảnh giới cao nhất không phải quên mình, mà là vô ngã. Ý Tứ là ở diễn kịch thời điểm muốn hoàn toàn xem nhẹ chính mình nguyên bản tồn tại đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn mảnh đất nhập đến nhân vật bên trong cảm giác nhân vật này hỉ nộ ai nhạc chỉ cần đạt tới cái này cảnh giới diễn kịch đối với tên này diễn viên tới nói liền hoàn toàn không thành vấn đề Đinh Giang làm đạo diễn làm nhiều năm như vậy đương nhiên cũng có thể thấy rõ ràng vừa mới tô an ninh ở kết cục thời điểm chính là đạt tới cái này cảnh giớiô An ninh diễn kịch thiên phú thật sự thực hào Nếu không phải Đinh Giang là tận mắt nhìn thấy tô an ninh từ chút chắc đến càng thêm thành thạo, lại đến sau lại tiến bộ bay nhanh, hắn hoàn toàn không thể tin một người kỹ thuật diễn ở ngắn ngủn thời gian nội có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này Đinh Giang cũng khó tránh khỏi nổi lên tích tài chi tâm. Hắn cảm thấy, giả lấy thời gian, chỉ cần tô an ninh có thể nắm chắc hảo loại trạng thái này, trở thành hoa hạ đại tân sinh ảnh hậu căn bản là không có gì vấn đề. Lần này công ty là tìm cái hạt giống tốt A. Cảm ơn Đinh Đạo. Tiếp nhận Đinh Đạo trong tay bao lì xì, Tô An Ninh đối với Đinh Giang chân thành tha thiết cảm tạ nói, không phải vì cái này bao lì xì, mà là vì trong khoảng thời gian này Đinh Giang ngẫu nhiên ở nàng bên thai đề điểm. Có Đinh Giang đề điểm hơn nữa công ty sở học kỹ thuật diễn nội dung còn có nàng trong óc tàn lưu ngụy trang giả ký ức, nàng kỹ thuật diễn mới có thể tiến bộ lớn như vậy. Người diễn kịch thiên phú thực hảo. Không cần lãng phí, muốn tiếp tục cố lên, có rảnh thời gian có thể nhiều hồi đoàn phim nhìn xem, chúng ta tùy thời hoan nên. Đinh Giang nhìn Tô An ninh trong mắt cảm kích, thần sắc nhu hỏa không ít. Ta sẽ. Đinh Giang hơi hơi gật đầu, theo sau nói, cùng đoàn phim những người khác nói cá biệt đi. Hảo. Tô An ninh ngoan ngoán gật gật đầu. Theo sau tá xong trang đổi xong quần áo, lại cùng tả lập hai người cùng nhau ở phụ cận cửa hàng mua các màu đồ uống sau. Tô an ninh phân phát cho đoàn phim nhân viên, đồng thời cũng ở cáo tử. An ninh, về sau nhiều tới xem chúng ta a Đúng vậy, chúng ta sẽ tưởng ngươi. Thật đúng là có chút luyến tích A Bất quá ngươi cũng liền giải thoát rồi, chúng ta còn phải bị tội A Đến lúc đó đóng máy đến thời điểm ngươi lớn như vậy vội người nhất định phải tới a Đủ loại màu sắc hình dạng thanh âm ở tô an ninh bên thai vang lên cũng làm nhất quán quẳng khu é, tô an ninh nhiều một tia nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, lại như thế nào lãnh đạm, ở chung gần một tháng, ngày thường lui tới lại không tồi, trong lòng chung quy vẫn là sẽ cảm giác không tha. Tài kiến, đối với tới đưa bọn họ người ta nói đơn giản hai chữ lúc sau, tô an ninh liền thượng tả lập xe. Tài kiến, thuận buồm xôi gió, không ít người đối với tô an ninh vẩy vây tay. Tả lập thấy thế, cũng đánh một tiếng tiếp đón. Theo sau nhất giấm chân ga, xe nên ngang mà đi. Sử lui tới rất xa sau, tả lập nhìn trầm mặc tô an ninh, cười nói, có phải hay không có chút luyến tiếc Cũng bình thường, rốt cuộc xem như ngày ngày ở chung một tháng, hơn nữa ngươi vẫn là lần đầu tiên quay chụp phim truyền hình, về sau chỉ sợ cũng sẽ thói quen. Tả lập nhớ tới phía trước mang nghệ sĩ, bọn họ ở quay chụp xong để nhất bộ phim truyền hình rời đi đoàn phim thời điểm đều còn khóc dối tinh dối mù. có điểm Tô An Ninh ngay vậy, không có phủ nhận đáp. Lúc này, nàng nỗi lòng cũng có chút phức tạp, nguyên bản, nàng chỉ là tính toán đem nơi này trở thành là tạm thời điểm dừng chân, về sau rời đi, nàng cùng thế giới này liền sẽ không lại có liên hệ, chính là hiện tại ngẫm lại, tự hồ cũng không có đơn giản như vậy, nàng cảm thấy, về sau cho dù nàng về tới thế giới của chính mình, nhất định sẽ không quên ở thế giới này nhận thức hết thể nhân sự và đi. Khó được ngươi cũng có loại này cảm xúc. Tà lập ha, ha nói, hắn là có thể cảm giác tô an ninh đối ngoại giới lạnh nhạt, trừ bỏ tô an tân ngoại, tô an ninh đối người chung quanh đều mang theo một tầng nhàn nhạt khoảng cách, hiện tại xem ra, nhưng thật ra có chút chẩm dại pha băng. Tô an ninh nghe được tà lập nói, mà không lên tiếng, nàng cũng không nghĩ tới a thấy thế, tà lập cũng không nói thêm nữa nói cái gì, an an tĩnh tính lái xe. Một lát, xe ở phong thần công ty trước đại môn ngừng lại. Mà vừa xuống xe, tả lập lập tức che chở tô an ninh hướng tới tin tức tuyên bố thính đi đến. Vừa vào cửa, toàn bộ trong đại sảnh đèn flash răng rắc răng rắc lóe lên, các phóng viên màn ảnh cũng nhanh chóng nhắm ngay tô an ninh. chương 38038 Nguyên lai, like, hôm nay trừ bỏ là tô an ninh tam giới cuối cùng một màn diễn ngoại, vẫn là nàng cùng cả nước lớn nhất điển sản thương hạo hâm điển sản đại ngôn ký hợp đồng nhật tử, đồng dạng cũng là nàng xuất đạo cuộc họp báo. Sở dĩ làm ra như vậy quyết định, lại là có điều liên hệ. Ngày ấy, tả lập mang theo Tô An Ninh đi hạo hâm địa phương phỏng vấn đại ngôn quảng cáo khi, vừa thấy đến hạo hâm điền sản phỏng vấn quan, Tô An Ninh cùng tả lập hai người liền nhận ra này phỏng vấn quan đúng là thượng một lần tìm Tô An Ninh đoán mệnh, bởi vì không xử lý tốt nhân ra phần mộ tổ tiên, lại hơn nữa lương đeo âm đức mà xui xẻo vận vị kia điền sản thương. Càng làm cho Tô An Ninh không nghĩ tới chính là... Ngày ấy nàng cứu tiểu hài tử vừa mới xảo là vị này điền sản thương tiểu nhi tử. Hai phân ân tình thêm ở một khối, vị này điền sản thương không nói hai lời liền đem cái này đại ngôn cho tô an ninh. Nguyên bản, hắn sợ hai trực tiếp tô an ninh sẽ ảnh hưởng tô an ninh danh dự, hiện tại lại nhiều một cái ân cứu mạng, hắn cấp liền càng sảng khoái. Bắt lấy đại ngôn sau, tả lập cùng công ty một thương lượng, lập tức làm ra ở tô an ninh xuất đạo cuộc họp báo thượng ký hợp đồng quyết định. Tô An ninh làm đối phương hai lần ân nhân cứu mạng, điểm này yêu cầu, đối phương đương nhiên làm theo. Vì thế liền có hôm nay một màn này. Đương Tô An ninh cùng tả lập tại vị trí ngồi định, một bên người chủ trì liền ở một bên bắt đầu tiến hành lời dạo đầu, hoan nghênh các vị tới tham gia chúng ta công ty nghệ sĩ Tô An ninh xuất đạo cuộc họp báo. Hôm nay, trừ bỏ cuộc họp báo ở ngoài, chúng ta nghệ sĩ Tô An ninh cũng sẽ ở hiện trường cùng hạo hâm điền sản ký xuống đại ngôn hiệp ước. Hiện tại từ ta giới thiệu một ít ta bên người ngồi vài vị, bọn họ phân biệt là, hiện tại Thỉnh Tô An Ninh cùng Hạo Hâm Trương chủ tịch cho nhau chào. Đổi hiệp bước, kế tiếp là phóng viên tự do vấn đề thời gian. Người chủ trì nói âm rơi xuống, lập tức cùng phóng viên cầm mịt rồ phổn đứng lên nói, Tô An Ninh, ngươi lần đầu tiên đại ngôn liền lấy giá cao ký xuống Hạo Hâm điền sẵn cái thứ nhất đại ngôn quảng cáo, này trong đó hay không có cái gì nguyên do? Này phóng viên vừa nói xong, Càng nhiều camera ra nhắm ngay tô an ninh mặt bộ, chú ý tô an ninh biểu tình, vấn đề này có thể xem như cái hố. Không ít phóng viên cũng nhận ra tới cái này phóng viên là ai, đúng là giải trí bắt quái bạo bạo bạo phóng viên chi nhất, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù giải trí bắt quái bạo bạo bạo tổn thất thẳng trọng, nhưng có sau lưng không ít thế lực duy trì, cũng vẫn là nhanh chóng phản ứng lại đây, nhưng tưởng tượng trước kia như vậy là không có khả năng. cũng nhân như thế Giải trí bắt quái bạo bạo bạo các phóng viên theo dõi hại bọn họ báo xã biến thành hiện tại đầu sỏ gây tội nhóm, trong đó liền bao gồm tô an ninh. Đương nhiên, nay chỉ là người ở bên ngoài đấy mắt xem ra mà thôi. Giải trí bắt quái bạo bạo bạo các phóng viên nhất nhắm ngay mục tiêu chính là kinh khải cùng phong thần này hai nhà công ty, đến nỗi tô an ninh, thiệu thi nhã cùng với tần vũ này ba cái nghệ sĩ là trọng trung chi trọng mục tiêu thôi. Mà nghe thấy cái này vấn đề tô an ninh. Thần sát chưa biến, tầm mắt đầu hướng tên kia đặt câu hỏi phóng viên, đạm nhiên nói, nếu thật muốn luận cái nguyên do nói, trước mặt mấy ngày ta cứu đứa bé kia có quan hệ, đứa bé kia đúng là trường chủ tịch đấu tử, bởi vì điểm này, cho nên ngày ấy thử kính khi, trường chủ tịch liền đem cái này đại ngôn giao cho ta. Nghe được tô an ninh giải thích, vừa mới rõ hỏi vấn đề phóng viên cũng không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án, trong lòng lập tức vụt ra tới hai vấn đề còn không có suy nghĩ cẩn thận hẳn là hỏi trước cái nào thời điểm, mặt khác có phóng viên lại là đoạn trước. Tô An Ninh, nói lên cứu người sự kiện, ngày ấy ngươi ở video chung thân thủ phi phạm, thoạt nhìn như là học quá võ. Ơn, ta từ nhỏ liền bắt đầu tập võ. Tô An Ninh gật đầu đáp. Nghe nói ngươi được đến cảnh giới chung nữ số 2 nhân vật, chính là ở trường Sơn Đạo diễn trước mặt triển lãm tốt đẹp thân thủ sau mới bị tuyển tượng sao. Phóng viên tiếp tục truy vấn thân thủ là ta đạt được nhân vật điều kiện chi nhất mà thôi, thân thủ tốt không phải ta một cái, ta tưởng Trường Sơn Đạo diễn lựa chọn nhân vật hẳn là có bọn họ suy xét. Tô An ninh tránh đi phóng viên rò hỏi bấy dập, nhà nhật nói, giờ khắp này, Tô An ninh mới hiểu được, này giới giải trí đao quang kiếm ảnh đảo không thể so nàng hành tẩu giang hồ thời điểm thiếu, này nơi nơi đều là bấy dập a kia đối với trên mạng truyền lưu, Trương Sơn Đạo diễn từng ở trước mặt mọi người khen ngợi ngươi kỹ thuật diễn hay không có chuyện này. Ta cảm thấy vấn đề này các ngươi có thể ở cảnh giới khởi động máy cuộc họp báo thượng chính miệng hỏi một chút Trương Đạo. Tô An ninh lại đem vấn đề cấp đẩy trở về. Hỏi đến nơi này, phía dưới các phóng viên đã ở trong lòng chậm rãi lau chùi một chút chính mình trên đầu hãn, nói tốt Tô An ninh làm người trầm mặc ít lời, nói tốt ngay thẳng đầu. Ở bọn họ vòng vòng cong công chung đều có thể bình yên bức ra người thật sự đơn giản sao? Ở mặt khác phóng viên bại hạ trận thời điểm, tiên kia giải trí bắt quái bạo bạo bạo phóng viên lại mượn cơ hội đứng dậy tiếp tục nói, Tô An ninh, ngươi cho rằng chính mình tư lịch có thể đại biểu hạo hâm như vậy công ty lớn sao? Tuy rằng ngươi là hạo hâm chủ tịch thân nhân cứu mạng, nhưng là ngươi rốt cuộc chỉ là một cái vừa mới xuất đạo Tân nhân. Vấn đề này hỏi ra, vẫn luôn ngồi ở một bên thời khắc chuẩn bị cứu chàng tả lập nhịn không được nhìn thoáng qua Tô An ninh như vậy vấn đề nhưng không hảo trả lời A. Tuy rằng Tô An ninh ở trong công ty học như thế nào ứng đối phóng viên kỹ xảo, nhưng tả lập vẫn là lo lắng Tô An ninh sẽ trả lời không hảo vấn đề này, bởi vì trả lời được không đều có một ít có thể cho này phóng viên lại tiến hành công kích địa phương. Tô An ninh ngươi trả lời không ra sao? Là đối chính mình không tin tưởng sao? Thấy Tô An ninh không có giống phía trước như vậy nhanh chóng trả lời, tên này phóng viên như là bắt được nhược điểm giống nhau hùng hổ dọa người hỏi. Mà liên ở cái này phóng viên hỏi xong ngay sau đó, Tô An ninh mở miệng. Ta tư lịch đích sắc thực hiện luận chân chính xuất đạo vẫn là ở hôm nay, là cái tân không thể lại tân tân nhân, cái này đại ngôn quảng cáo ta cùng hạo hâm công ty ký 2 năm, nhưng ai có thể nói, ta ở 2 năm sau còn sẽ là cái tư lịch thực thiện tân nhân, ta tin tưởng. Trương Chủ tịch là cái người phụ trách người lãnh đạo, hắn sẽ không gần vì ân tình liền trí chí chính mình xí nghiệp hình tượng với không màng. Nghe được tô an ninh trả lời, tên này phóng viên đấy mắt hiện lên một mặt không cam lòng, đầu vừa chuyển, tiếp tục nói, ý của ngươi là trong tương lai 2 năm nổi ngươi nhất định sẽ hồng sao. Ta không biết chính mình có phải hay không có thể hồng, nhưng trong tương lai, ta sẽ càng nỗ lực học tập, cũng sẽ nỗ lực duy trì hảo tự mình hình tượng, không cô phụ Trương Chủ tịch đối ta tín nhiệm. Người không nghĩ hồng sao, là cái nghệ sĩ đều tưởng hồng. Tô An ninh cái này rốt cuộc trực tiếp trả lời này phóng viên vấn đề, nhưng này trực tiếp lại cũng là chính diện trả lời. Tên này đến từ giải trí bắt quái bạo bạo bạo phóng viên, đã không có gì vấn đề, nhìn thoáng qua sức chiến đấu siêu cao Tô An ninh, trực tiếp ngồi xuống. Mà hắn ngồi xuống, mặt khác phóng viên có cơ hội, lại bắt đầu dò hỏi lên có mấy nhà báo xã phóng viên ngược lại đem đề tài chuyển hướng tam giới cùng cảnh giới, tô an ninh cũng không keo kiệt, cũng đều ở trả lời chung lặp lại nhắc tới này hai bộ phim truyền hình cùng phim nhựa. Không khí chầm rãi biến nhiệt liệt lên. Đến cuối cùng, người chủ trì tuyên bố thời gian sắp kết thúc khi, tên kia yên lặng hồi lâu phóng viên lại tiếp tục đứng lên vấn đề nói, tô an ninh, phía trước người thượng quá nói chuyện trời đất tiết mục, ở bên trong biểu hiện cùng hiện tại biểu hiện có rất nhiều khác nhau. Có phải hay không chứng minh ở bất đồng người trước mặt ngươi sẽ có bất đồng biểu hiện? Ngươi hôm nay biểu hiện thực khéo đưa đẩy A. Này phóng viên quả thực liền không đang nói tô an ninh phía trước ở nói chuyện trời đất diễn kịch. Rốt cuộc tô an ninh ở nói chuyện trời đất trung biểu hiện ra tính cách vẫn là làm không ít người xem thích nàng. Nhưng tô an ninh nghe xong phóng viên vấn đề sau, lại là gật đầu nói. Vậy thuyết minh ta trong khoảng thời gian này huấn luyện rất hữu hiệu, phải biết rằng, đêm đó hạ tiết mục sau. Ta bị nhà ta người đại diện hung hăng phê một đốn. Tô An ninh nói xong, ở đây có không ít người nở nụ cười. Ngày đó cái kia tiết mục bọn họ chung có không người tốt là xem qua, tả lập trong lúc vô tình hai cái sống không còn gì luyến tiếc biểu tình thật đúng là chính là làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Ngắm lại, cái kia tiết mục sau, tả lập vị này vòng chung nổi danh kim bài người đại diện nơi nào sẽ không ở ngầm hảo hảo giáo giáo Tô An ninh. xem ra, Này dạy dỗ thật là có hiệu quả, bất quá, Tô An ninh vẫn là bảo lưu lại chính mình như vậy một chút đặc sắc, bất quá điểm này đặc sắc lại càng có thể làm Tô An ninh thắng được khán giả yêu thích. Kế tiếp, tên này phóng viên liền không có lại dò hỏi cơ hội, bởi vì, đã đến đến giờ. Nhìn Tô An ninh cùng tả lập thân ảnh biến mất ở trước mặt, vị này phóng viên trong lòng chỉ còn một mảnh ảo não. Về sau ai nói với hắn Tô An ninh ngay thẳng, hắn liền theo chân bọn họ cấp. Xuất đạo cuộc họp báo sau khi kết thúc, các đại báo xã đối Tô An ninh biểu hiện có cực cao đánh giá. Không ít báo xã ở chính mình trang web thượng thả hiện trường phỏng vấn video, mà khác còn nổi lên đủ loại kiểu dáng tiêu đề tới hấp dẫn người khác chú ý. Tô An ninh xuất đạo cuộc họp báo biểu hiện tuyệt hảo. Tô An ninh ký xuống hạo hâm điền sản đại ngôn, duyên là ân cứu mạng. Tô An ninh bị người đại diện răn rẻ vì sao? Nhìn hoa cả mắt tin tức. Các vong hưu hương thú bừng bừng nhìn lên, không chỉ có như thế, còn có một bộ phận người đối video, tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận. Ngao ô, tô đại sư hảo mạnh A. Còn thực cơ trí A. Cái kia giải trí bắt quái bạo bạo bạo phóng viên muốn khóc đi. Người tốt có hảo báo, cứu kia tiểu hài tử, liền thu hoạch như vậy một cái đại ngôn quảng cao A. Khu khu, ta cảm thấy A. Nhất định là tô đại sư tính ra này tiểu hài tử có cái phu hào cha. Cho nên lúc này mới cứu hắn mới đối, ta phỏng đoán. Trên lầu nói rất có đạo lý, bất quá, ta cảm thấy còn sự tô đại sư tâm hảo. Đột nhiên cảm thấy, tả người đại diện cũng là manh manh đát. Ô, oh, ô oh ha ha, xem xong video, ta manh thượng. Suốt đạo video lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bị không ít vong hữu cùng fan chuyển phát, ở ấy bùa cùng với bằng hữu vòng nhất lên một phen nhật chiều. Tô An Ninh ủy bộ phèn số lại một lần nên đón tăng trưởng tăng trưởng kỳ. Không chỉ có như thế, đưa đến phong thần công ty quảng cáo đại ngôn cùng với kịch bản lập tức nhiều lên, hơn nữa lại so thượng một lần cao một cái cấp bậc. Lúc này, tà lập đang ở công ty văn phòng nội giúp đỡ Tô An Linh chọn lửa có thể đại ngôn quảng cáo cùng với có thể lộ diện tiết mục Rốt cuộc, Tô An ninh hiện tại chính thức xuất đạo, cảnh giới còn cần một đoạn nhật tử có thể bắt đầu quay, giới giải trí tân nhân thay thế thực mau. Tô an ninh cho dù hiện tại đạt được không ít chú ý, cũng còn phải tiến hành càng tốt củng cố, như vậy mới có thể lâu lâu dài dài hồng đi xuống. Người thích đại ngôn quảng cáo vẫn là game show. Chọn lựa ra mấy cái thích hợp tô an ninh quảng cáo cùng với tiết mục sau, tả lập hỏi hướng tô an ninh, hắn cũng yêu cầu tôn trọng một chút tô an ninh ý kiến. Người nói game show là cùng loại nói chuyện trời đất như vậy sao? Tô an ninh hỏi, giống như vậy tiết mục nàng nhưng thật ra cảm thấy có thể. Không giống nhau, nói chuyện trời đất chủ yếu là tóc sâu, hiện tại có không ít khiêu chiến tiết mục, bên ngoài tiết mục hướng ngươi đưa ra mời, bọn họ nhìn chúng ngươi thể lực. Tà lập cười nói, nếu không phải tô an ninh cứu người video, này đó tiết mục cũng không thể tìm tới một tới. Rốt cuộc, này đó game show vì giả tìm, thích chính là chịu chú ý, danh khí đại, công chúng quen thuộc độ cũng tương đối cao minh tinh. Cho nên nói, Tô An ninh có thể được đến này đó tiết mục mời lại là vận khí ở quay pha A. Vậy ngươi giúp ta quyết định đi, ta đều có thể. Tô An ninh không sao cả nói. Kiên hảo, ta tương đối thích đông nam truyền hình khiêu chiến vô cực hạ, hộ nội bên ngoài đều có thể. Bọn họ mời ngươi là làm thường trú nữ khách quý, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có mặt khác vài vị thường trú nam khách quý, mà mỗi một kỳ đều sẽ có tân khách quý gia nhập hình thành đội ngũ cho nhau khiêu chiến. Phía trước để nhất kỳ khiến cho bên trong thường chú khách quý phát hỏa một phen, giá trị con người tăng gấp bội, duy nhất khuyết điểm chính là sẽ rất mệt tả lập cường lực để cử nói. Có thể. Nghe xong, tô an ninh gật gật đầu, trò chơi khiêu chiến gì đó, thể lực gì đó, đối nàng tới nói không tính cái gì. Hảo, ta đây liền đáp ứng bọn họ. Tả lập gật gật đầu, đêm này phân mời đặt ở một bên, theo sau lại lấy ra mặt khác một phần, tiếp tục nói. Nơi này còn có một phần là sẽ hàng hiệu tiết mục tổ mời, bọn họ mời các ngươi là đương một kỳ khách quý, liền vào ngày mai buổi tối bắt đầu thu, là bởi vì bọn họ trong đó một cái khách quý bởi vì có chuyện, cho nên lâm thời tìm ngươi thế thân, hỏi ngươi nguyện ý hay không, nếu nguyện ý nói, đêm mai liền có thể đi thu, nếu là ngươi đêm mai không có gì tư nhân an bài nói, ta kiến nghị, ngươi đi, đây cũng là một vương bài tiết mục, có thể. Tô An Ninh lại tiếp tục gật đầu. Hảo, vậy này hai đường tiết mục Tà Lập nhẹ nhàng nói, nhìn Tô An Ninh, cười mị mắt. Như vậy ngoan nghệ sĩ, muốn đi đâu tìm A. Chương 39039 Xé hàng hiệu này đương tổng nghệ sâu thực tế là hoa nam đài truyền hình từ cây gậy quốc một game show rùn lỉnh man dẫn vào. Từ một nữ 4 năm 5, 5 cái thường chú khách quý tạo thành, các khách quý ở giới giải trí nội có bất đồng chức nghiệp, có danh người chủ trì. Ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Nữ sinh thường chú khách quý đó là một cái suất đạo nhiều năm diễn viên, nguyên bản danh khí không phải rất lớn, liền dựa vào này đương xé hàng hiệu tiết mục danh khí đại trướng, giá trị con người tăng gấp bội. Mặt khác 4 nam trong đó một người là diễn viên, một người là chứ danh người chủ trì, một người là ca sĩ, một người là người mẫu. 4 loại bất đồng chức nghiệp trên thực tế cũng hình thành nhất định bổ sung cho nhau. Diễn viên làm tiết mục nhan giá trị đảm đương, người chủ trì có thể khống chế một chút tiết mục tiến độ, dư lại người mẫu cùng ca sĩ đó là điều tiết không khí quan trọng tồn tại. Như vậy tổ hợp làm xé hàng hiệu trở nên đầy đạn, gần đệ nhất kỳ khiến cho năm cái thưởng chú khách quý hỏa không thành bộ dáng, cũng tập kết càng nhiều fans. Hiện tại tiết mục này đã tới rồi đệ tam kỳ, nhưng đệ tam kỳ dạ tỉnh lại so với phía trước hai kỳ giảm xuống không ít, lần này. Sẽ hàng hiệu đoàn phim bắt đầu tỉ mỉ chọn lửa khách quý, cũng bắt đầu rồi tân khó khăn. Nhưng cố tình tại đây một lần bắt đầu quay khi, tiết mục tổ lựa chọn một cái nữ khách quý bởi vì đột nhiên có việc không thể thu, trực tiếp ảnh hưởng đến nhân viên phân tổ vấn đề cùng với tiết mục căn bài. Với vận tốt tiết mục tổ đạo diễn thấy được tô an ninh phỏng vấn video, ở hiểu biết tô an ninh có điểm thân thủ sau, liền hướng tô an ninh đưa ra mời. Chỉ là, lúc này đạo diễn còn không có ý thức được, Hán sở cho rằng Tô An Ninh có điểm thân thủ cấp tiết mục mang đến rất nhiều không thể biết trước biến hóa. Ngày thứ hai, Tô An Ninh cùng tả lập hai người liền tới rồi hoa nam đài truyền hình ở kinh đô phòng làm việc, thiêm xong hiệp ước sau, liền muốn đuổi xong tiết mục thu mà, tiến hành trong khi hai ngày thu. Thì, ta cũng đi sao? Tô An Tân Hương phấn hỏi. Ấn! Nàng cùng tả lập đều phải đi lục tiết mục, lưu Tô An Tân một người ở nhà thật sự không yên tâm còn không bằng trực tiếp mang đi, cũng làm Tô An Tân đi ra ngoài chơi một chút, bằng không cả ngày đều buồn ở nhà cũng quá không thú vị. Ngồi máy bay sao? Ta còn không có ngồi quá phi cơ đâu. Tô An Tân nhìn chính mình trong tay vẽ máy bay, dịu dít nói. Đúng vậy, ngồi máy bay. Tô An Ninh vừa mới biết này hạng nhất phi hành công cụ thời điểm, trong lòng cũng cảm thấy thực thần kỳ, này đó người thường thế nhưng cũng có thể mượn công cụ ở không trung bay lượng. Thực sự lệnh nàng kinh ngạc. Ta thúc thúc cũng đi sao? Ừ, hắn đi bồi người. Kia tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ có tiết mù. Kia. Kế tiếp, Tô An Tân trực tiếp trở thành một vấn đề đại vương, bắt đầu ở Tô An Ninh bên thai không ngừng mà dò hỏi vấn đề, hỏi đến cuối cùng, Tô An Ninh đều không nghĩ trả lời, nhìn Tô An Tân nói thẳng một câu, "An Tân, ngươi đi xem ngươi có cái gì mặt khác yêu cầu mang, đừng quấy rầy tỷ tỷ." "Hào đi." Tô An Tân thẻ lưới, theo sau cọ cọ đi chính mình phòng kiểm tra rồi. Nhìn Tô An Tân hoan thoát bóng dáng, Tô An Ninh bất đắc di lắc lắc đầu, lúc trước nàng vừa mới tới khi cái kia nghe lời an tĩnh để để chạy đi đâu. Tô An Ninh cũng không nghĩ, rốt cuộc là ai dung túng. Trong chốc lát, cùng đối diện tả lập hội hợp lúc sau, đoàn người liền nhờ xe tới rồi sân bay. Bởi vì ba người điệu thấp trang phẫn, ba người vẫn chưa khiến cho người khác chú ý. Mãi cho đến thuận lợi tiến vào an kiểm khẩu, ngồi trên phi cơ lúc sau, Tô An ninh gặp được một cái người quen lúc sau, lúc này mới bị người nhận ra tới. Tô Đại Sư Một kinh khỉ thanh âm ở Tô An ninh cách đó không xa vang lên. Trương Đồng Tô An ninh ngoài ý muốn nói, tầm mắt dừng ở bên cạnh hắn cái kia tiểu hài tử trên người, đúng là nàng ngày đó cứu kia một cái. Thật sự hào xảo a Trương Đồng nhìn Tô An ninh, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Theo sau kéo qua chính mình bên cạnh tiểu hài tử đối với tô an ninh nói Lúc sau bởi vì đứa nhỏ này mụ mụ nghĩ mà sợ Vẫn luôn không dám để cho hài tử ra tới Lần này chúng ta mới ra tới chuẩn bị giải sầu Không nghĩ tới hội ngộ gặp ngươi Tới, cùng tô đại sư nói một tiếng cảm ơn Cảm ơn tỷ tỷ Tiểu hài tử nhìn đến tô an ninh Lập tức thân cận kêu lên Hắn đối cái này cứu hắn tỷ tỷ cũng rất có hảo cảm Không có việc gì Chỉ là thuận tay mà thôi. Tô An ninh cũng đáp lời. Trương Đồng nhìn Tô An ninh trên mặt đối nhà mình Nhi tử ôn hòa, tâm niệm vừa động theo sau nói, Tô Đại Sư, có thể hay không giúp ta này Nhi tử tính tính A. Phía trước nghe ngươi phân phó làm việc lúc sau, đích sắc không xui xẻo, cũng không biết có phải hay không ta nghĩ nhiều, phát hiện ta Nhi tử ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn ta sợ có phải hay không bởi vì ta ảnh hưởng đến hắn, còn có. Bình thường ta cùng hắn mụ mụ ở hắn bên người thời điểm liền không có việc gì, nhưng hắn một người đơn độc đi ra ngoài nói, xảy ra chuyện tỷ lệ khá lớn, ban đầu chỉ là một ít việc nhỏ, ta tưởng chính hắn quá bướng bình, chính là ngày ấy lúc sau, ta liền có. Chút bị dọa, đã nhiều ngày không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng ta còn là tưởng thỉnh ngươi tính tính, ngươi phương tiện sao. Nghe song chương đồng nói, Tô an ninh tầm mắt liền dừng ở tiểu hài tử trên người. Nàng xem đứa nhỏ này tướng mạo vẫn chưa có cái gì muốn gặp được nguy hiểm dấu hiệu, nếu là thật sự có, kia một ngày nàng nên thấy được. Trâm ngưng hạ, Tô An Ninh tiếp tục nói, hài tử sinh ra ngày cùng ta nói hạ. Là 06-57 tháng mùng 1. 7 tháng. Đây là quỷ nguyệt, mùng 1 lại là một tháng chung nhất âm một ngày. Canh giờ đâu? Tô An Ninh tiếp tục nói. Không điểm nhiều thời điểm đi. Trương Đồng nghĩ Trương Đồng nghĩ nghĩ sau nói. Vậy ngươi cùng ngươi thê tử đâu? Thức xảo, ta cùng ta thê tử sinh nhật là cùng một ngày, là ở 6 Nguyệt 15, canh giờ nói, nàng hình như là ở buổi sáng 10 giờ, ta ở giữa trưa 12 giờ đâu. Trương Đồng nhớ rõ rành mạch nói, bởi vì hắn cùng hắn lao bà bởi vì trùng hợp như vậy thời gian chuyên môn thâm nhập nói qua đâu. Trương Đồng nói xong, nhìn tô an ninh vẻ mặt trầm tư bộ ráng, trong lòng một cái lộn bộ, không khỏi mà tiếp tục nói, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Là ngươi nhi tử sinh ra ngày cùng canh giờ có chút vấn đề, 7 tháng mùng 1 không điểm, sinh ra nguyệt ngày khi đều ở vào âm khi, như vậy canh giờ không tốt lắm, sẽ dẫn tới vận đen, mà ngươi cùng ngươi thê tử canh giờ thuộc về dương khi, nhiều ít có thể che chở hắn một ít, cho nên hắn cùng các ngươi ở bên nhau thời điểm sẽ tương đối an toàn, ngày thường không có các ngươi thời điểm sẽ tương đối xui xẻo một chút đi. Mà ta cứu ngươi nhi tử ngày đó tựa hồ đang đứng ở nông lịch 7 tháng, đúng là một năm nhất âm thời điểm, cho nên mới bị khá lớn vận đen. Tô An Ninh phân tích nói, kìa có biện pháp nào đâu. Trương Đồng nghe xong, lập tức kích động nói, nếu biết nguyên nhân, có phải hay không là có thể có biện pháp tránh cho đâu. Yêu cầu trí dương chi vật tức chế, người tốt nhất tìm khai quá quang Phật Châu áp một áp, ngày thường nhiều mang theo hắn đi một ít chùa đi dạo, hiện tại không có Phật Châu nói. Ngươi liền dẫn hắn tại bên người Hảo, hắn sinh mệnh hiện tại hẳn là đã không có gì nguy hiểm, chính là xem ngươi sẽ đi điểm vận đen, còn có, về sau tháng 7 thời điểm, ngươi nhiều chú ý một chút, tốt nhất ở trong nhà không cần ra ngoài. Tô An ninh trực tiếp đề nghị nói. Hảo, đa tạ đại sư. Trương Đồng nghe xong, yên lặng mà đem điểm này cấp nhớ xuống dưới, có thể tìm được biện pháp giải quyết thì tốt rồi. Theo sau chương đồng nhìn thoáng qua ở nơi xa vẫn luôn nhìn xung quanh bên này tả lập cùng Tô An Tân, vội vàng đối với Tô An Ninh nói, Tô Lại Sư, kia không phải không quấy rời người, phi cơ liền sắp bay lên, vẫn là về trước vị trí ngồi hào đi. ân Tô An Ninh gật gật đầu, theo sau hướng tới chính mình vị trí đi đến, nàng cũng không có chú ý tới nơi xa vừa vặn có một người như suy tư gì mà nhìn chầm chầm nàng. Trở lại vị trí thượng, vừa vặn tốt liền nghe được trên phi cơ quảng bá, Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, hoan nên ngươi cưới hoa hạ 20 hàng không công ty chuyến bay 20, từ kinh đô đi trước ma Vì bảo đảm phi cơ hướng dẫn thông tin hệ thống bình thường công tác, ở phi cơ cất cánh cùng giảm xuống trong quá trình thỉnh không cần sử dụng tay để thức máy tính. Phi cơ thực mau liền phải bay lên, hiện tại có khoang thuyền tiếp viên hàng không tiến hành an toàn kiểm tra. Thỉnh ngài ngồi xong, cột kỹ đai an toàn. Lần này chuyến bay thừa vụ trưởng đem hợp tác cơ thượng ít danh tiếp viên hàng không hết sức trung thành vì vì ngài cung cấp kịp thời chu đáo phục vụ, cảm ơn. Ở tiếp viên hàng không điềm Mỹ trong thanh âm, Tô An ninh nhanh chóng cột chắc đai an toàn, thuận tiện giúp Tô An tân kiểm tra lúc sau, cùng với thật lớn tiếng gầm rú, phi cơ bay lên. Trải qua cất cánh khi chấn động sau, phi cơ rốt cuộc chẩm dại vương vàng lên, Tô An tân hương phấn nhìn bên ngoài trời cao. Thanh thúy mà non nốt thanh âm không ngừng mà ở tô an ninh bên thai vang lên. Tô an ninh nghe tô an tân lại nhảy nói, ánh mắt cũng đặt ở phi cơ ngoại. Rộng lớn vô biên không trùng, làm người nhìn, trong lòng cũng không tự giác mà cảm giác được rộng lớn không ít. Đây là ở không chung quan sát khi cảm thụ sao. Mấy cái giờ sau, phi cơ ở ma đô quốc tế sân bay rất xuống, lại lần nữa nghe tiếp viên hàng không thanh âm, kéo chính mình dương hành lý, đoàn người ra lối ra. Vừa ra tới, liền nhìn đến có người dơ thẻ bài đang chờ. Mặt trên chính viết tô an ninh ba chữ. Cũng bởi vì này ba chữ, một bên không ngừng mà có hành khách cầm đôi mắt ngắm này dơ thẻ bài người. Tô an ninh. Nay còn không phải là gần nhất chính rực rỡ tân nhân sao. Nàng tới ma đô. Có người vô kia dơ thẻ bài tên, nhanh chóng đem tin tức phát tới rồi chính mình bằng hữu vọng. Không trong chốc lát. Liền có không ít tô an ninh ở Mado fans tụ tập ở sân bay, dơ thẻ bài, tức khắc hấp dẫn không ít chú ý. Đường tô an ninh ra tới thời điểm, mắt sát các fan liền nhìn thấy, dơ thẻ bài, nhanh chóng đi rồi đi lên. Tô đại sư, xem nơi này đâu? Nhìn như vậy náo nhiệt cảnh tượng, tô an ninh, tả lập cùng với tô an tân ba người đều bị dọa tới rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta tới Mado tin tức có fans biết không? Tô An Ninh hỏi hướng một bên Tà Lập. Có thể là đoàn phim an bài đi. Ta không nghe nói. Tà Lập lắc đầu, nhưng tâm lý cũng cảm thấy không đúng. Nếu là đoàn phim người nói, tóm lại sẽ cùng bọn họ nói thanh đi. Lúc này, một người đi đến Tô An Ninh nói, Tô An Ninh sao? Ta là xé hàng hiệu tiết mục tổ nhân viên công tác, đạo diễn để cho ta tới tiếp các người. Tô An Ninh cùng Tà Lập tầm mắt rừng ở trong tay hắn viết Tô An Ninh 3 chữ thượng. Hai người bất đắc gì di đối diện, xem ra là này nhân viên công tác quá coi thường tô an ninh cái này tân nhân nhân khí, bất quá tô an ninh cùng tả lập cũng không nghĩ tới tại đây mà đồ thế nhưng cũng có tô an ninh fans, nhìn những người đó, tô an ninh trong lòng cảm giác thực mới lạ. Chỉ là, chung Quy vẫn là mang đến phiền thoái. Nhìn nhìn nơi xa những cái đó kích động các fan, nhìn nhìn lại chính mình bên cạnh tô an tân, tô an ninh đối với nhân viên công tác nói. Tiết mục tổ địa phương ở nơi nào? Ở dự viên phố cũ, ở nơi đó, chúng ta đã cho các ngươi định hảo hai gian phòng, cùng mặt khác khách quý ở cùng một chỗ. Nhân viên công tác lập tức nói. Ngay vậy, tổ an ninh lại nhìn thoáng qua phèn theo sau nhìn về phía tả lập, tả ca, ngươi mang theo an tân đi trước bên kia, ta cùng này nhân viên công tác cùng nhau, bằng không đợi lát nữa phóng viên tới, an tân xuất hiện trước mặt người khác không tốt lắm. Hảo, ta đây đi trước một bước nói tả lập lôi kéo tô An Tân hướng một cái khác phương hướng đi rồi hắn Minh bạch Tô An ninh bán khoăn ở tô An Tân cùng tả lập rời khỏi sau tô An ninh đối với nhân viên công tác nói một câu đi thôi sau hai người hướng tới sân bay ngoại đi ra ngoài quả nhiên hai người vừa mới từ sân bay ra tới liền có phóng viên tiến lên đây phỏng vấn Tô an ninh người tới ma đô là có cái gì thông cáo sao phóng viên nhìn tô an ninh trực tiếp giò hỏi Ấn, hôm nay là tới tham gia sẽ hàng hiệu tiết mục này thu. Tô An ninh gật đầu, thuận đường giúp tiết mục tuyên truyền hạ, này đối nàng cùng tiết mục tổ tới nói đều là cùng có lợi sự. Này tiết mục đối nữ hải tới nói vẫn là yêu cầu khá lớn kỹ xảo cùng thể lực, chúng ta đều biết ngươi sẽ điểm võ công, ngươi cho rằng ngươi có thể đạt được thắng lợi sao. Phóng viên hỏi, lập tức tiếp tục nói, này tiết mục hỏa biến đại giang Nam Bắc, hắn cũng biết, ngầm lại. Tô An ninh tham gia cái này tiết mục đích sắc rất thích hợp. Xem vận khí đi. Tô An ninh đáp lời. Theo sau, phóng viên lại tiếp tục hỏi một ít vấn đề, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, Tô An ninh mới thoát khỏi các phóng viên phỏng vấn, thượng nhân viên công tắc xe, hướng thu hiện trường mà đi. Tới địa điểm lúc sau, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, Tô An ninh trong tay lập tức bị tắt tiết mục một ít quy tắc cùng với chú ý điểm. Trực tiếp thượng sau. Tô An ninh nhìn đang ở chỉ huy đạo diễn, ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, bởi vì chúng ta cùng nơi này người phụ trách chỉ ký 2 ngày ước, mà khác khách quý cũng đều là lập đương kỳ chậm lại một ngày liền sẽ ra rất lớn vấn đề. Đạo diễn thấp giọng giải thích nói, người đáp phi cơ lại đây hẳn là rất mệt mỏi lại còn muốn lập tức gia nhập tiết mục chung, thật là xin lỗi. Không có việc gì. Tô An ninh lắc đầu, ngày hôm qua tả lập cùng nàng nói thời điểm liền nói là cứu cấp. Nhưng nàng không nghĩ tới thời gian như vậy đuổi. Hảo, ta đây trước mang ngươi qua đi nhận thức một chút chúng ta khách quý, nửa giờ sau liền phải bắt đầu trụ, ngày hôm qua cho ngươi trò chơi phân đoạn hiểu biết sao. Đạo diễn lập tức hỏi. Chuẩn bị tốt. Cũng không cần quá để ý, chúng ta là sâu thực tế, chỉ cần bày ra ngươi tự mình thì tốt rồi. Nhìn tô an ninh, đạo diễn ho nhẹ một tiếng nói, như vậy vội vội vàng vàng đem người mang đến, còn không có làm người quen thuộc. Khiến cho nhân mã thượng đầu nhập quay trụ, hắn cũng quái ngượng ngùng. Ta minh bạch. Tô An ninh gật đầu. Một lát sau, đạo diện hướng Tô An ninh giới thiệu mấy cái thưởng chú khách quý, hơn nữa Tô An ninh cùng với hai cái nam khách quý, toàn bộ đội ngũ biến thành 8 người. Cho nhau hiểu biết một chút lúc sau, tiết mục cứ như vậy không hề phòng bị bắt đầu rồi. 8 người trải qua rút thăm chia làm 4 tổ, hồng đội, hoàng đội, lam đội, lục đội. Tô an ninh chịu đến làm đội, cùng vị kia thường chú nữ khách quý dương kỳ chia làm một tổ. Phân hảo đội ngũ lúc sau, đạo diễn tổ bắt đầu giải thích quy tắc trò chơi. Bọn họ bốn tổ nhân viên binh tướng phân bố lộ, căn cứ đạo diễn tổ cấp ra nhắc nhở tìm kiếm đến manh mối cuối cùng tìm được mặt khác tam tổ hàng hiệu, ai trước tìm được nào một tổ hàng hiệu, liền có thể trước đối kia một tổ thành viên tiến hành xé hàng hiệu đem đối phương đào thải mà không tìm được đội ngũ tắt một bên đang chôn tránh như hổ rình mồi mặt khác tổ, còn phải tiếp tục tìm mặt khác tổ thành viên hàng hiệu, trong trò chơi, nếu ngươi tìm được chính mình hàng hiệu, ngươi có thể giấu. Đi không bị mặt khác tổ tìm được, nếu mỗi cái tổ đều trước hết tìm được chính mình tổ hàng hiệu, tắt trò chơi sẽ trở lại khởi điểm. Nói xong quy tắc sau, đạo diễn tổ đem đệ nhất tắt tư liệu giao cho bốn cái tổ trong tay, mỗi người trong tay tư liệu đều không giống nhau, thuần túy liền dựa chạm vào vật khí Đương nhiên, ngươi cũng có thể cướp đoạt đối phương trong tay tư liệu. Tô An Ninh này một tổ tư liệu là từ Dương Kỳ đi lấy, một bắt được tư liệu, Dương Kỳ liền nhanh chóng lôi kéo Tô An Ninh hướng nơi xa chạy ra. Chúng ta chạy mau, bằng không trong tay tư liệu phải bị đoạt đi rồi. Dương Kỳ đối với Tô An Ninh cười nói, theo sau quen cửa quen lẻo mà đem Tô An Ninh đưa tới trong đó một nhà cửa hàng. Ngôi sầm cao cao quẻ dưới, Dương Kỳ đem trong tay tư liệu đem ra. Thì thầm, các ngươi trước đến đi một nhà trà cửa hàng tìm lão bản, hơn nữa giúp này lão bản hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể bắt được hạ một phần tư liệu, trà cửa hàng nhắc nhở từ là, mây trắng. Dương Kỳ nhìn tô an ninh, làm mặt quỷ nói, an ninh, ngươi không phải sẽ đoán chữ sao? Nhìn này hai chữ, chúng ta nhìn xem có thể hay không trước tìm được nơi đó. Dương Kỳ thật là rất tò mò tô an ninh ở công chung trước mặt hiển lộ đoán mệnh thuật. Hiện tại có cơ hội vừa mới có thể thử xem xem có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy linh, bất quá nếu là không thể chắc ra tới nói, cũng có thể tiêu tiết mục tổ hậu kỳ hỗ trợ cắt nối biên tập rớt. Tổ An Ninh nhìn Dương Kỳ liếc mắt một cái, gật gật đầu, nhìn kia mây trắng hai chữ chậm rãi nói lên, 10 giờ trung phương hướng 100m. Thật sự, Dương Kỳ khiếp sợ nói, theo sau đối với màn ảnh xem, đi, chúng ta đi xem. Một lát sau Hai người liên cùng mặt khác người quay phim cùng nhau hướng tới 10 giờ trung phương hướng đi đến, đi rồi không sai biệt lắm 100 m khi, liền thấy được một nhà trà cửa hàng. Nhìn đến trà bánh, Dương Kỳ lại nhịn không được nhìn thoáng qua tô an ninh, thấp giọng nói, chúng ta vào xem. Đi vào trà cửa hàng, Dương Kỳ cùng tô an ninh lập tức đi tới chủ tiệm trước mặt nói, mây trắng. Chủ tiệm nhìn bộ dáng cùng tô an ninh, mặt mang tươi cười nói, đúng vậy. Mây trắng chính là chúng ta trả cửa hàng đặc sắc uống phẩm. Nghe thế câu nói, Dương Kỳ nhìn tô an ninh ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng bội phục. Mà phía sau những cái đó người quay phim nhóm, một đám cũng đều bị kinh sợ. Cái này, bọn họ có thể xác nhận tô an ninh bản lĩnh là sự thật. Bất quá, nhưng nếu là tô an ninh tiếp tục như vậy chơi, bọn họ này một tổ chẳng phải là có thể thực mau là có thể tìm được mặt khác tổ hàng hiệu. Người quay phim nhóm không xác định thầm nghĩ. Trường 40 -040. Theo sau, Dương Kỳ cùng Tô An ninh hai người liền ở đoán chữ hạng, nhanh chóng tìm được rồi thuộc về bọn họ bảo hộ. Nhìn bảo hộ, Dương Kỳ mặt mày hớn hở nhìn Tô An ninh nói, An ninh, người muốn hay không lại đoán xem đây là cái nào đội ngũ hàng hiệu. Ta liền nói cái bảo tự đi. Nương Tô An ninh đoán chữ bản lĩnh, các nàng hai cái này yếu nhất một tổ có lẽ sẽ không bị đào thải nhanh như vậy. Bảo Ngọc thành ra, là chính chúng ta. Tô an ninh phán đoàn nói. Nói xong, Dương Kỳ lập tức gấp không chờ nổi mà mở ra bảo hộ. Vừa mở ra, bên trong đích xác có một trường giấy viết chính là Lam Đội. Ha ha, thật là chúng ta, kia an ninh, hàng hiệu chúng ta trước tàng hảo sau đó lại đi tìm những người khác. Nếu là có thể đem bọn họ đều tìm được rồi, chúng ta liền an toàn. Dương Kỳ hứng thú bừng bừng nói, làm thường chú khách quý chung duy nhất nữ tính. Nàng ngấu nhiên thắng được thi đấu còn phải rửa cường đại tổ viên hoặc mặt khác khách quý hỗ trợ mới có thể thắng đến thi đấu, nếu là thật sự có thể đem người khác hàng hiệu đều tìm được, đó chính là Dương Mi Thổ Khí. Nghe Dương Kỳ kiến nghị, hai người nhanh chóng tìm một cái bí ẩn địa phương đem hàng hiệu cấp dấu đi. Tăng hào lúc sau, Dương Kỳ nhìn về phía tô an ninh, chúng ta hiện tại đi nơi nào tìm mặt khắc tổ. Liên ở Dương Kỳ giọng nói rơi xuống thời điểm, bốn phía quảng trường quảng bá văng tới. Nhân đây thông chi, hồng đội hàng hiệu bị hoàng đội tìm được, hồng đội hàng hiệu bị hoàng đội tìm được. Quảng bá vừa mới bá ra không lâu, Tô An ninh cùng Dương Kỳ liền nhìn đến có bốn đạo thân ảnh từ nơi xa chạy như bay mà đến, cầm đầu hai người là hồng đội, mặt sau hai cái là hoàng đội. Tô An ninh cùng Dương Kỳ bắt đầu nhanh trong né tránh. Ở bốn người từ hai người phía trước hướng quá mỗi một hồi, trong đó hồng đội một cái đội ngũ bị mặt sau hoàng đội hai người cũng bắt được. Mặt khác một người quay đầu lại nhìn thoang qua, trực tiếp chạy. Dư lại tên kia hồng đội đội ngũ trực tiếp ngã trên mặt đất dãy ruồi lên. Nhưng hắn lại như thế nào dãy ruồi, sắt một tiếng, mặt sau hàng hiệu cứ như vậy bị xé. Hồng đội khổng phong, đào thải. Quảng bá lặp lại những lời này. Dương Kỳ tấm tắc một tiếng, theo sau nhìn về phía an ninh, nếu là tên của chúng ta bài bị bọn họ tìm được, chính là cái này chẳng, bất quả nếu chúng ta có thể tìm được bọn họ hàng hiệu. Là có thể đi xé, ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không tìm hồng đội dư lại viên minh kết minh, bằng không chúng ta hai cái nữ sức lực có thể so bất quá những cái đó nam. Không cần, chúng ta trực tiếp đi tìm hàng hiệu, đến nôi xé hàng hiệu, nếu ngươi tin ta nói, chúng ta sẽ thắng. Tô An ninh nói, ngữ khí bình tĩnh, lại nghe ra bên trong kia mặt tự tin. Dương Kỳ đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô An ninh, theo sau gật gật đầu, chúng ta đây liền đi tìm bọn họ hàng hiệu. Nhìn nhìn mặt sau đi theo người quay phim, Dương Kỳ lại đè thấp thanh âm ở Tô An Ninh bên tai nói: "An Ninh, mặt khác bốn người trên tay manh mối nhất định không có chính bọn họ, chúng ta sẽ là chính mình đại khái bởi vì chúng ta quá yếu, sợ chúng ta bị đào thải quá nhanh, cho nên đạo diễn tổ cố ý phân phối cho chúng ta, hiện tại chỉ có hồng đội bị tìm được rồi, chúng ta liền đi tìm mặt khác tang tổ." Tô An Ninh nghe vậy gật gật đầu, nàng vừa mới cũng đoán được. Nhìn hai người thân mật khoảng cách Mặt sau người quay phim nhanh chóng đến gần rồi vài phần, muốn nhìn xem này hai người rốt cuộc đang nói chút cái gì, bất quá thật sự là này hai người dựa vào thân cận quá, căn bản là nghe không được, chỉ có thể nhìn Dương Kỳ trên mặt kia gian xảo tươi cười. Chờ nhiếp ảnh ra nhóm có thể nghe được hai người nói chuyện thời điểm, hai người đã tách ra. Dương Kỳ ra tự, tô an ninh khai chắc lên. Hoàng đội ở 11 giờ trung phương hướng 200 m Nói xong. Hai người tốc độ bay nhanh mà hướng tới cái này phương hướng chạy tới, nhiếp ảnh ra chỉ có thể khiêng ca mê ra khổ ha ha đuổi theo. Tới rồi tô an ninh theo như lời địa điểm, ở quanh thân mấy nhà cửa hàng phiên đế phiên tiên sau, hai người ở trong đó một nhà cửa hàng tìm ra bảo hộ, bên trong là hoàng đội hàng hiệu. Hai người nhanh chóng đem hàng hiệu giao cho đi theo chợ đạo. Một lát, quảng bá liền văng lên. Hoàng đội hàng hiệu bị lam đội tìm được rồi. Quảng bá vừa ra Đang ở truy kích còn thừa một người hồng đội đội viên hoàng đội hai người nghe quảng bá, không khỏi mà đối nhìn phán qua. Lam đội là hai cái nữ, đối chúng ta tạo thành không được uy hiếp, chúng ta trước giải quyết hồng đội dư lại trước. Hảo! Hai người như vậy nhất quyết định, như cũ bắt đầu nhanh chóng hồng đội còn thừa một người thân ảnh. Lúc này này hai người căn bản là không nghĩ tới, tô an ninh cùng dương kỳ thế nhưng là dùng trừ tìm kiếm tư liệu ngoại phương pháp tìm được rồi người khác hàng hiệu. lúc này, Tô An Ninh cùng Dương Kỳ hai người đã tìm được rồi cuối cùng một cái bảo hộp Người quay phim đối với này cuối cùng một cái bảo hộp tức khắc bất đắc dĩ. Vừa mới Tô An Ninh là nói như thế nào? Lục đội ở một giờ phương hướng 400 mễ Lại là đơn giản như vậy một câu, này bảo hộp lại làm Tô An Ninh cùng Dương Kỳ cấp tìm được rồi. Lục đội hàng hiệu bị Lam đội tìm được rồi quảng bá lại bắt đầu thông chi. nay thứ nhất quảng bá một bá ra. Tham dự trò chơi các khách quý tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lam đội không phải tìm được hoàng đội sao? Như thế nào lại tìm được lục đội? Bất quá, nếu là cái dạng này lời nói, hiện tại Lam đội hàng hiệu không có tìm được, kia bọn họ bốn người, Tô An Ninh cùng Dương Kỳ hai người đều có thể xé. Tuy rằng bọn họ không tin chính mình sẽ bị hai cái nhược nữ tử xé, nhưng như vậy truy truy xé xé, trò chơi còn có thể chơi đi xuống sao? Lúc này, Tổ an ninh cùng Dương Kỳ hai người đối xem một cái, cho nhau đã quên liếc mắt một cái. Dương Kỳ chủ động mở miệng, ra vẻ hung hắc nói, giết chóc, bắt đầu rồi. Tiếng nói vừa rước, hai người trực tiếp bắt đầu tìm mặt khác đội ngũ tung tích. Bên kia, đạo diễn tổ nhìn trước màn ảnh cảnh tượng, một đám hai mặt nhìn nhau. Từ này hai cái nữ làm chủ công, trò chơi này còn muốn như thế nào chơi đi xuống. Đạo diễn, chúng ta có phải hay không muốn gia nhập mặt khác trò chơi trạm kiểm soát? Một bên một cái chợ đạo do hỏi trước nhìn xem tình huống lại nói hai cái nữ làm chủ công cũng có chút xem điểm làm cho bọn họ đề điểm một chút hoàng đội đem Hồng đội dư lại kia một người tin tức nói cho bọn họ bọn họ sẽ xong hồng đội hàng hiệu sau d bọn họ đi tìm lam đội hàng hiệu đạo diện nghĩ nghĩ sau nói thẳng vì có xem điểm chỉ có thể điều chỉnh một chút thi đấu quy tắc ân chợ đạo gật đầu theo sau nhanh chóng đem tin tức cấp chuyển đi xuống Đạo diễn còn lại là tiếp tục ngồi ở trước màn ảnh nhìn bên trong phát sinh cảnh tượng. Lúc này, Tô An Ninh cùng Dương Kỳ hai người liền tìm tới rồi Lục Đội hai người, Tô An Ninh cùng Dương Kỳ không nói hai lời, trực tiếp cắt đứt hai người lộ. Các người hai cái sẽ không được chúng ta, không bằng kết minh, trước đối phó hoàng đội đang nói. Bọn họ là chúng ta bên trong cường đại nhất hai người. Lục Đội một người đội viên trực tiếp đối với Dương Kỳ cùng Tô An Ninh nói, theo sau nhìn về phía Dương Kỳ nói Tiểu kỳ, ngày thường ta rất chiếu cấu ngươi đúng không? Liên minh đi. Ôn ca, này ta không làm chủ được, ta hỏi một chút ta đồng đội ý kiến như thế nào? Dương kỳ lắt đầu, nhìn về phía tô an ninh, an ninh, người nói đi. Làm vĩnh viễn so nói đến mau Ném xuống này một câu, tô an ninh nhanh chóng tiến lên, không hay hạ liền đến lục đội bên cạnh. Xe kéo. Trong đó một người còn chưa phản ứng lại đây, trực tiếp bị tô an ninh một tay xé xuống. Lục đội mạnh tinh, đào thải. Mãi cho đến mạnh tinh bị đào thải, hiện trường đều không rõ ràng lắm vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thừa dịp mạnh tinh bị mang đi, tên kia cùng Dương Kỳ cầu kết minh cái gọi là ôn ca, cũng chính là thường chú ở xé hàng hiệu tiết mục người chủ trì ôn hoa, nhanh chóng rời đi. Đầu năm nay, như thế nào nữ khách quý cũng như vậy không dễ trọc. Nhìn ôn hoa bóng dáng, Dương Kỳ chậm rãi đi tới tổ an ninh bên người. Nhẹ đấm một chút Tô An ninh bả vai nói, thân thủ không tồi sao. Nàng hiện tại là biết vì cái gì vừa mới Tô An ninh như vậy tự tin. Xem ra, các nàng hai cái thắng lợi có hy vọng rồi. Tiếp tục. Liếc xéo Dương Kỳ, Tô An ninh tiếp tục nói. Đương nhiên. Dương Kỳ hương phân nói. Theo sau, Tô An ninh cùng Dương Kỳ hai người trực tiếp bắt đầu rồi đại sát tứ phương. Đạo diễn tổ bên này nhìn Tô An ninh cùng Dương Kỳ hai người hợp tác từng bước từng bước đem mặt khác đội ngũ nam khách quý cấp xé. Mà toàn bộ quá trình, bất quá 10 phút, đạo diễn tổ bên này đã hoàn toàn một bước. Đạo diễn, hoàng đội vừa mới đem hồng đội người xé, Tô An ninh cùng Dương Kỳ liền xuất hiện, sau đó không kiên trì một hồi, này hai người lại bị xé. Trợ đạo khóc lóc một khuôn mặt đã trở lại. hắn dễ rằng sao? Đạo diễn hồi nhìn vừa mới người quay phim quay chụp một màn, mày nhảy nhảy, này Tô An ninh gọi là có điểm thân thủ sao. Hết chô nói rồi một trận, đạo diễn lúc này mới từ trong lòng ngược hộp ra một câu, thêm nữa thêm có chút phân đoạn, buổi tối tiếp tục. Đưa mọi người tụ tập ở bên nhau khi, sở hữu nam khách quý nhìn tô an ninh cùng dương kỳ ánh mắt thay đổi lại biến, đặc biệt là tô an ninh. Này nữa cũng quá lợi hại. Bất quá tâm tình phức tạp về phức tạp, đoàn người vẫn là thực thành tâm chúc mừng tô an ninh cùng dương kỳ, kỹ không bằng người, không. Là vũ lực không bằng người, bọn họ tâm phục khẩu phục Tại tiến hành trao giải lúc sau, đạo diễn nhìn mấy người lại là tiếp tục nói, bởi vì này một ván trò chơi kết thúc quá nhanh, cho nên chúng ta đạo diễn tổ quyết định lâm thời thêm một ván. Nghe xong, mấy cái nam khách quý cho nhau đối nhìn thoang qua, trong ánh mắt mang theo kiên định tâm niệm, buổi tối nhất định phải tìm về bãi tới. Đêm khuya, thu xong tiết mục, tô an ninh đoàn người cùng nhau đắp xe buýt về tới khách sạn rừng chân. Một hồi đến thuộc về không có ca mê ra địa bàn, một đám tức khắc đều lơi lỏng xuống dưới. Ở mái nhà không chung nhà ăn, đoàn người ăn tiết mục tổ vì bọn họ chuẩn bị ăn khuya, lẫn nhau chi gian liêu nổi lên thiên. Ôn hoa mấy người ở nói thầm vài tiếng lúc sau, hỏi hướng tô an ninh cùng Dương Kỳ nói, An ninh, Dương Kỳ, các người hai cái phía trước một hồi thi đấu lại như thế nào tìm được thuộc về mặt khác chủ bảo hộ. Còn có buổi tối kia một hồi. Các ngươi đều giống như biết chúng ta ở nơi nào dường như, có phải hay không đạo diễn tổ nói cho của các ngươi. Trừ ra tô an ninh vũ lực ngoại, các nàng hai cái nữ nhanh như vậy định vị bọn họ vị trí thật sự khả nghi a Nghe được lời này, Dương Kỳ cười thân bí, ha ha, chờ các ngươi nhìn đến cắt nối biên tập sau tiết mục là có thể đã biết. Dương Kỳ rất tò mò đến lúc đó bọn họ nhìn đến tiết mục khi sắc mặt. Nhìn Dương Kỳ vui sướng khi người gặp họa bộ ráng. Mấy cái nam khách quý đều có một loại điểm xấu dự cảm, bọn họ cảm thấy, Dương Kỳ cùng Tô An ninh thủ thắng phương thức đại khái lược kỳ 3. Nghĩ đến hôm nay bọn họ thảm thua, một hàng nam nhân không khỏi mà nhìn nhìn ở Dương Kỳ bên người bình yên ăn chính mình đồ vật Tô An ninh, này một vị mới là giả heo ăn thịt hổ hóa. Theo sau, ăn ăn uống uống lúc sau, đều từng người trở về chính mình phòng. Bởi vì phía trước Tô An ninh cùng tả lập liên hệ quá. Biết Tô An Tân đã bên trái lập phòng ngủ khi, Tô An Ninh liền không có tiến đến quấy rời. Trở lại phòng, rửa mặt qua đi, Tô An Ninh liền tại đây ma đô vượt qua nảng cái thứ nhất ban đêm. Ngày thứ hai, mặt khác khách quý đã bắt đầu thu thập đồ vật rời đi, Tô An Ninh nhưng thật ra giữ lại, mang theo Tô An Tân cùng tả lập bắt đầu đi dạo lên. Ở Tô An Ninh đoàn người du ngoạn thời điểm, trên mạng đã có về Tô An Ninh tham dự quay chụp xé hàng hiệu tin tức, mà tin tức vừa ra tới. Phối hợp tiến lên mấy ngày tô an ninh còn chưa rút đi tin tức, hơn nữa phong thần công ty xã giao bộ ở phía sau thúc đẩy, ngắn ngủn mấy cái giờ nội này tắt tin tức liền nhanh trong chiêm cứu hế bù hót sẽ ở bảng. Ôn Hoa là Đông Nam Đài Truyền hình vương bài chủ trì, cũng bởi vì Đông Nam Đài Truyền hình cùng Hoa Nam Đài Truyền hình hữu hảo quan hệ, Ôn Hoa mới có cơ hội tham dự Hoa Nam Đài Truyền hình sẽ hàng hiệu tiết mục thu, trải qua nhiều như vậy kỳ thu, Ôn Hoa làm bên trong tư lịch giá nhất một cái. Danh khí dâng lên nhanh nhất, cũng vì hắn mang đến không ít chỗ tốt. Mà lại bởi vì hắn lại kiêm nhiệm chủ trì, mỗi lần ở thu xong xé hàng hiệu lúc sau, hắn đều sẽ cách nhật chạy về kinh đô tiếp tục tới chủ trì. Phía trước mấy kỳ, hắn ở thu xong lúc sau đều tự mình cảm giác khá tốt, chỉ có này một kỳ thiết mục, là hắn cho rằng nhất hố trang một kỳ. Không vì mà khác, liền bởi vì bọn họ sở hữu nam khách quý bị hai cái nữ khách quý cũng xong bạo. Bất quá đại khái duy nhất tốt một chút chính là, này một kỳ điên đảo dị vãng kết quả ở truyền phát tin sau khi kết thúc nhất định có thể khiến cho xưa nay chưa từng có thảo luận. Chỉ là bọn hắn mấy cái nam khách quý mặt khả năng nếu không có. Ôn Hoa! Ôn Hoa! Đi ra lối ra, nghe được bên ngoài có fans ở hò hét, Ôn Hoa thu hồi suy nghĩ, treo Ôn Hoa tươi cười cùng các fan tiến hành hô động lúc sau, thượng công ty phái tới xe. vừa lên xe, Ôn hoa liền lập tức lấy ra di động bắt đầu soát hội bù, giống bọn họ này đó bận rộn vào người trong, muốn thu hoạch mới nhất giải trí tin tức, nhanh nhất chính là soát hội bù. Xoát giải trí tin tức, một đổi mới, ôn hoa ánh mắt đầu tiên liền thấy được tô đại sư tham gia sẽ hàng hiệu ấy bù đề tài đầu đề, vừa thấy đến cái này, tô an ninh sẽ xuống nam khách quý hàng hiệu một màn lại ánh vào ôn hoa trong đầu. Theo sau, ôn hoa điểm nhập cái này đề tài lúc sau. Trừ bỏ giải thích Tô An ninh tham gia sẽ hàng hiệu tiết mục lúc sau, phía dưới một ít nhắn lại cũng khiến cho ôn hoa lực chú ý. sẽ hàng hiệu sao? Ha, ha ta cảm thấy nhà của chúng ta Tô Đại Sư căn bản là không có gì vấn đề a Tô Đại Sư nhất định sẽ quét ngang xé hàng hiệu. Ta đánh đố, này một kỳ thắng lợi phương nhất định là chúng ta Tô Đại Sư. Haha, chờ mong này một kỳ Tô Đại Sư xuất hiện. Này đó fans thật đúng là tín nhiệm Tô An ninh. Ôn hoa ở trong lòng ám đạo, theo sau lại nhìn đến tin tức cuối cùng nhiều thứ nhất video, không làm nhị tưởng, ôn hoa điểm bá video. Video một bà ra, ôn hoa thực mau liền ở bên trong tìm được rồi tô an ninh thân ảnh. Xem xong, ôn hoa cả người đều ngây người, tô an ninh tiếp thu phỏng vấn video hắn xem qua, nhưng tô an ninh cứu người video hắn nhưng không thấy, hắn cho rằng tô an ninh chỉ là thân thủ hảo điểm mà thôi. Nhìn tô an ninh ở bên trong nhẹ nhàng dơ lên một cái 10 tuổi tiểu hài tử, lại liên tưởng đến tô an ninh ở tiết mục trung biểu hiện, ôn hoa đỡ chán. Hắn cảm thấy, nếu là bọn họ này đó nam khách quý đều trước tiên nhìn này tắc cứu người video, nhất định sẽ không thả lỏng cảnh giác. Không, phải nói, cho dù bọn họ không thả lỏng cảnh giác cũng không có biện pháp. Hô! Về sau nếu là ai dám nói vận động loại tiết mục nữ sinh so nam sinh lược, hắn liền theo chân bọn họ cấp. Độc thống khổ không bằng chúng thống khổ. Ôn hoa không lưu tình chút nào mà đem này tắt video liên tiếp cho chính mình mấy cái hảo huynh đệ. Phát xong lúc sau, ôn hoa đưa điện thoại di động đặt ở một bên, không khỏi mà sờ sờ chính mình cảm thầm nghĩ. Nếu tô an ninh như vậy lợi hại nói, bọn họ mấy cái nam khách quý ở tiết mục bá ra sau hẳn là không dễ dàng như vậy bị phun tào đi. Thức mau, sự thật chứng minh, ôn hoa tưởng sai rồi. Thứ bảy vãn 10 giờ. Hoa Nam đài truyền hình đúng hạn bá ra xé hàng hiệu tiết mục. Tiết mục trung thực phấn, mấy cái khách quý fans, không ít phóng viên, tính cả khách quý bản nhân cùng với bọn họ mọi người trong nhà đều ngồi canh ở tivi trước nhìn tiết mục phát sóng. Từ ma chơi mấy ngày trở về tô an ninh, tô an tân cùng với tả lập cũng đồng dạng thủ tivi Ở nhiệt tình tràn đầy phía đầu, tiết mục bắt đầu rồi. Ngay từ đầu, đang xem phát sóng trực tiếp các vong hữu cũng đã bắt đầu bắn lên mặt tới. Ngao ngao ngao, hảo tưởng nhảy nhìn đến treo lơ chung một màn A. Hiện tại này giới thiệu một màn không đủ kính bạo A. Ha ha, ta nhìn đến tô đại sư giới thiệu, sở trường đặc biệt, đoán mệnh, võ công. Đột nhiên cảm thấy, tiết mục tổ ở nhắc nhở cái gì. Hô hô, lần đầu tiên như vậy chờ mong. Lan đạn ở truyền phát tin, tiết mục cũng ở truyền phát tin, lan đạn nhưng thật ra dần dần thiếu không ít, bởi vì rất nhiều người đã bị tiết mục hấp dẫn qua đi. Bọn họ nhìn đến Tô An ninh cùng Dương Kỳ, hai người là cùng tổ, liền nghiêm túc chú ý lên, bọn họ muốn biết, này hai người rốt cuộc là như thế nào đem mặt khác tổ bảo hộp cầm ở trong tay. Theo thời gian trôi đi, làm các võng hữu chờ mong một màn xuất hiện, nhưng sự thật hoàn toàn ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Bảo Ngọc thành ra là chính chúng ta. Hoàng đội ở 11 giờ trung phương hướng 200m, lục đội ở 1 giờ phương hướng 400m. Ngươi xem, Nguyên Lai like. Tô Đại Sư dùng đoán mệnh ôm đồm bảo hộ. Chương 41041 Tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp lại nhìn đến Tô An Ninh cùng Dương Kỳ hai người hợp tác đem sở hữu nam khách quý đều cấp xé lúc sau. Các vong hữu đã chịu không nổi chính mình trong cơ thể hồng hoang ý cười. Cùng với ý cười, làn đạn cũng vui sướng bắn lên tới. Đại sát tứ phương hai nữ nhân. Nam khách quý, lạnh nhặt mặt, đạo diễn, sống không còn gì luyến tiếp mặt, người quay phim. Không lời gì để nói mặt. Ha ha, ta đều có thể tưởng tượng đến thu tiết mục khi bọn họ biểu tình. Tô Đại Sư tham gia loại này tiết mục quả thực chính là dễ như trở bàn tay A. Ta cảm thấy, sẽ hàng hiệu tiết mục tổ sẽ không lại muốn mời Tô Đại Sư. Ha ha, phía trước đã quên Tô Đại Sư, Tô Đại Sư lúc này hẳn là không ai bị nổi mặt. Chỉ có ta một người muốn an ủi an ủi những cái đó nam các khách quý sao. Lan đạn thượng nội dung càng ngày càng vui sướng. Quả thực liền đem toàn bộ giao diện đều cấp tràn đầy, nhìn trên màn hình tràn đầy là đối nam khách quý an ủi, thật đúng là có không ít người chạy đến những cái đó nam khách quý hãy bù hạ an ủi tới. Vì thế, những cái đó nam khách quý trừ bỏ ở nhà mình ti trước mặt rành mạch nhìn đến chính mình bị song ngược ngoại, tới rồi hãy bù, còn phải đối mặt các fan song ngược. Lúc này, bao gồm ôn hoa ở bên trong mấy cái nam khách quý nhìn chính mình lấy bồ tiếp theo đôi an ủi lời nói. Một đám thật sự như kia làn đạn theo như lời, sống không còn gì luyên tiếp. Ôn hoa vê, cảm ơn mọi người quan tâm, chúng ta mạnh tinh khổng phong. Sẽ nỗ lực để cao vũ lực. Tranh thủ không hề bị nữ nhân đánh bại Dương Kỳ Tô Đại Sư. Mạnh tinh vê, đồng ý. Ôn hoa vê, cảm ơn mọi người quan tâm chúng ta. Mạnh tinh khổng phong. Sẽ nỗ lực để cao vũ lực. Tranh thủ không hề bị nữ nhân đánh bại Dương Kỳ Tô Đại Sư. Khổng phong vê, một. Ôn hoa vê, cảm ơn mọi người quan tâm, chúng ta mạnh tinh khổng phong. Sẽ nỗ lực để cao vũ lực. Tranh thủ không hề bị nữ nhân đánh bại Dương Kỳ Tô Đại Sư. Tham gia này kỳ tiết mục quay chụp 6 cái nam khách quý đều chuyển phát bình luận ôn hoa cái này. Lão đại ca hội bù, này một phen nhắn lại xuống dưới nhưng thật ra làm không ít vong hưu đối này. Mấy cái nam khách quý cảm quan lập tức trở nên càng tốt. Nhân gia học quá võ lợi hại, cho dù người là nam so bất quá cũng bình thường. Các vong hưu tỏ vẻ bọn họ có rất lớn khoan dung tâm. Ở các vong hưu kích động tâm tình hạ này một kỳ sẽ hàng hiệu lấy ngoài dự đoán kết quả kết thúc. Hai nữ nhân ở hai trận thi đấu đại thắng lợi lợi, điên đảo dị vang thi đấu phương thức, đều làm khán giả lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cùng lúc đó, cũng có hai nhà người cũng bởi vì này tiết mục hơi hơi nổi lên gọn sóng. Thiệu ra. Xem xong rồi, đi ngủ. Thiệu tử hàng nhìn nhà mình ánh mắt tỏa sáng cháu trai. Lập tức nói, nghe được lời này, thiệu thư dương tầm mắt chậm rãi từ ti vi thượng rời đi, sau đó nhìn về phía thiệu tử hằng nói, nhị thuốc, ngươi có thể không thể lại dạy ta điểm lợi hại võ công. An tân hắn hiện tại đã so với ta lợi hại. Nhớ tới mấy ngày trước đây thi đấu, từ trước kia ngang tay đến bại bởi an tân, thiệu thư dương bị khơi dậy hiếu thắng tâm, tưởng hắn trước kia ở bạn cùng lứa tuổi chung đều là đánh biến vua địch thủ. So ngươi lợi hại. Thiệu tử hằng nghe vậy Đôi mắt hơi hơi mà nổi lên còn sóng. Thiệu thư dương phát ngốc gật gật đầu. Thế thế, thiệu tử Hằng tiếp tục nói, ngươi hiện tại luyện phù hợp ngươi cái này tuổi, năm nay ngươi đem trong nhà dạy ngươi trước luyện chín lại nói. Nhưng, ta bại bởi tô an tân. So ngươi lợi hại người có rất nhiều. Nhưng không giống nhau, tô an tân so với ta còn nhỏ một chút, hơn nữa vừa mới tới thời điểm hắn còn bại bởi ta đâu, hiện tại mới ngắn ngủn không đến một tháng. Hắn cũng đã đem ta đánh bại. Thiệu thư dương để ý nói. Gia quy 21 điều viết chính là cái gì? Thiệu tử hàng thanh âm nhạt nhạt, lại làm thiệu thư dương thân mình không tự giác cứng đờ. Không cùng người khác đua đòi. Thiệu thư dương cắn môi nói. Một ngàn biến, hiện tại trở về phòng. Đúng vậy. Thiệu thư dương rũ đầu, nhanh chóng hướng chính mình phòng chạy tới. Lưu tại phòng khách thiệu tử hàng nhìn trong TV một ít phía sau màn ngoài lề. Ánh mắt nhìn chầm chầm tô an ninh, kết hợp tô an ninh thân thủ cùng với thiệu thư dương nói, hán đối tô an ninh theo như lời võ công có như vậy một chút hứng thú, tô an ninh, tựa hồ không đơn giản. Tân vũ chố, cận sầm, xem ra an ninh nàng danh khí lại có thể trở lên một tầng, chúng ta lúc trước đối nàng định vị thực chuẩn xác. Tân vũ nói, còn một bên xoát vội bù, nhìn tô an ninh cỏ cỏ dâng lên nhân khí, trong lòng cũng có như vậy một tiểu ti hâm mộ. Tô an ninh fans trướng chân dung dễ, định vị đích sắc không tồi, nhưng nhân khí lại rất phiêu, đều là hướng về phía nàng võ công cùng đoán mệnh tới, ta càng muốn muốn chính là, nàng bằng vào kỹ thuật diện tích góp nhân khí. Cận Sâm nói, đáy mắt như suy tư gì, điểm này có thể từ từ tới, này đó phiêu nhân khí vẫn là có thể vì nàng mang đến không ít trung thực fans, nàng kia đoán mệnh thuật nhưng thật ra giúp không ít người, còn có kia tiền, người khác đều mắt trông mong đưa lên. Tân Vũ nói thẳng, hắn nhưng thật ra có chút không rõ, Tô An ninh vì cái gì còn muốn ở ngầm giúp người khác đoán mệnh giải thai, quan trọng nhất một chút là, này Tô An ninh đều kêu những cái đó khách nhân nhiều làm tốt sự, bởi vì nàng, nhưng thật ra có không ít người được đến cứu trợ.